Kim cương truy, tổng cộng 18 truy, truy suy mạnh hơn truy trước. Đây là phương pháp công kích năm đó đám người đồng cường lấy được phương pháp tu luyện kim cương bất hoại thể cũng học được. Chỉ có bộ công pháp này mới có thể phát huy kim cương bất hoại thể đến huy lực lớn nhất, hoàn toàn dùng vũ khí của mình công kích, mạnh mẽ, hung hãn khó tưởng tượng. Nhâm kiệt nhìn thấy, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, nếu bọn họ lên chiến trường, như vậy tuyệt đối là máy móc chém giết, quá hung hãn. Mỗi một truy và chạm. Là cho người ta cảm giác như tuyệt thế hung thú đang chiến đấu, hung hãn, mạnh liệt và 3NG, mặt đất như rung chuyển. Mà làm người ta khó tin, là lúc này hai người đều chỉ sử dụng lực lượng khoảng chân khí cảnh tầng 7. Chân khí cảnh tầng 7, đồng cường thì còn được, bản thân hắn là thần thông cảnh, áp chế lực lượng là được, nhưng thiết tháp có lực lượng này thì quá kỳ quái. Tuy nhiên lực lượng của hắn, dường như không phải phát ra từ chính hắn, giống như có chút vấn đề, nhậm kiệt đã nhìn thấu được nơi phát ra lực lượng của thiết tháp có vấn đề. Lúc này hai người liên tiếp điên cuồng đánh nhau, hai người không chỉ thân thể mạnh mẽ, kim cương truy tinh diệu cũng không tầm thường. Hai người liên tục ban ở dê nhau ba truy, lần thứ tư thì thiết tháp vẫn sử dụng truy thứ ba, còn đồng cường thì tự nhiên thi triển ra truy thứ tư. Ba truy trước bởi vì không khác mấy nên không hình ra, thiết tháp không thi triển được truy thứ tư, tình huống lập tức thay đổi. Truy thứ tư trong hung hãn ẩn chứa biến chiêu, thiết tháp sơ ý một cái, bả vai bị quét trúng, cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Vậy. Văng thật xa rớt xuống đất, đập mặt đất ra cái hố, thiết Tháp vùng dậy muốn đứng lên, nhưng hào quang vàng trên người chợt tối sầm. Tiếp theo cả người mệt mỏi như bị huấn luyện ba ngày ba đêm, vùng dậy liền ngã bùn ngồi xuống, hai chân nhún ra không ngừng run rẩy. Ta thua. Thiết Tháp gãi đầu cười, nhìn về phía đồng cường nói. Bộ dạng của hắn lập tức dẫn tới tiếng cười thiện ý của mọi người xung quanh, tiểu điểu vừa lúc ở bên cạnh, dẫn hai người đi qua nâng hắn dậy. Không tệ, không tệ, có thể chống đỡ được lâu như vậy Ngươi mới vừa đạt đến chân khí cảnh mà thôi. Thiết tháp hàm hậu nói, nếu không phải đội trưởng cho ta mượn lực lượng, còn áp chế một phần lực lượng, ta đã không chống đỡ được lâu như thế. Ngươi vừa mới đạt tới chân khí cảnh có thể nắm giữ nhanh như vậy đã là rất tốt rồi. Đồng cường cũng đi tới, cho thiết tháp dùng một chút dược phẩm để hắn đứng vững, khoát tay cho những người khác tiếp tục tu luyện, sau đó đỡ thiết tháp đi về phía nhậm kiệt. Đồng cường, thiết tháp, bái kiến gia chủ. Hai người đi tới trước người nhậm kiệt, đồng thời không người hành lễ. Ngồi xuống nói. Nhâm Kiệt chỉ sang Lương Đình bên cạnh, dẫn hai người đi sang ngồi xuống. Kim Cương bất hoại thể này là ta cùng phụ thân của Thiết Tháp cùng nhau theo lão gia chủ phát hiện, nhưng chân chính tu luyện bộ công pháp này chỉ có tổng cộng bảy người, năm đó bảy người chúng ta cùng theo lão gia chủ chiến đấu. Bộ công pháp này tu luyện đến thần thông cảnh dù không có cách nào tăng lên, nhưng sau đó chúng ta cũng phát hiện bộ công pháp này có một chỗ đặc biệt. Đó là dùng một bộ phận lực lượng Kim Cương Bất Hoại thể mà bản thân tu luyện truyền cho cơ thể khác cũng tu luyện bộ công pháp này, tuy rằng loại truyền cho này chỉ có tính mượn tạm, nhưng cũng đã hết sức thần kỳ. Sau đó bảy người chúng ta không ngừng thử, còn phát hiện bảy người liên thủ thì uy lực Kim Cương Bất Hoại thể càng mạnh. Năm đó tuy rằng chúng ta đạt đến thần thông cảnh liền khó mà tăng lên, nhưng bảy người thần thông cảnh chúng ta liên thủ cũng từng đấu pháp với cường giả siêu cấp âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, thậm chí còn đẩy lui người kia. Đáng tiếc về sau những người khác lần lượt chết trận, chỉ còn lại hai người ta cùng phụ thân của thiết tháp, uy lực kim cương bất hoại thể liên thủ càng thêm nhỏ, sau đó phụ thân của thiết tháp rời đi, cũng chỉ còn sót mỗi mình ta, cũng không còn sử dụng một chiêu cho mượn lực lượng này nữa. Không đợi Nhậm kết hỏi, Đồng Cường đã chủ động nói, lần này thiết tháp vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, cho nên ta dạy cho hắn một chiêu này, đồng thời để cho hắn tự mình cảm thụ, lỡ như về sau có gì cần cũng sử dụng được. Bởi vì kim cương bất hoại thể không phải công pháp bình thường, trước mắt cảnh giới của nhậm kiệt còn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, giúp đồng cường tu sửa công pháp, cho nên hắn một mực không hành động, hắn vẫn không ngờ tới bộ công pháp này còn có chỗ thần kỳ như vậy. Tồn tại mạnh mẽ phong ấn một chút lực lượng, chiêu thức, thần thông lên người thân yếu đất, lúc gặp nguy hiểm hoặc tất yếu có thể sử dụng, như vậy cũng không có gì, nhưng cái đó không giống cho mượn, tuyệt đối không thể gọi là mượn. Hiện tại thử xem được không? Nhậm kiệt nhìn sang thiết tháp còn chưa hoàn toàn khôi phục Ừ, ừ, không thành vấn đề. Thiết tháp biết nhậm kiệt quan tâm hắn, hắn liên tục gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Đồng cường bắt đầu chậm rãi vận chuyển kim cương bất hoại thể, làn ra trên người từ từ xuất hiện một tầng hào quang màu vàng, sau đó tầng hào quang màu vàng này từ từ ngưng tụ. Sau đó hai tay của đồng cường ấn lên hai tay thiết tháp, từng đạo hào quang màu vàng thấy được bằng mắt thường dần dần dung nhập vào người thiết tháp. Với ánh mắt cùng cảnh giới của nhậm kiệt lúc này, lập tức phát hiện được khác biệt rất nhỏ. Đồng cường ngưng tụ lực lượng trong người hắn, nhưng ngưng tụ 10 phần lực lượng, lại chỉ có thể chuyển 3 phần lực lượng vào người thiết tháp 7 phần lực lượng khác dùng để hoàn thành quá trình chuyển cho. Mà cỗ lực lượng kia vào trong người thiết tháp, lúc nào cũng đang chậm chậm tiêu hao. Nói cách khác, đây là lực lượng tiêu hao dùng một lần, mà đồng cường phải hao tốn lực lượng gấp mấy lần mới chuyển vào người thiết tháp, rõ ràng thân thể thiết tháp cũng căn cứ tình huống bản thân mà có cực hạn chịu được. Điều này như người bình thường, dù trên người mặc trang bị, áo giáp càng dày càng tốt nhưng bản thân gánh chịu trọng lượng có hạn, muốn chịu được cố lực lượng này cũng không dễ dàng. Đây là nguyên nhân vừa nãy Thiết Tháp chống đỡ lực lượng chân khí cảnh tầng 7 chiến đấu với Đồng Cường xong liền trở nên mệt mỏi, gần như dư thoát. Tuy rằng có nhiều chỗ hại, nhưng tóm lại, nhìn tình huống Đồng Cường nói, hiệu quả hợp kích càng mạnh hơn. Nhưng dù thế, Kim Cương bất hoại thể này cũng là công pháp thần kỳ cực điểm. Anh, ngay sau đó trong người Thiết Tháp tràn ngập một cố lực lượng mênh mông, hơn nữa trên người có thêm một loại hào quang màu vàng như nội giáp. Đây là một phần lực lượng của đồng cường cho hắn mượn. Vào lúc này, thiết tháp lại đứng lên, uy thế không khác gì khi chiến đấu với đồng cường lúc nãy. Xem ra muốn cho người khác mượn một phần lực lượng, bản thân phải hao tốn ít nhất hai phần mới được. Hơn nữa cũng không phải cho mượn lực lượng vô hạn, phải bảo đảm trong phạm vi cực hạn đối phương có thể thừa nhận được. Hơn nữa lực lượng không thể bảo lưu mãi, là loại tiêu hao dùng một lần, sẽ không ngừng tiêu hao, sói mòn rất nhanh. Có thể nói, cho người khác mượn được lực lượng, Bản thân sẽ tiêu hao rất lớn trong thời gian ngắn, nhìn như vậy thì rất công bằng, rất cân bằng. Nhâm kiệt thấy tình huống của thiết tháp, một lời chỉ rõ mấu chốt. Gia chủ nói không sai, cho đối phương mượn lực lượng quả thật có hạn, các loại thai hại cùng hạn chế, có khi tác dụng không quá lớn. Thật ra chỗ tốt lớn nhất là liên thủ với nhau, có thể tăng phúc lẫn nhau, nhân số càng nhiều hiệu quả tăng phúc càng tốt. Đáng tiếc kim cương bất hoại thể ban đầu là khiếm khuyết, sau đó lao gia chủ sợ không thể tìm được phương pháp tu luyện đằng sau. Cũng không để cho người khác tu luyện, hôm nay cũng chỉ còn ta cùng thiết Tháp còn có phụ thân của hắn, ba người chúng ta là biết môn công pháp này. Đồng Cương không biết nhậm kiệt chỉ nhìn qua là thấy, còn tưởng nhậm kiệt vốn đã biết, cho nên cũng không thấy có gì bất ngờ. Nếu như để hắn biết, nhậm kiệt chỉ là nhìn quá trình khi nay mới nhìn ra, nhất định sẽ giật mình. Có thể truyền lực lượng cho ta mượn. Nhậm kiệt đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không được. Đồng Cương lập tức lắc đầu nói, chúng ta cũng đã thử chuyện này nhiều lần. Bởi vì nếu không học kim cương bất hoại thể cũng cho người khác mượn, hoặc là học tập phương pháp kim cương bất hoại thể tăng phúc liên thủ phòng ngự, vậy thì thật lợi hại. Đáng tiếc mặc kệ nghiên cứu ra sao cũng không có kết quả, ngay cả lão gia chủ cũng nói, ngoài người tu luyện kim cương bất hoại thể, những người khác không thể vận dụng hai loại đặc thù của công pháp này. Vậy thì chưa chắc. nhậm kiệt nghe đồng cường nói xong, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, đồng nhiên mỉm cười. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, lực lượng có thể mượn. Chưa chắc. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Đồng Cường cũng ngây ngẩn cả người. Vấn đề này năm đó bọn họ nghiên cứu cũng không phải là một ngày hai ngày. Trước kia những người khác đã xảy ra chuyện bọn họ vẫn luôn nghiên cứu, nghĩ cách đem điều này sử dụng ở trên thân người khác, thậm chí Nhậm Thiên Tung cũng tham gia vào, nhưng vẫn không có kết quả. Hôm nay Nhậm Kiệt lại nói chưa chắc. Cái này không có khả năng. Năm đó chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều khả năng thậm chí là qua người tu luyện những công pháp bất đồng khác, ngay cả lão gia chủ cũng tham gia nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng chỉ phải bỏ qua. Bởi vì trừ đối phương cũng tu luyện kim cương bất hoại thể ra, thì một khi nhốt đánh cổ lực lượng này vào trong thân thể những người khác sẽ phát sinh xung đột, cũng giống như nhốt đánh chân khí hoặc thần thông vào trong cơ thể người khác, loại mâu thuẫn đó, xung đột là vô cùng kinh khủng. Mặc dù biết nhậm kiệt hôm nay đã không phải nhậm kiệt trước kia, nhưng đồng cường vẫn còn có phần không thể tin được lời này, bởi vì ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Năm đó bảy người tu luyện, cùng chung chiến đấu cùng chung tu luyện, cùng nhau nghiên cứu, đến cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn, còn dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm như vậy, không ai hiểu rõ hơn so với hắn về tình huống của Kim Cương bất hoại thể này. Dù nói khác đi, cho dù có người thông minh có biện pháp khác, thì chuyện ngay cả Lão Gia chủ năm đó còn không nghiên cứu hiểu được, người khác làm sao có thể nghiên cứu ra biện pháp nào. Nhâm Kiệt không có trả lời đồng cường, mà chỉ lặng lặng nhìn thiết tháp, nhìn một hồi lâu. Bởi vì trong đầu hắn đang không ngừng tính toán, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy lực lượng biến hóa trong cơ thể thiết tháp. Chứ nhậm kiệt ra, nếu đổi là một người khác đến đây, cho dù là cường giả siêu cấp tâm dương cảnh cũng không có biện pháp nhìn thấu triệt như nhậm kiệt như vậy. Bởi vì bất luận là cường giả hay là cường giả siêu cấp, tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng đều có hạn chế. Lực lượng của họ mạnh, có thể nhìn thấu thiết tháp vận chuyển biến hóa lực lượng, nhưng không thấy rõ biến hóa rất nhỏ của huyết mạch trong cơ thể hắn càng không thấy rõ công pháp thượng cổ ngưng tụ các loại trận pháp ảo diệu ở trong bản thân nó, cũng không nhìn ra sự kỳ diệu rèn luyện bản thân trong công pháp thượng cổ. Có thể nói nhìn như mượn lực lượng đơn giản, lại liên quan tới rất nhiều lĩnh vực biến hóa. Nếu không phải nhậm kiệt như vậy, ở tình huống đại cảnh giới tổng hợp lại lần nữa tăng lên cái gì cũng hiểu, thì cũng không thể nào nhìn ra được thứ gì. Quan trọng nhất là, nhậm kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng là một công pháp thượng cổ, ảo diệu trong đó còn vượt qua kim cương bất hoại thể Nhậm kiệt phát hiện biến hóa trong cơ thể thiết Tháp, tiếp sau đó cũng bắt đầu thử vận chuyển lực lượng bản thân, không ngừng mô phỏng các loại tình huống theo thân thể thiết Tháp. Tuy rằng không thể thật sự thử tu luyện kim cương bất hoại thể này, nhưng kim cương bất hoại thể quả thật có chút đặc biệt ở phương diện tăng cường cường độ thân thể, dần dần nhậm kiệt cũng có một số nắm chắc. Có khả năng hay không có khả năng, thử một chút thì biết. Đến đây, chiếu lực lượng vừa rồi cũng cho ta mượn một phần. Nhậm kiệt hướng về phía đồng cường vẫy vây tay. Để hắn cũng cho mình mượn một phần lực lượng của kim cương bất hoại thể. Đông cương vừa nghe gọi, lập tức lắc lắc đầu giống như lắc chống bỏi. Không được. Điều này tuyệt đối không được. Cho dù một lượng nhỏ cũng là nhằm vào trên thân đối tượng chân khí cảnh. Với gia chủ ngài còn không có đạt tới chân khí cảnh, không thể nào chịu đựng được loại lực lượng này. Hơn nữa ngài không có tu luyện kim cương bất hoại thể, loại lực lượng này chỉ sẽ tạo thành tổn hại đối với ngài. Hơn nữa, ngươi nghĩ hiện tại ta làm việc còn có thể làm liệu sao? Nhậm Kiệt nhìn Đồng Cường rất chăm chú, phất tay áo không để cho hắn nói tiếp, vô cùng kiên định nói, đây là mệnh lệnh. Đến đây đi. Thấy ánh mắt của Nhậm Kiệt, đồng thời nghe giọng nói cuối cùng không cho phép trái lệnh của hắn kia, Đồng Cường cũng không biết nên nói gì thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, mình phải toàn lực phòng bị cẩn thận, kim cương bất hoại thể chính là đặc tính độc hưu, lúc mấu chốt thà rằng mình bị thương cũng phải rút ra hết lực lượng truyền vào trong cơ thể gia chủ, tuyệt đối không thể để cho gia chủ bị thương tổn quá lớn ôm trong lòng mục tiêu này, Đồng Cường tận lực khống chế lực lượng đến trạng thái nhỏ nhất, sau đó mới thận trọng bắt đầu truyền lực lượng phòng ngự độc đáo của Kim Cương Bất Hoại thể chạy vào cơ thể Nhậm Kiệt. Thiết Tháp ở một bên, thời khắc này đã chủ động làm tan hết lực lượng vừa rồi Đồng Cường cho hắn mượn, bởi vì nói như vậy, hắn cũng không cần đi chống đỡ cổ lực lượng vượt ra mấy lần bản thân hắn này, cũng có thể giảm bớt một chút gánh chịu. Ánh mắt thì lo lắng, Khẩn Trương nhìn chằm chằm vào Nhậm Kiệt và Đồng Cường. Tu chân công pháp khó có thể đếm hết. Trong truyền thuyết dạng tình huống gì đều có, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Đối với người tu luyện của Minh Ngọc Hoàng Triều mà nói, đem lực lượng bản thân dung hợp vào người khác, cho dù chỉ là cho người khác mượn một phần cũng là chuyện rất khó tin, nhưng bộ công pháp thượng cổ kim cương bất hoại thể này lại có thể làm được điểm này. ầm Nhậm Kiệt liền cảm nhận được một lực lượng hùng hậu ập vào trong thân thể của mình, giống như đê đập bị vỡ nước lũ tuôn tràn ra quần cuộn đập tới. cỗ lực lượng này cũng không phải là lợi hại nhưng lại vô cùng hùng hậu kinh người về cơ bản trình độ tương đương với toàn bộ lực lượng của chân khí cảnh tầng 3, tầng 4. Xem ra Đồng Cường đã dùng toàn lực khống chế, nén ép lực lượng, bất quá hắn cũng không rõ lắm, nhậm Kiệt tu luyện luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết, tuy rằng trước mắt chỉ vừa mới đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6, nhưng cường độ thân thể được luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện, thân thể dưới rèn luyện áp bách, nghiền ép độc đáo, đã cường đại đạt tới trình độ tương xứng với thân thể của chân khí cảnh tầng thứ 3. Loại lực lượng trình độ này, thì dù là cung cấp bình thường, Thân thể nhậm kiệt đều có thể thừa nhận, đừng nói chi là thời khắc này nhậm kiệt đã mô phỏng vận chuyển cùng biến hóa theo kim cương bất hoại thể của thiết thác. Lực lượng độc đáo của kim cương bất hoại thể này tuy rằng rất hung mãnh, nhưng nhậm kiệt phát hiện các tình huống mình mô phỏng, giống như là từng cái đường nước, không ngừng nắm giữ, phân phối những lực lượng này. Mặc dù có một vài chỗ còn có chút sai lệch, nhưng ít ra cũng không để cho lực lượng của kim cương bất hoại thể này xảy ra mâu thuẫn hay xung đột trong cơ thể, vừa có số ít một vài chỗ không được bình thường. Lập tức nhậm kiệt chân áp điều chỉnh, rất nhanh liền cho nó đi vào đúng vị trí. Bịch bịch bịch. Mà ở trong mắt đồng cường, thiết tháp bọn họ, chỉ nhìn thấy lực lượng kim cương bất hoại thể đó đi vào trong cơ thể nhậm kiệt, hào quang màu vàng kia không ngừng phát ra một chút xung đột với lực lượng của nhậm kiệt. Đồng cường cùng thiết tháp nhìn thấy đều lo lắng, kinh hồn tăng đậm. Nhất là đồng cường, làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay, nhưng dần dần bọn họ lại phát hiện loại xung đột đó càng ngày càng ít. Ở trên ngực thân mình Trên cánh tay nhậm kiệt rồi lại từ từ hiện ra một lớp hào quang màu vàng. Điều này điều này sao có khả năng? Không không có khả năng. Gia chủ làm sao có thể làm được? Lúc trước lao gia chủ cường đại, quyết đoán thông minh như vậy, cũng tự mình thí nghiệm qua bao nhiêu lần đều không có biện pháp nắm giữ sử dụng lực lượng của kim cương bất hoại thể. Gia chủ làm sao có thể? Khoe miệng đồng cường đã không tự chủ há hốc, cả người cũng sừng sốt đứng lặng ở nơi đó. Làm được. Gia chủ lại thật sự làm được. Làm được chuyện năm đó bọn họ nghiên cứu nhiều năm không có nghiên cứu ra kết quả. Làm được chuyện lúc trước lao gia chủ ở thời điểm âm dương cảnh còn không làm được. Quá quá khó tin. Nếu không sợ quấy dày nhậm kiệt, gần như đồng cường muốn giống lớn thành tiếng, hỏi một câu rốt cuộc nhậm kiệt là làm thế nào làm được. Khó trách, khó trách gia chủ nói có biện pháp giúp ta, nếu quả thật đúng như thế, thì... Thiết tháp thì so ra vừa mới tiếp xúc, ngược lại không có cảm giác chuyện này có gì ghê gớm lắm, chẳng qua là trong lòng hắn có hơi lấy làm lạ bởi vì phụ thân hắn và đồng cường đều từng nói rất khẳng định chỉ có bọn họ tu luyện kim cương bất hoại thể mới có thể làm được chuyện này chẳng lẽ gia chủ cũng có tu luyện mới biết là kim cương bất hoại thể này có chỗ thiếu sót dần dần nhậm kiệt phân bố lực lượng của kim cương bất hoại thể khắp toàn thân hắn liền cảm nhận bên trong thân thể mình như là nhiều thêm một lớp hào quang màu vàng giống như một cái ba dê lực lượng của tầng cái ba dê này mặc dù đang chậm rãi soi mòn nhưng lại vô cùng cường hãn giống như trong cơ thể nhiều thêm một loại hộ giáp ngưng tụ toàn bộ lực lượng của chân khí cảnh tầng thứ tư, trách không được đồng cường nói phải đạt tới chân khí cảnh mới được, hóa ra áp lực này đối với thân thể rất lớn. thân thể thiết tháp tu luyện kim cương bất hoại thể cường hãn hơn rất nhiều so với người bình thường. tuy rằng vừa mới đạt tới chân khí cảnh, nhưng trình độ hẳn đã tương đương với chân khí cảnh tầng thứ hai đỉnh phong. hắn cực hạn có thể thừa nhận nổi lực lượng bùng phát của chân khí cảnh tầng thứ bảy, thì chính mình hẳn còn có thể chống đỡ lực lượng mạnh hơn một chút. trừ những thứ này. Nhậm Kiệt cũng cẩn thận phân tích một chút lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể, bao gồm dẫn đường cho một phần lực lượng trong đó đi vào trong khí kình trong cơ thể mình, cảm thụ biến hóa. Bởi vì Kim Cương Bất Hoại Thể này rất là hoàn thiện, vốn hắn còn nghĩ phải đợi qua một đoạn thời gian mới có thể giúp đồng cường thiết tháp bọn họ sửa đổi, hoàn thiện môn công pháp này. Nhưng lúc này tự mình cảm thụ lực lượng, cộng thêm cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại, trong lòng hắn đã có một chút manh mối. Nhậm Kiệt liền ngồi ngay tại đó, lặng lặng cảm thụ lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể bên trong thân thể. Suy tư về các loại vấn đề, còn đồng cường cùng thiết tháp thì đứng ở một bên chăm chú thủ vệ. Theo thời gian trôi qua, thấy lực lượng kim cương bất hoại thể bên trong thân thể nhậm kiệt từ từ tiêu tán, trong lòng đồng cường càng kinh hãi. Cho dù là thiết tháp thừa nhận lực lượng mượn từ bên ngoài này, cũng giống như mang thêm một gánh nặng trên người, thế mà gia chủ lại một chút cũng không có bị ảnh hưởng, điều này sao có khả năng. Gia chủ ngay cả chân khí cảnh còn chưa đạt tới. Cái này cái này cũng quá khó hiểu đi. Chẳng lẽ thân thể của gia chủ lại còn mạnh hơn so với chân khí cảnh, điều này sao có thể? Gia chủ mới chỉ là luyện thể cảnh, còn không có đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn, làm sao có thể sánh với chân khí cảnh có chân khí, thậm chí còn mạnh hơn? Tuy rằng đứng ngay bên cạnh Nhậm Kiệt, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy hết thể biến hóa, nhìn thấy gia chủ biến đổi, biết gia chủ đã không phải là gia chủ trước kia, nhưng hắn lại phát hiện mình biết hãy còn quá ít, quá ít. Ngay lúc Nhậm Kiệt lặng lặng ngồi ở đó suy tư các vấn đề kim cương bất hoại thể. Thường Lão Tứ từ bên ngoài đi vào. Bởi vì Nhậm Kiệt đã có phân phó, cho nên hắn đi vào thị vệ ở bên ngoài không có ngăn cản. Từ rất xa nhìn thấy Nhậm Kiệt ngồi ở trong sân, Thường Lão Tứ vội vàng đi tới, nhưng không đợi hắn tới gần thi lễ liền thấy đồng cường ra hiệu cho hắn chớ có lên tiếng hay động tác gì khác. Lúc này Thường Lão Tứ mới phát hiện tình huống nơi này có hơi đặc biệt, vội vàng gật gật đầu cẩn thận đứng ở đằng xa, không có tiếp tục lại gần. Thì ra là thế. Không trách được từ đầu đến giờ ta luôn có cảm giác là lạ không biết bắt tay vào làm từ đâu. Thì ra ngay từ đầu đã có nhiều chỗ lệch lạc rất nhỏ, tuy rằng không lớn lắm, nhưng nếu không sửa đổi thì tu luyện càng mạnh vấn đề sẽ càng lớn. Rốt cục, sau khi những lực lượng kim cương bất hoại thể ở trong cơ thể nhậm kiệt kia hoàn toàn tiêu tan, nhậm kiệt lại ngẫm nghĩ một hồi, coi như nghĩ hoàn toàn thông suốt một vài vấn đề trong đó. Nhậm kiệt ngẩng đầu nhìn về phía đồng cường cùng thiết tháp nói, căn cứ các ngươi nói, Bộ công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định nào đó thì không có biện pháp tu luyện tiếp, mà trong các người mạnh nhất cũng chỉ tu luyện đến thần thông cảnh tầng thứ 9. Dạ. Đồng Cương gật đầu nói, bộ công pháp này tuy rằng không trọn vẹn, nhưng lúc đó thấy nó dù sao vẫn còn có cơ hội đột phá tới âm dương cảnh, nếu không gia chủ cũng sẽ không để cho chúng ta tu luyện. Thế nhưng tu luyện đến về sau đều xảy ra vấn đề. Mỗi người đều bị dừng lại ở không cùng giai đoạn, chỉ cần một khi dừng lại thì khó có thể tiến thêm nữa. Ta so ra là ngu rốt nhất, tuy rằng năm đó coi như không tệ, nhưng về sau liền dừng lại ở thần thông cảnh tầng thứ ba, còn phụ thân của thiết tháp dừng lại ở thần thông cảnh tầng thứ sáu. Năm đó trong bảy người chúng ta có người dừng lại ở thần thông cảnh tầng thứ chín. Có lẽ chính vì lực lượng của ta so ra thấp kém, sau đó rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm đều không có tư cách đi thi hành, cho nên mới. Đông Cương nói ra lời sau cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Với hắn mà nói. Cuối cùng mang theo một đám huynh đệ cận vệ đội tinh nhuệ như vậy về nội bộ gia tộc làm một loại đội ngũ đội danh dự là một loại xỉ nhục, cho nên một đoạn thời gian rất dài bọn họ đều rất tiêu cực. Sai rồi. Nhậm Kiệt nghe Đồng Cường nói xong, cười nói cái này không có quan hệ gì với ngu rốt hay thông minh mà thuần túy là vận may, vận may của ngươi chính là tốt nhất trong số các ngươi. Hả? Vận may, còn là vận may tốt nhất? Cái này từ đâu mà nói ra? Đồng Cường không hiểu nhìn Nhậm Kiệt. Trong lòng vô cùng lấy làm lạ vì sao nhậm kiệt lại nói như vậy, lại liên quan gì với vận số chứ? Thật ra công pháp này từ ban đầu đã có bất đồng rất nhỏ. Nếu như ta đoán không lầm, cái này hẳn không phải là bản chính, cho nên các ngươi tu luyện từ lúc mới bắt đầu đã từ từ lệch khỏi quỹ đạo. Ngươi có vận may tốt nên sớm gặp phải vấn đề nào đó dừng lại trước, nếu như càng đi sâu tiếp sẽ càng lún càng sâu. Nếu ngươi thật sự cứ một mực tu luyện nhiều năm như vậy, sai lầm sẽ nghiêm trọng quá mức, muốn sửa đổi lại cũng không có biện pháp. Cũng may mà ngươi dừng lại ở cảnh giới này, mà thiết Tháp vừa mới tu luyện cũng càng dễ làm một chút. Sai lầm ư? Phần trước rất hoàn chỉnh, làm sao lại? Đồng Cương biết rõ ràng nhất, phần trước bộ công pháp này rất hoàn chỉnh. Thiết Tháp cũng gãi đầu, ra chủ. Sai lầm chỗ nào? Sao ta chuyện gì cũng không có phát hiện? Chỗ sai này chưa chắc là sai lầm lớn, chỉ có thể nói là một loại lầm độc, hiểu lầm. Trước ta cũng bảo các ngươi nói cho ta nghe cặn kẽ về phương pháp tu luyện của bộ công pháp này. Hiện tại cộng thêm tiếp xúc với lực lượng của các người, sau đó ta ấn chứng tiếp phát hiện có chỗ sai lầm rất nhỏ. Những sai lầm này giai đoạn đầu không cảm nhận được, nhưng theo lực lượng bản thân càng mạnh, vấn đề sẽ càng lớn. Nhậm Kiệt rất muốn nói cho bọn họ biết, hai đường thẳng song song có thể luôn tiếp tục giữ vững, nhưng nếu như một đường có lệch lạc, cho dù là lệch lạc nhỏ mấy đi nữa, lúc đầu không nhìn ra, nhưng cuối cùng là khác biệt một trời một vực. Chỉ tiếc điều này dường như không dễ dùng giải thích, cho nên Nhậm Kiệt liền nói đơn giản một lần. Tiếp sau đó Nhậm Kiệt bảo Thiết Tháp đi lấy giấy bút, ghi chép lại một vài điểm và vấn đề vừa rồi mình suy tư, rồi phân biệt đưa cho Thiết Tháp và Đồng Cường mỗi người một tờ, bảo bọn họ chỉnh sửa lại lực lượng của mình tu luyện từ đầu. Nhậm Kiệt tin tưởng, lần sửa đổi này sẽ có chỗ tốt nhất định đối với bọn họ. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết cảm nhận được biến hóa. Dù sao Thiết Tháp cũng đã tu luyện mười mấy năm, mà Đồng Cường thì tu luyện mấy chục năm rồi. Trước đây Nhậm Kiệt luôn suy nghĩ muốn giống như giúp những người khác. Giúp đồng cường cùng thiết tháp nghiên cứu ra một bộ công pháp nhằm vào bọn họ, nhưng sau khi tự mình thể nghiệm kim cương bất hoại thể này, hắn phát hiện cũng không cần thiết. Kim cương bất hoại thể này tuyệt đối đủ cường đại rồi, chỉ cần chức giúp bọn họ tìm ra một chút vấn đề chi tiết là được. Trước hãy nhìn xem do ta viết có hữu hiệu hay không, có vấn đề gì tùy thời nói với ta, chúng ta xem tình huống điều chỉnh. Dạ. Đồng cường đáp thanh em run run, rồi thi lễ rời đi, trong tay nắm chặt tờ giấy nhậm kết viết. Biến hóa của mọi người trong cận vệ đội dưới trợ giúp của nhậm kiệt, hắn là thấy rõ nhất. Vốn trước giờ hắn nghĩ rằng nguyên nhân là do công pháp mình tu luyện, không có người có thể giúp được mình, nhưng trước đó gia chủ nói với mình như thế, khiến trong lòng hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng, càng không nghĩ tới nhanh như vậy đã biến thành sự thật. Lúc này hắn đã cấp bách không thể chờ đợi muốn biết công pháp mình tu luyện 20 mấy năm, rốt cuộc có vấn đề chỗ nào, sai lầm ở chỗ nào. Tu luyện 20 mấy năm, vấn đề trở ngại làm khó hắn gần 10 năm. Hôm nay có hy vọng, cho dù hắn là một thân trải qua bách chiến cũng khó mà khống chế tâm tình kích động. Mà thường Lao Tư đứng một bên, tuy rằng không có nghe toàn bộ, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng rất khiếp sợ. Sư phụ đang chỉ điểm cho Đồng Cường là một thần thông cảnh hay sao? Cái này cũng quá khó tin đi. Thường Lao Tư phát hiện mỗi lần mình gặp sư phụ, luôn luôn bị một vài kích thích, luôn có phát sinh rất nhiều chuyện mình không thể tưởng tượng, thậm chí không dám nghĩ tới. Chương 77, Dã Tâm thế nào rồi? Đông Cương cùng Thiết Tháp rời đi, Thường Lão tứ lập tức đi tới thi lễ ra mắt. Nhậm Kiệt nhìn về phía Thường Lão tứ hỏi, Nhậm Kiệt hỏi cũng không cụ thể lắm, tuy nhiên Thường Lão tứ lại rất rõ ràng, vội nói, Tạ Kiếm bên kia rất kỳ quái, sau khi ở trước cửa hàng dược đánh quách tú xong liền mất tích. Hắn ẩn nút vô cùng tốt, ta đã âm thầm vận dụng quan hệ điều tra dò tìm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được tin tức của hắn. Mà trừ chúng ta ra, người của Thánh Dược Đường cũng đang ngầm tìm kiếm Tạ Kiếm. Có lẽ là quách tú muốn trước bắt tạ kiếm khai đao, dù không giết tạ kiếm, nhưng tuyệt đối cũng không dễ dàng tha thứ cho hắn. Người này càng ngày càng có hứng thú. Xem ra tuy rằng hắn bị phế tay trái, thoạt nhìn nửa chết nửa sống, nhưng thật muốn làm chút chuyện gì còn là rất lợi hại, ngay cả ngươi và thánh dược đường trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tìm được hắn. Nhâm kiệt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngậm nghĩ một lát rồi nói, tiếp tục ra tăng nhân lực vật lực đi tìm, không thể để cho thánh dược đường tìm được hắn trước. Dạ. Ta đã bố trí rồi. Mặc dù Thánh Dược Đường thế lực rất lớn, nhưng ở phương diện tầng dưới chốt này bọn họ còn kém xa. Thường Lão Tư tự tin đáp, mèo có đường của mèo, chuột có đường của chuột. Đối với chuyện tầng dưới chốt và tin tình báo, hắn vẫn rất có lòng tin. Một mặt cho theo dõi sát sao Thánh Dược Đường, còn chuyện ở sòng bạc thế nào, Nhậm Kiệt sau đó lại dặn dò một câu, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng, tồn tại cường đại là vĩnh viễn không phải bông dưng mà có được. Tuy rằng Thường Lão Tư rất có lòng tin. Nhậm Kiệt cũng biết hắn ở mặt kinh doanh tầng dưới chốt rất tốt, nhưng thánh dược đường cũng nhất định là có biện pháp của họ, loại chuyện như vậy tốt nhất là thận trọng đồng thời lưu ý cẩn thận. Dạ. Thường Lão Tư đáp một tiếng, lập tức nói thêm, lần này ta tới cũng là muốn nói chuyện sòng bạc với sư phụ. Chúng ta mới sửa đổi, chúng tu ba cái sòng bạc mới ngày mai sẽ chính thức bắt đầu khai trương. Trước ta đã dựa theo phương pháp sư phụ nói, không ngừng mời mấy đám người có lực ảnh hưởng tới chơi, cho bọn họ có thua có thắng, thậm chí thắng còn nhiều hơn sau đó cũng thông qua bọn họ truyền ra ngoài rất nhiều phương pháp trò chơi mới. Hơn nữa các loại phân chia cấp bậc cũng vô cùng nghiêm khắc. Hiện tại đã có rất nhiều người chủ động liên lạc. Đoán chừng ngày mai một khi bắt đầu chính thức khai trường, nhất định sẽ làm ăn rất tốt. Đỗ Nhi muốn hỏi trước sư phụ, ngày mai ngài có thể đi dự hay không? Đi. Dĩ nhiên phải đi. Chuyện làm ăn của chúng ta chính ta không đi cổ vũ quảng bá thì còn ai khác? Nhậm Kiet sớm đã chỉ bảo cho Thường Lão tứ các loại lý luận và phát triển song bạc. Dĩ nhiên. Chẳng qua là hắn đưa ra một số ý nghĩ và giàn giáo Còn cụ thể thay đổi hoàn thiện như thế nào còn cần Thường Lão Tứ đi làm Tuy nhiên Thường Lão Tứ không hổ là từng có cơ sở làm trường nhạc độ phường Nên có thể nhanh như vậy đã hoàn toàn định ra hết thể khối công việc này Có thể thấy được hắn cũng bỏ ra công phu rất lớn Nhâm Kiệt cũng muốn đi xem Thường Lão Tứ làm thành hình dáng ra sao Bởi vì đây chính là cơ sở căn bản sau này hắn nhặt lấy Linh Ngọc Quần Quận không ngừng Chỉ có củng cố vững chắc nơi này mới có thể có tài phú phát triển những thứ khác, mới có thể đủ linh ngọc cho mình không ngừng thông qua đoạn phim trong Thức Hải nhìn thấy cảnh tượng thánh nhân luận đạo kia. Mặc dù hiện tại chính mình đã xem như thành thạo lão luyện, nhưng nhậm kiệt cũng cảm nhận được áp lực và nguy cơ cực lớn. Mà đại cảnh giới tăng lên chẳng những có thể mang đến chỗ tốt cho mình tu luyện, còn có thể làm cho mình ở những phương diện khác đều có thể phát huy, cộng thêm có thể trợ giúp người bên cạnh tăng tiến đây mới là kỳ ngộ lớn nhất, mình nhất định phải nắm lấy. Hàn huyên một hồi với Thường lão Tứ Nhậm Kiệt lại dặn dò hắn một lần về chuyện tạ kiếm, quyết định tốt chuyện tham gia khai trương sòng bạc trường nhạc đổ phương mới. Sau đó cho thường Lão tứ đi về trước bận rộn, Nhậm Kiệt thì bắt đầu tiếp tục tu luyện Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ 6. Sau khi đạt tới tầng thứ 6, hắn cần ngưng tụ 1.152 vòng tròn khí kình mới có thể hoàn thành trận pháp trong cơ thể. Quá trình này bản thân nó chính là một loại tôi luyện, một loại ghen luyện đối với nắm giữ về lực lượng của bản thân. Mà một khi ngưng tụ xong 1152 vòng tròn khí kình hình thành trận pháp, thì bắt đầu nghiền ép tôi luyện đối với thân thể và khí kình trong cơ thể. Hiện tại nhậm Kiệt nắm giữ đối với luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết đã rất nhuần nhuyễn, bình thường ngưng tụ vòng tròn khí kình trong cơ thể đã không cần ở một chỗ cố định đặc biệt, giống như lúc này hắn vẫn đang ngồi trong lương đỉnh xem thành viên cận vệ đội tu luyện, mà vẫn có thể không ngừng hoàn thành chuyện ngưng tụ vòng tròn khí kình trong cơ thể. Trừ phi đến lúc vòng tròn khí kình hoàn toàn ngưng tụ, hoàn toàn tạo thành trọng lực Trận pháp áp lực, nhất là lúc mới bắt đầu, phải cần một không gian riêng biệt thích hứng, bởi vì loại trạng thái đó người khác nhìn một cái có thể nhìn thấu một vài vấn đề. Ngoài ra Ngọc Hoàng Quyết có chỗ tốt khác chính là có thể tùy thời tùy chỗ, ở dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể tu luyện. Cho nên thời khắc này nhậm kiệt mới có thể vừa nhìn cận vệ đội tu luyện, thỉnh thoảng nhìn thấu một vài vấn đề kêu đến nói mấy câu, một bên vừa không chế mãi chuyện tu luyện của mình. Ở trong mắt người khác, hắn giống như một người vô cùng nhàn nhã Ngồi tại đó uống trà xem người khác tu luyện. Tại Thánh Dược Đường, trong hậu viện. Phế vật. Con bà nó. Toàn bộ đều là phế vật. Bình thường nuôi các ngươi làm gì, hiện tại bảo các ngươi tìm một tên rắc dưới Phế vật cũng không tìm được, lưu lại các ngươi còn có ích lợi gì chứ. Bùng. Bút. Quách tú tức giận quát mắng, đi tới đi lui trong phòng. Đột nhiên rơ lên một chân đạp bay cái bàn ở bên cạnh. Toàn bộ các thư ở bên trên vỡ vụn bay rơi đầy đất. Phía dưới một đám người đang quỳ Từng người đều đang run cầm cập, không dám nói một câu. Những người này đều là ngày thường đi theo bên cạnh Quách Tú, bình thường mỗi người đều nói nhiều, ít nhất đều có thể đùa vui vẻ với Quách Tú, chẳng qua lúc này đúng là lúc Quách Tú dùng bọn họ làm việc, lại là một lần hiểu sỉu nhất. Thiếu gia chính là làm cho các ngươi hư rồi, tất cả đều cút tới hình đường, mỗi người lĩnh 100 pháp trượng, sau đó toàn bộ đều xung vào đội hái thuốc đi vào yêu thú thâm nguyên hái thuốc. Lúc này, Quách tông hữu đường chủ Thánh dược đường cất bước đi vào. Lạnh lùng nhìn thoáng qua những người đang quỳ dưới đất. Hắn cảm thấy con trai mình vĩnh viễn đều là ưu tú, sai lầm đều là người bên cạnh. Bình thường con trai cưng chịu đám người kia hắn cũng không nói gì, lúc này thấy bọn chúng lại chọc cho con trai nổi giận thành như vậy, lập tức hạ lệnh. Bùm! Quách Tông Hiếu vừa dứt lời, liền có một người trực tiếp sợ tới mức ngã đùng ngất xỉu. Pháp trượng cũng không phải là một loại pháp trượng, một trăm pháp trượng đánh xuống ít nhất có một vài người không sống nổi, dù sao cũng còn sống. Nhưng đi vào yêu thú thâm nguyên hái thuốc chính là cựu tử nhất sinh. Tuy nhiên Quách Tông Hiếu đã ra lệnh, mà thời khắc này Quách Tú đang nổi nóng vốn cũng không có nói giúp cho bọn họ, bọn họ cũng chỉ đành nhận mệnh đi ra ngoài. Tức giận làm chi với đám nô tài này. Thân thể của con mới vừa dưỡng lành, không bằng trước con trở về Tông Môn, chuyện nơi đây đích thân cha sẽ giúp con xử lý tốt. Tên tạ kiếm kia sẽ không sống được lâu nữa đâu. Quách Tông Hiếu đau lòng nói. Không được. Quách Tú lắc mạnh đầu, cả giận nói. Tên nhậm kiệt kia ta không có biện pháp tự tay làm thịt hắn thì quên đi. Còn tên tạ kiếm này ta nhất định phải đích thân ra tay. Lúc đó hắn cũng dám nắm đầu ta, không phế bỏ tay của hắn, ta nhớ tới liền khó chịu. Đáng giận. Một tên phế vật không thể rời khỏi Ngọc Kinh Thành như vậy, mà lại vận dụng nhiều lực lượng như vậy, thậm chí để cho những bang chủ các bang phái khác tra xét còn không tìm ra được hắn có thể trốn chỗ nào chứ. Tên tạ kiếm này vốn được cho là thiên tài kiệt xuất nhất của Minh Ngọc Hoàng Chiếu tiếp sau nhậm thiên hành tương lai tiền đồ không thể lường, hắn cũng không phải nhân vật bình thường. mặc dù bây giờ bị phế, nhưng cũng khó mà dùng lẽ thường suy đoán. tuy nhiên con yên tâm, ta đã liên lạc với người của Lam Thiên trong Ngọc Tinh Học Viện, Tạ Kiếm kia dám chôn tránh người khác, nhưng tuyệt đối không dám chôn tránh Lam Thiên, khẳng định bọn họ sẽ biết Tạ Kiếm ở đâu. gừng càng già càng cay, Quách Tông Hưu sớm đã làm những chuẩn bị khác. Quách Tú nắm chặt nắm tay, gương mặt đầy sát khí, do các nói, bất kể dùng biện pháp gì tìm được hắn, phát tiết cơn tức này xong. Ta mới rời Ngọc Kinh Thành. Tốt nhất có thể nhìn thấy tên nhậm kiệt kia chết đi. Tên nhậm kiệt kia hễ có tin tức gì cha sẽ lập tức thông báo cho con. Dù sao hắn là con trai của nhậm thiên hành, trước đây Tu La cũng đích thân ra tay, cũng phải đề phòng sau khi hắn bị giết Tu La bạo phát. Cho nên con nhất thiết phải rời đi trước. Hơn nữa lần này ra tay không thể mời tổ chức sát thủ bình thường, điều đó rất dễ dàng bị điều tra ra đầu mối. Cha đã nghĩ kỹ, mời người của tàn hồn ra tay. Cho nên con hệ yên tâm trở về tông môn tu luyện đi. Người bình thường không biết tàn hồn có nghĩa gì, nhưng Quách Tú cũng biết một chút, vừa nghe phụ thân nói mời tàn hồn, trong mắt hắn lập tức bừng sáng, đồng thời trong lòng hả hê một trận, nhậm kiệt ơi nhậm kiệt. Ai bảo ngươi dám động tới bổn thiếu gia, đấu với bổn thiếu gia, ngươi chết chắc rồi. Chẳng những phải chết, hơn nữa còn chết rất thảm, rất thảm ba. 6. Tại phương gia, gia chủ phương gia phương thiên ân sắc mặt lại âm trầm xuống. Làm cho gương mặt Phương Kỳ gần đây vừa hơi có chút vui vẻ, vừa mới có chứa mỉm cười ngồi ở trong đại sảnh chờ Phương Thiên Ân trở lại, cũng không khỏi sứng sốt. Phương Thiên Ân dù thế nào đi nữa cũng đã làm ra chủ Phương ra nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là hình bộ thượng thư, từ rất lâu vui giận đều không hiện ra nét mặt, nhưng lúc này Phương Kỳ lại có thể nhìn ra Phương Thiên Ân đang rất giận, rất phẫn nộ. Chẳng lẽ chuyện Tây Thành Duệ tiến doanh xảy ra vấn đề gì? Phương Kỳ lập tức đứng dậy tự mình bưng lên một ly trà cho Phương Thiên Ân đang nổi giận đùng đùng ngồi xuống, xua tay để cho những người khác đi xuống, nhìn Phương Thiên Ân hỏi thăm. Bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, hai ngày trước lúc gặp Phụ Thân, Phụ Thân còn rất cao hứng. Tuy rằng trước đó bị đeo xấu ở trước cửa chính nhậm gia, nhưng chuyện này qua đi bệ hạ còn làm trung gian cấp cho bồi thường nhất định. Vừa lúc ở chỗ nhậm gia có vị trí hai thống lĩnh, một phó tướng muốn điều động, Hoàng Đế trực tiếp đưa người của Phương Gia nằm vùng thế vào chỗ. Điều này hiển nhiên chính là một loại cân bằng quân lực. Dù sao lục gia nhậm thiên tung của nhậm gia có thể công khai giết chết linh thú tỏa giá của gia chủ phương gia, còn có nhậm kiệt công khai gõ chống điểm tướng, nên bệ hạ dùng phương thức này coi như là một loại đánh tiếng, đồng thời cũng là một loại bồi thường cho phương gia. Phương Thiên Ân lúc đó còn rất cao hứng, linh thú tỏa giá tuy rằng chân quý, nhưng cùng một lúc cấp cho phương gia nhiều thêm hai vị trí thống lĩnh và một phó tướng thì càng có giá trị hơn. Hơn nữa hoàng đế còn trực tiếp đáp ứng vốn là một vị nguyên lão phương gia nắm giữ ruệ tiến doanh ở Tây Thành Ngọc Kinh Thành cũng vẫn như cũ sẽ bổ nhiệm người của phương gia. Chính vì những thứ cân bằng âm thầm này, sau đó phương gia mới có thể yên tĩnh như vậy. Hôm nay nhìn sắc mặt của phương thiên ân, trước hết phương kỳ nghĩ tới chuyện quan hệ trọng đại Tây Thành ruệ tiến doanh. Bịch! Phương thiên ân vũ mạnh một cái lên bàn, tức giận nói, đáng ghét. Lần này lại bị tính kế rồi. Hoàng đế trước đáp ứng nói để cho người phương gia ta tiếp tục tiếp nhận Tây Thành Duệ Tiến Doanh, hơn nữa còn là nói ở trước mắt cả triều văn võ lâm triều, để cho những người khác bỏ đi ý tranh đoạt. Ta còn tưởng rằng hắn là suy nghĩ tốt muốn lôi kéo chúng ta như thế là để cùng đối phó với nhầm gia, không nghĩ tới hắn lại đảo một cái bẫy dập. Hôm nay hắn trực tiếp hạ chỉ tuyên bố bổ nhiệm phương viêm trở thành phó tướng Tây Thành Duệ Tiến Doanh, tạm thay thế chức tướng quân của Tây Thành Duệ Tiến Doanh. Chức tướng quân Tây Thành Duệ Tiến Doanh trước nay luôn được phương gia nắm giữ Quân số cũng là một biên chế lớn nhất tới 10 vạn người, là một trong binh mã chủ lực của Kinh Đô và vùng trọng địa lân cận, lực lượng này vô cùng trọng yếu. Mà từ lần trước Phương Thiên Ân mức bỏ không cứu Phương Viêm, để lại Phương Viêm bị trói ở Nhậm Gia. sau cùng sau khi Phương Viêm được Hoàng đế Hạ Chỉ mang đi, Phương Viêm đã hơi xa cách Phương Gia. Đối với loại kết quả này, Phương Thiên Ân cũng đã nói với Phương Kỳ, cho rằng xảy ra loại chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chuyện giữa Phương Viêm và Thất Công Chúa đã không có gì vui. Mà Phương Viêm rõ ràng có ý đồ đầu phục hoàng đế, gia tộc cũng không cần thiết tiếp tục đầu tư tài nguyên vào hắn nữa. Chỉ là không nghĩ tới, hoàng đế lại đột nhiên dùng chiêu thức ấy, vốn trước đó chuẩn phân phối cho hắn hai vị trí thống lĩnh và một vị trí phó tướng bất quá là mồi dụ. Nên biết rằng một phó tướng bình thường bất quá nắm trong tay hai ba vạn binh mã, hơn nữa còn là không chính hiệu, vài ba phó tướng như vậy cũng không thể so sánh với một tướng quân duyệt tiến doanh. Lần này thật đúng là thua thiệt lớn rồi. Phương Kỳ vừa nghe nói cũng khẽ nhíu mày, Phương viêm dã tâm cũng rất lớn, bại bởi thiên ca hắn vẫn luôn không phục, chẳng qua là trước đây hắn một mực ẩn nhận không dám biểu hiện ra. Hừ, xem ra hắn thật đúng là không rõ lắm mình có bao nhiêu cân lượng, ngay cả bệ hạ lợi dụng hắn lại cũng không biết, trở mặt với người trong tộc hắn cho là hắn có thể được chỗ tốt gì chứ. Tuy nhiên ngài cũng không cần lo lắng, như vậy cũng tốt, đỡ phải gia tộc tiếp tục hao phí tài nguyên duy trì hắn. Ở Tây Thành Duệ tiến doanh, phương gia chúng ta kinh doanh đã nhiều năm như vậy, coi như bệ hạ cũng biết rõ. Người của hoàng gia trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được, huống chi là Phương Viêm. Trước cứ để cho hắn đắc ý mấy ngày, tốt nhất để cho hắn tiếp tục đấu một trận với tên Nhậm Kiệt kia. Chuyện này phỏng chừng cũng là tâm tư của hoàng đế, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cấp bách, thậm chí còn phải tỏ ra gia tộc muốn tiếp tục duy trì hắn và giữ vững quan hệ với hắn. Trong khoảng thời gian này, ta bế quan tu luyện cũng phóng ra lời nói, vẫn là do Nhậm Kiệt không ngừng gây phiền toái. Tuy nhiên bất kể là Phương Viêm, Nhậm Kiệt hay là Cao Bằng bọn họ. Hay là một số những người khác, bất kể bọn họ làm trò chống gì, đều là thằng hề nhảy nhót, chỉ cần thiên ca trở lại là bọn họ không là gì nữa. Thiên ca đã nói tìm được thứ có thể giúp ta mau sớm tăng lên lực lượng, để cho ta thừa dịp hiện tại đầm tốt cơ sở. Sau khi hắn trở về sẽ giúp ta tan. Dê lên, thuận tiện sẽ dọn dẹp đám rác dưới này. Nói đến đây, trong mắt Phương Kỳ ngập đầy vẻ tiêu ngạo, tự tin, hạnh phúc, mong đợi. Đừng nói là Phương Kỳ. Ngay cả Phương Thiên Ân sau khi nghe nói cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lam Thiên nếu đã nói như vậy, thì đám trẻ tuổi thằng hề bọn chúng cứ nhảy nhót đi rồi sẽ gặp xui xẻo xui xẻo sụp đổ. Đừng nói là Lam Thiên tự mình ra tay, dù là người dưới tay Lam Thiên trong thiên bảng ra tay, cũng đủ để diệt sát những tên trẻ tuổi trong cái gọi là tồn tại kiến suất này. Hai ngày một đêm trong nháy mắt trôi qua, ngay ngày thứ hai sắc trời còn tối đen, Nhậm Kiệt vẫn còn ngồi ở trong viện vừa ngưng tụ vòng tròn khí kình ngọc hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ t vừa chỉ điểm, sửa đổi phương pháp tu luyện cho mọi người cận vệ đội. ầm, bùng bùng. Trong đại viện gia chủ nhậm ra, bên trong một gian phòng ở trong viện đột nhiên truyền ra một tràng tiếng nổ điếc tai nhức óc, sau đó khí kình cường đại chấn vỡ cửa sổ, cửa phòng toàn bộ vỡ vụn bay ra, trong lúc nhất thời uy thế kinh người. Chương 78, khai trương sòng bạc. Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? La phòng của tiểu tử thiết thác kia, không phải đã xảy ra chuyện không may gì chứ? Mau đi xem nhanh trong sân viện, một đám thành viên cận vệ đội đang điên cuồng tu luyện dối rít vọt tới, phụ thân của Thiết Tháp từng sóng vai chiến đấu với mọi người bọn họ, cho nên Thiết Tháp ở trong cận vệ đội xem như một vãn bối được mọi người quan tâm thân thiết. Lúc này phát hiện chỗ phòng hắn có vấn đề, lập tức tất cả mọi người đều phóng vọt tới. Nhâm Kiệt cũng trước tiên vọt tới, mới vừa đến ngoài gian phòng nhỏ này liền thấy cửa sổ, cửa cái thậm chí một bên vách tường hoàn toàn bị phá hủy rồi, mà ở trong phòng một thân ảnh cao lớn đang nắm chặt hai tay, đứng ở nơi đó. Trên thân hắn tản ra một loại sáng bóng màu đồng cổ, trên mặt đầy vẻ vui mừng, mà khoe miệng, lỗ mũi chỗ nào cũng có vết máu biến thành màu hơi đen. Tuy rằng trên thân hắn bám một lớp bụi, nhưng mọi người liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra là thiết tháp. Lúc này căn phòng của hắn đều sắp sụp đổ, hắn lại đang nở nụ cười, đang cười rất vui vẻ. Còn bà nó, tiểu tử này có chuyện gì vậy? Không phải bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Chẳng lẽ xảy ra điều gì không may, trước đừng động tới hắn, để cho gia chủ có người định tiến lên, lập tức bị người khác ngăn lại. Lúc này nhậm kiệt từ trong đám người đi lên trước, thân thức của hắn cũng đang thăm dò tình huống của thiết tháp, khí tức bên trong thân thể hắn vô cùng dư thừa, cả trạng thái đều rất tốt, không phải luyện công xảy ra vấn đề. Hả? Không đúng. Khí tức này so với trước mạnh hơn gấp đôi. Còn bà nó, tiểu tử này không ngờ đã đột phá. Hắn mới đột phá đến chân khí cảnh tầng thứ nhất có bao lâu, không ngờ lại đột phá. Coi lại dấu vết tụ huyết màu đen nơi miệng hắn. Nhậm kiệt lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt mình chỉnh sửa chỗ hắn luyện công phát sinh vấn đề, giúp cho khí tức của hắn thông suốt, vận chuyển nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Dưới thông suốt đó một hơi lại đâm vọt tới trước một chút, rồi lại đạt tới chân khí cảnh tầng thứ hai. Tốt lắm. Tiểu tử này là vừa mới đột phá, không có chuyện gì lớn, mọi người đều trở về luyện công tiếp đi. Nhậm kiệt suy nghĩ minh bạch điều này, liền xua tay cho mọi người đi về trước. A. Gia chủ. Hắc, lúc này. Nghe tiếng nói của nhậm kiệt vang lên ở bên cạnh, thiết tháp mới giật mình bừng tỉnh, vừa nhìn thấy nhậm kiệt lập tức không nhịn được lộ ra chiêu bài nụ cười thật thà, không tự chủ gãi gãi đầu. Chân khí cảnh tầng thứ hai. Ừm, ứng. Thiết tháp liên tục gật gật đầu, chính mình cũng có chút không dám tin từng nói, nếu không được gia chủ giải thích rõ ràng như vậy, chỉ sợ dù ta có tu luyện cả đời cũng không biết, thì ra trong công pháp hoàn chỉnh như vậy, vẫn còn có nhiều vấn đề như thế. Hiện tại cảm thấy mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Thiết tháp vô cùng kích động, nhìn nhậm kiệt đầy ý sùng bái Tuy rằng hắn không phải người đặc biệt thông minh, khôn khéo lắm Nhưng hắn cũng biết cái này đối với mình trọng yếu bao nhiêu Cũng biết chuyện này khó tin biết bao Nên biết rằng, kim cương bất hoại thể chính là công pháp thượng cổ Không phải bình thường, nhưng ở trong tay gia chủ Thậm chí ngay cả vấn đề lệch lạc nhỏ, tinh tế như vậy cũng tìm ra được quá thần kỳ mà Vậy cũng tốt Trước nghỉ ngơi một chút, chuyện này coi như không có phát sinh Nếu như có người thử dò xét ngươi tại sao gần đây đột phá nhanh như vậy, ngươi cứ nói những thúc thúc, đại bá cận vệ đội chung với phụ thân ngươi trước kia cho ngươi rất nhiều dược vật là được. Nhâm Kiệt gật gật đầu, rất hài lòng với hiệu quả hiện tại này. Tuy nhiên hắn cũng nhắc nhở thiết tháp một chút. Dù sao thiết tháp, phụ thân và đồng cường bọn họ cùng tu luyện môn công pháp có vấn đề này, qua nhiều năm như vậy coi như người ngoài chẳng qua là nhìn thấy mặt ngoài cũng chỉ nhận ra có vấn đề mà thôi. Cho nên Nhậm Kiệt cũng trước thời gian chỉ dẫn cách nói cho thiết tháp để dự phòng. Giạn do thiết tháp xong, tiếp đó Nhậm Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua hướng phòng của Đồng Cường, không biết mình chỉnh sửa một chút chỗ phát sinh vấn đề kim cương bất hoại thể kia, có trợ giúp Đồng Cường đi vào lại quỹ đạo chính hay không. Sắc trời bắt đầu tối, một đêm trôi qua mãi cho đến trời sáng, Nhậm Kiệt trải qua nỗ lực đã ngưng tụ hơn một ngàn vòng tròn khí kình, còn kém một phần là có thể lần nữa tạo thành trận pháp của Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ sáu Đồng Cường bên kia cũng không có tin tức gì. Gia chủ, cận vệ đội đã toàn bộ chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Khai trương sòng bạc trường nhạc đổ phường mới, Nhậm Kiệt dự tính đi tới trước giữa trưa. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Đồng Cường một thân khôi giáp chỉnh tề, ở phía sau hắn tất cả thành viên cận vệ đội cũng đều như thế. Đồng Cường nói xong, Nhậm Kiệt đảo mắt nhìn lướt qua, trong nháy mắt, tất cả thành viên cận vệ đội toàn bộ đều ưỡn ngược ngẩng đầu, khí thế kinh người. Tuy rằng cũng là khôi giáp hoa lệ, Nhưng trước kia đối với bọn họ mà nói chính là khuất đục, hiện tại lại là che giấu, là giả dạng, là kiêu ngạo bởi vì có thể tùy thời chờ đợi bạo phát. Dù sao bọn họ biến hóa quá mức kinh người, tinh, khí, thần, lực lượng bản thân đều có tăng lên bay vọt, rất dễ dàng để người khác nhìn thấy phát sinh vấn đề, tiếp tục giấu mình bên trong khôi giáp hoa lệ này ngược lại là chuyện tốt. Hiệu quả thế nào? Thấy đồng cường xuất hiện, Nhậm Kiệt cũng rất muốn biết hắn bên này hiệu quả ra sao. Thần thông cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Đồng cương khống chế thanh âm mình, nhưng cuối cùng nói ra giọng vẫn hơi hơi run run, đó là giọng nói kích động. Nên biết rằng, lực lượng càng đến hậu kỳ tăng lên càng khó khăn. Đạt tới thần thông cảnh muốn tăng lên một tầng thường thường đều phải mấy tháng thậm chí mấy năm. Hiện tại hắn có thể lực lượng tăng vọt, hai ngày hai đêm lại tăng lên hai tầng, muốn không kích động cũng khó. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt cũng tràn đầy cảm kích khó tả bằng lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Kiệt rồi lại thật sự làm được, làm được chuyện bọn họ nghiên cứu nhiều năm cũng không nghiên cứu ra. Làm được chuyện ngay cả lão gia chủ còn không nghiên cứu rõ được. Đến lúc này, hắn còn có cảm giác như đang trong mộng ảo, cộng thêm một loạt biến đổi gần đây, hắn càng có cảm giác gia chủ trẻ tuổi trước mắt này càng lợi hại, sâu không lường được. Hoàn toàn không biết còn có gì hắn không làm được. Nên biết rằng hắn không chỉ trợ giúp mình và thiết tháp sửa đổi kim cương bất hoại thể đơn giản như vậy, mà còn có công pháp của hơn trăm người cận vệ đội điều đó liên quan tới trình độ hiểu biết sâu rộng đến mức nào, nói ra thật dò người. Người nên có là hậu tích bạc phát. Đừng có nôn nóng, hiện tại chẳng qua là mới mở đầu, chỗ tốt chân chính còn ở phía sau đấy. Nhậm Kiệt cũng vô cùng vui mừng, đồng cường bị dừng lại ở một cảnh giới này nhiều năm, đã nhiều năm như vậy tích lũy đúng là không tầm thường, hắn tích lũy chính là nhiều hơn thiết tháp gấp 10 thậm chí gấp trăm lần, cho nên mới có thể ở thần thông cảnh tăng lên liên tiếp hai tầng. Điều này tuy rằng Nhậm Kiệt rất vui vẻ, vui mừng, nhưng cũng không ra ngoài ý liệu. Nhậm Kiệt cười nói, vô cùng vui vẻ đi lên linh thu tọa giá. Thú bá lập tức thúc giục linh thú tỏa giá chạy đi, đồng cường cũng phất tay ra hiệu, lập tức thành viên cận vệ đội tâm linh thần hội bắt đầu chia thành mấy đợt, tạo thành một đội ngũ hoa lệ đồ sộ hộ vệ linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt rời nhầm ra. Nơi cổng vào trường nhạc đổ phường mới toanh, Thường Lao Tư đang dẫn nhân viên cao cấp của Sông Bạc cẩn thận chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về xa xa. Mà giờ khắc này ở cửa Sông Bạc, các loại sân khấu đều đã xây dựng tốt lắm, rất nhanh thì sẽ có người lên biểu diễn, sau đó các loại búp tham rút thưởng tuyên truyền cũng đều sẽ cùng một lúc tiến hành. Những thứ này đều là thủ đoạn tuyên truyền thường dùng nhất ở địa cầu, nhưng ở nơi này lại là độc nhất vô nhị. Nhâm Kiệt thuận miệng nói một số việc cho Thường Lao Tư biết, Thường Lao Tư nghe vào thai như nghe thiên thư, mỗi khi cẩn thận nhớ lại đều bị những ý nghĩ này hù dọa, bởi vì những ý nghĩ này, phương thức này quá mức thần kỳ. Thời điểm hắn cho làm những chuyện này, thật có nhiều người đều bị biến thành đầu gốc trón váng, giỏi lắm phải trải qua mấy ngày mới biết, mới thích đứng. Từ từ hắn lục lọi ra một chút kinh nghiệm, làm cũng tương đối giống hình dạng ở địa cầu. Đến rồi. Đến rồi. Đúng lúc này, bên trên người canh theo dõi vội vàng hô một tiếng lanh lảnh. Dù sao ở ngọc kinh thành, lúc không có chuyện gì thì dù thường lao tứ là thần thông cảnh tầng thứ 9 như vậy cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét quá xa, cho nên cố ý để cho người ở trên đỉnh tầng lầu canh theo dõi. Vừa nghe người thủ hạ hô to, thường lao tứ lập tức phất tay một cái, lập tức nơi cổng chính, các loại nhạc khí liền diễn đấu. Biểu diễn cũng lập tức bắt đầu đám người vây xem đã lâu lập tức vô cùng náo nhiệt, còn chính Thường Lao Tứ cũng mang người ra đón từ rất xa. Thường Lao Tứ dẫn theo nhân viên sòng bạc, cung nên sư phụ. Đây là từ sau khi sư phụ nhận mình, lần đầu tiên công khai đến sòng bạc. Hơn nữa hôm nay trung quanh nhiều người nhìn như vậy, Thường Lao Tứ càng cẩn thận hơn. Nhậm kiệt chưa có xuống xe hắn đã trực tiếp vé áo bảo lên quỳ xuống. Không thể nào. Quỳ rồi lại thật sự quỳ. Hoa. Wow. Thật sự quỳ diễn trò cũng quá nghiêm túc đi, chẳng lẽ không đúng là diễn trò? Con tưởng rằng chẳng qua là hợp tác thôi, không nghĩ tới lại dùng đại lễ với thầy trò đối đãi. A, dù thế nào thường lao tứ cũng là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9, không ngờ lại thật sự quỳ xuống. Ngươi biết cái gì? Dù thế nào đi nữa là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9 mà không có núi dựa cũng không được. Hùng chi thường lao tứ còn được một kiện linh khí thượng phẩm, nếu quỳ một lần có thể nhận được linh khí thượng phẩm, ta lập tức quỳ ngay. Cút qua một bên, cường giả người ta dưới gối có ngọc tình, còn ngươi dưới gối chính là sơn sụn, ngươi quỳ xuống một cái không đáng giá tiền, ngươi tưởng ngươi là cường giả thần thông cảnh giống vậy sao? Vừa nhìn thấy thường lao tứ quỳ xuống, trung quanh lập tức bùng nổ rồi. Thường lao tứ dù sao cũng là đứng đầu một bang, ở ngọc kinh thành cũng coi như một trong số cường giả nổi danh. Trước đây tuy rằng nghe nói hắn đã bái nhậm kiệt làm sư phụ, nhưng ở trong đầu hầu hết mọi người xem ra, chuyện này bất quá chỉ là một loại thủ đoạn. Bái sư chẳng qua là một cách nói, là mánh lưới để đầu phục nhậm ra mà thôi. Bởi vì mọi người hoàn toàn không tin, một cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9 có gì cần thiết phải bái sư với một tên luyện thể cảnh, lại là học sinh có khả năng rất nhanh sẽ xuống cấp ở Ngọc Hoàng Học viện làm lão sư. Điều đó vốn là chuyện không có khả năng. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đây là cái gì vậy? Giả dạ dạng, làm trò, không thể nào. Cường giả thần thông cảnh đâu có không đáng giá tiền như vậy chứ? Cho dù đối mặt với mấy đại gia chủ gia tộc bọn họ cũng không đến mức như thế, húng chi là nhậm kiệt. Đứng lên đi. Về sau ngươi nhớ kỹ, thầy cho chúng ta làm việc không cần để cho người khác nhìn, người khác muốn thấy thế nào, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ. Thật hay giả, giả hay thật, ở ta nơi này quy củ nên có phải có, nhưng đôi khi cũng rất tùy ý. Đi thôi. Vào trong xem ngươi làm ăn ra sao. Nhậm kiệt hiểu rõ thường Lao Tư nghĩ gì, nên bước xuống vô vô vai của hắn cho hắn đứng dậy. Hoàn toàn không để ý tới tiếng bàn tán của người vây xem ở chung quanh, đi thẳng vào bên trong. Dạ. Thường Lão Tứ đáp một tiếng, rồi dẫn người đi theo phía sau Nhậm Kiệt đi vào. Để cho Thường Lão Tứ đi làm xong bạc, tuy rằng Nhậm Kiệt nói rất nhiều thứ với hắn, nhưng cũng không có bất kỳ trói buộc gì với hắn. Nhậm Kiệt biết rõ, đời trước của mình dù sao cũng là khoa học kỹ thuật văn minh, giống như một loại lao hổ máy móc gì đó nơi này là không thể nào có, nhưng đồng dạng thế giới này cũng có rất nhiều thứ đời trước không có. Ví dụ như các loại thần thông, pháp thuật, ảo trận các thứ, cũng đều vô cùng kỳ diệu. Cho nên Nhậm Kiệt mở ra một cánh cửa cho thường Lão tứ, để cho hắn thấy được một con đường đi khác biệt, cụ thể con đường này phải đi như thế nào thì nhìn vào chính hắn. Lúc này đi vào bên trong, Nhậm Kiệt cũng cảm giác rất là mới lạ, cửa vào là được sử dụng hình ảnh Linh Ngọc đặc thù ghi chép một số hình ảnh người chúng thường, còn có tình huống các khu vực bất đồng trong sông bạc, khu khách quý xa hoa, các loại hưởng thụ. Miễn phí gì đó cái gì cần có đều có cái này ở kiếp trước chính là không thể tưởng tượng. Mà ở trong phòng hoàn toàn không phải mượn ánh mặt trời bên ngoài, hoàn toàn là dạ mình châu đắt giá dùng pháp thuật khống chế tỏa sáng, làm cho ở bên trong phòng sáng như ban ngày. Mỹ nữ như mây trên trời, xuyên qua lại trong đó, các loại phục vụ trong ý niệm cũng đều sắp nhập vào. Trong khoảnh khắc đó, lại làm cho nhậm kiệt có cảm giác như về tới đời trước, chẳng qua là nhìn thấy có một số trận pháp, thần thông còn có một số yêu thú xuất hiện. Mới không khỏi lắc đầu cười khổ đây cũng không phải là ở địa cầu. Từ phía dưới một đường nhìn qua, bên trong không gian to lớn, hết thảy cái gì cần có đều có, hoàn toàn đánh vỡ mô hình xoàng bạc truyền thống trước kia, nhất là loại bài nhiều loại trường phái phương thức mới xuất hiện, càng làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Trong khoảng thời gian này, thường Lao tứ đã làm cho một nhóm người từ từ thích ứng với những thứ mới này. Chính như hắn tự nói, từng điểm từng điểm như vậy, ngược lại dẫn tới tác dụng câu dẫn, vô số người sẽ tò mò đi vào xem cho biết. Mà một đường đi lên, thường lao tứ cũng không ngừng báo cáo, mặc dù chỉ là làm ăn nội bộ thử một đoạn thời gian, nhưng thu nhập vô cùng khả quan. Nhất là mặt thu nhập từ một số khách quý, chẳng qua là khởi động quy mô sòng bạc không tới 2 thành, nhưng hiệu quả lại có thể so với thu nhập của cả sòng bạc trước kia, đây cũng là kết quả khiến cho thường lao tứ vô cùng hưng phấn. Sòng bạc khai trương chọn thời gian là buổi tối, kế tiếp còn có rất nhiều hoạt động. Dĩ nhiên, trước thời điểm khai trương cũng từ thật sớm cho rất nhiều người đi vào. Sòng bạc toàn diện bắt đầu hoạt động rồi, hơi người nóng bỏng. Những người này đều là trải qua so tiềm lực tuyển chọn, toàn bộ đều là nhân vật có số má trong ngọc kinh thành, dựa vào tài nguyên trường nhạc đổ phường trước kia cộng thêm gần đây sòng bạc mới bốc lửa, nên cũng kéo nhóm khách quý tới nơi này. Đồng thời bằng vào các loại ý niệm, phương thức mới của nhậm kiệt nói với hắn, không ngừng kiếm tiền từ trên thân những người này, kiếm được rất nhiều tiền. Mà bố cục sắp xếp cả tòa lầu cũng dựa theo nhậm kiệt nói có điều thay đổi chút ít. Kiến trúc to lớn chia trên dưới 6 tầng lầu, ở giữa toàn bộ để trống, bên trên dùng pháp thuật làm đủ các loại biến hóa kỳ diệu. Người ở trên có thể thông qua hành lang thấy được phía dưới, bên trong là những gian phòng khách quý bất động. Những thứ này đều là tham chiếu theo đời trước, bởi vì Nhậm Kiệt sớm đã nhìn thấy các loại xây dựng ở Ngọc Kinh Thành, biết thế giới này còn thần kỳ hơn xa so với đời trước, có lực lượng, trận pháp, thần thông, pháp thuật, rất nhiều chuyện khó tin đều có thể làm được. Ít nhất ở đời trước những vật kiến trúc lơ lửng giữa không trung kia các loại trái với sức hút của trái đất gì đó vẫn chỉ là hiện ra ở trong phim ảnh mà ở ngọc kinh thành những thứ này lại không tính vào đâu lúc này nhìn thấy hết thảy càng thêm chứng minh ý nghĩ của mình mà đối với thường lao tứ làm một chút điều chỉnh nhậm kiệt cũng rất hài lòng đều là căn cứ theo kinh nghiệm của chính hắn đúng đang lúc bọn họ từ phòng khách quý xa hoa nhất ở tầng chốt tầng 6 đi ra chuẩn bị đi vào khu vực khác nhìn xem phía dưới đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng nổ to mở song bạc mà lại không muốn trung tiền Không mở nổi thì đừng mở. Chuyện gì vậy? Bây giờ không muốn chung tiền à? Chỉ bằng các ngươi còn mở sòng bạc như vậy, còn bà nó. Hôm nay bổn gia đặt bảo ở nơi này, các ngươi nếu không chung tiền, hôm nay là ngày các ngươi khai trương sòng bạc, bổn gia liền cho các ngươi biến thành ngày kết thúc sự nghiệp. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền tới một tiếng quát to vang động, vang vọng cả trường nhạc độ phường. Chương 79, người gây chuyện. Bá. Vốn cả tầng đại sảnh đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Ai cũng biết hôm nay là ngày khai trương của trường nhạc đổ phường, trường nhạc đổ phường với những cái tên bất đồng trước kia, toàn bộ đổi thành trường nhạc đổ phường mới. Hơn nữa ai cũng biết, hậu trường của trường nhạc đổ phường này chính là nhầm gia. người nào gan to như vậy, cũng dám tới nơi này gây chuyện. Đi xem thử rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của thường Lão tứ cũng không khỏi biến sắc. Ở thời điểm này phát sinh loại chuyện như vậy không phải mục đích làm cho hắn khó chịu sao. Sư phụ đang ở đây, lại là ngày khai trường, người nào không có mắt như vậy. Thường lao tứ lập tức phái người đi xem thử. Chúng ta đi qua đó nhìn một chút đi. Vào thời điểm này dám gây chuyện như vậy nhất định là có chỗ ý lại, thậm chí có khả năng là tới nhầm vào ta. Hơn nữa dường như ta thấy có bóng dáng quen thuộc. Còn nữa, trước ta bảo ngươi chuẩn bị các thứ vừa lúc thừa dịp hiện tại cho lấy ra đi. Nhậm kiệt lập tức đi tới mép lan can nhìn xuống phía dưới. Tuy rằng tầm mắt không thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh phía dưới. Nhưng chỗ xảy ra chuyện ít nhiều có thể thấy được một chút, bên trong cũng không thấy được, nhưng ở vòng ngoài nhậm kiệt lại trông thấy mấy bóng người quen thuộc. Không phải là ai khác, chính là một ít học sinh của Ngọc Hoàng Học Viện. Những người này dĩ nhiên cũng có một chút bối cảnh, mà nhậm kiệt có ấn tượng đối với bọn họ chủ yếu là bởi vì những người này đều là một đám định bỡ đi theo phía sau mông cao phi ở Ngọc Hoàng Học Viện. Tên khốn này lại đi ra. Ừ, cũng đúng. Dường như sắp tới thời điểm học viện khảo hạch rồi, mình cũng phải đi khảo hạch. Mặc dù hiện nay mình đã có thể đánh một trận với chân khí cảnh, nhưng dù sao còn chưa có đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 đâu. Thường Lão Tư nghe Nhậm Kiệt nói câu sau liền vội vàng gật đầu. Chẳng qua là theo hắn vẫn cảm thấy có hơi quá sớm, cũng không có gì cần thiết quá lớn. Dù sao phương thức đó có vẻ có hơi trực tiếp có chút không hợp thời, nhưng nếu sư phụ đã phân phó, hắn lập tức phái người đi làm. Ngay lúc Nhậm Kiệt dẫn theo Thường Lão Tư bọn họ đi xuống, tình huống phía dưới đã trở nên càng kịch liệt hơn. Cầm đầu là một gã thiếu niên chỉ trừng 11, 12 tuổi, một thân hoa phục ngọc đái, vừa thấy là biết không phải con cháu nhà bình thường. Hắn chắp hai tay sau lưng rất khí phách đá cái bàn đánh bạc bị vỡ nát một khối lớn. Mà lúc này Cao Phi đứng ở phía sau hắn. Người ở bên cạnh Cao Phi nhân cơ hội này trực tiếp đẩy người ở chung quanh ra, thuận tay cũng cầm ghế lên đập xuống bình bịch. trong nháy mắt cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên tên thiếu niên cầm đầu lại có vẻ rất vui vẻ, ngực ẩn thẳng. Tiêu ngạo nhìn người chê bài ở đối diện đã có phần khiếp sợ, rồi đảo ánh mắt đắc ý nhìn lướt qua người ở chung quanh. Buồn ra hôm nay đặt chỗ này, không trung tiền thì lập tức đóng cửa. Thiếu niên lần nữa cuồng ngạo nói. Lúc này Cao Phi đã hoàn toàn khôi phục, khẹt mắt hắn lộ đầy ý khoái trá, khoái ý vì báo được thủ, nhậm kiệt hơi nhậm kiệt. Người trước đã thương ta, lại ở trước hoàng cung làm nhục anh ta, hôm nay ta phải cho ngươi nhìn thấy chuyện tốt. Không phải ngươi thích làm lớn mọi chuyện sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết làm lớn chuyện là thế nào. Hôm nay nếu ngươi trung tiền, đó chính là ngươi túi đầu khuất đủ, còn nếu ngươi không trung tiền. Hừ hừ vậy hôm nay thật có chuyện vui để xem đây. Càng nghĩ Cao Phi càng cảm thấy cao hứng, rất là tự đắc. Tuy rằng chú ý này là của một tên người hầu bên cạnh hắn đưa ra, nhưng phần sau lợi dụng đại nhân vật này còn là hắn tự mình nghĩ ra. Xong bạc chó má. Ngay cả 100 vạn tiền ngọc cũng không trung nổi, còn không biết xấu hổ mở xong bạc, lập tức đóng cửa ngay đi. Cao Phi tung một quyền đập trên bàn, trừng mắt phẫn nộ quát. Còn bà nó? Lập tức trung tiền. Không. Không được. Nơi này không thể các người. Cái gì có thể không thể? Xong bạc các ngươi còn có thể làm cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ có thể thua tiền không thể thắng tiền, thắng tiền là không trung đúng không? Cao Phi khí thế bức người bản thân hắn là con cháu năm đại gia tộc, bình thường cũng đã rất là bá đạo lươn lối. Thời khắc này vừa mới đột phá chân khí cảnh, Húng Chi còn tìm được cơ hội lôi kéo vị bên cạnh này dắt vào dây, hắn càng thêm không sợ làm lớn chuyện. Dám. Buồn ra xem ai dám không chung tiền của ta. Cho dù đem bán sòng bạc các ngươi, một chung 36, 3.600 vạn tiền ngọc của ta nhất định phải chung cho ta. Thiếu gia vừa nghe có chút nóng nảy, 3.600 vạn tiền ngọc, hướng chi còn là mình thắng, đây là chuyện trước này chưa từng có. Tuy rằng hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng còn là bị quản lý rất nghiêm khắc, bình thường hắn rất hâm mộ người khác có thể tùy tiện tiêu tiền, hiện tại càng nóng nảy, quả đấm nhỏ đã nằm chắc, một bộ xu thế chuẩn bị động võ. Đừng nhìn hắn còn nhỏ hơn cao phi không ít, nhưng khí tức trên người hắn còn mạnh hơn cao phi một chút. Cái này xem ra đúng là náo nhiệt rồi. Thật không nghĩ tới trường nhạc đổ phường mới ngày khai trường, không đợi bắt đầu đã phát sinh chuyện như vậy. Đó là người của cao gia, còn thiếu niên kia dường như rất có lai lịch. Lần này bọn họ có chuyện vui lớn rồi. Cái này rõ ràng là cố ý tìm đến gây chuyện, biết trường nhạc đổ phường là của nhậm gia còn tìm tới gây chuyện, có thể là người bình thường sao. Một chung 36 3.600 vạn tiền ngọc nha. Hoa, wow. mười đời con cháu cũng không sai hết. 3.600 vạn tiền ngọc, dù bán trường nhạc đổ phường cũng không đáng giá đó. Trước kia luôn nghe nói nhậm đại gia chủ nói giá với người khác, hiện tại có hứng thú nha, lại có người muốn từ nơi hắn lấy 3.600 vạn tiền ngọc. Đến rồi đến rồi, có người xuống, song bạc mở cửa làm ăn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có vật khí, thắng bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Thiền ư? Trương nhạc đổ phường cho tới bây giờ cũng không thiếu, chỉ xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đang lúc mọi người ở chung quanh bàn tán đòm ị, nhậm kiệt bọn họ cũng từ bên trên đi xuống, đồng thời vang lên tiếng của nhậm kiệt. Soạn! Nhậm kiệt bọn họ vừa xuống tới, đám người vây quanh bên trong đại sảnh lập tức tất cả tránh ra, nhường đường cho nhậm kiệt cùng thường Lão Tứ dẫn người đi đến. Nghe nói những lời này, dù là vẻ mặt thường Lão Tứ vẫn không biến đổi, nhưng trong lòng cũng đã chìm xuống, 3.600 vạn tiền ngọc, đích xác quá kinh khủng. Làm sao lại phát sinh loại chuyện như vậy? Hiện tại hắn đã biết nguyên nhân nhậm kiệt không có để cho hắn phái người hỏi thăm tình huống mà là trực tiếp đi xuống. Hắn cũng biết, chuyện nơi này chỉ sợ đã vượt qua phạm vi năng lực của bản thân mình. Người dám trực tiếp hô lên 3.600 vạn tiền ngọc như thế, tuyệt đối không phải người bình thường. Cao Phi là người của Cao Gia sau khi xuống tới hắn cũng nhận ra, nhưng người thiếu niên kia là ai? Thấy thế nào những người này đều xem hắn là chủ vậy? Thường Lão Tư ở Ngọc Kinh Thành cũng là người khôn khéo. Trong lòng cũng rất là kinh ngạc, tại sao mình không nhận ra người này? Ha ha! Thấy nhậm kiệt rốt cuộc đã tới, nghĩ người này làm những chuyện kia đối với Phương Kỳ, còn có ở trong học viện gài bẫy mình, trong lòng Cao Phi muốn giết người đều có, chẳng qua là bây giờ còn không thể lập tức động thủ. Tuy nhiên nghĩ có thể ở ngày đầu tiên hắn khai trương làm ăn công khai vét nhăn túi, cũng là một chuyện để cho hắn vô cùng thông khoái. Cao Phi lớn tiếng cười nói, không thiếu tiền ngươi nhưng thật ra chung tiền A. Để ta xem ngươi lấy cái gì chung? 3.600 vạn tiền ngọc, thì dù ngươi bán trưởng nhạc đổ phường rách nát này cũng không đáng giá, trừ phi nhậm gia ngươi đồng ý ra khoản tiền này. Bất quá một khoản tiền lớn như vậy chỉ sợ nhậm gia cũng sẽ không đồng ý xuất ra đi. Nếu ta nhớ không lầm, tên gia chủ nguyên này hiện tại ngay cả tìm mấy chục vạn lượng vàng đều phải do trưởng lão hội phê chuẩn, chúng chi mấy ngàn vạn tiền ngọc, ta thật muốn nhìn xem ngươi làm thế nào trung tiền. Hừ, ta bất kể ngươi làm sao trung, đó là chuyện của ngươi, dù sao bổn gia ta thắng. Ngươi nhất thiết phải chung cho ta. Lúc này thiếu niên kia tuy rằng nghe biết nhậm kiệt là ai, nhưng hắn làm như không nghe không biết, trong mắt chỉ có hưng phấn vui mừng vì thắng nhiều tiền, vô cùng hưng phấn. Hiện nhiên là nếu người không chung cho hắn, tuyệt đối hắn sẽ không buông tha. Thiếu niên này là người nào vậy? Nhậm kiệt như thế nào đi nữa cũng là gia chủ nhậm gia, gần đây danh tiếng đang nổi bật, mà dường như hắn hoàn toàn không quan tâm. 3.600 vạn tiền ngọc đấy. Có liều mạng cũng đáng. Hơn nữa người bên cạnh hắn kia ta nhận ra, Là cao phi cao gia, những người này khẳng định không bình thường. 3.600 vạn làm sao chung chứ? Cho dù là đối với năm đại gia tộc cũng là một con số khổng lồ. Người ở chung quanh châu đầu ghé thai bàn tán, thậm chí bọn họ còn hưng phấn hơn người trong cuộc, bởi vì hiện tại cục diện này rất có hứng thú, người bình thường cả đời cũng không thấy được một lần. Tiền, buồn gia chủ đúng là có. Bút. Nhâm Kiệt nói xong, vỗ tay một cái, thanh âm giòn tan, vang lên ở trong thai mọi người. Tiền Ngọc rơi xuống. Vinh hoa phu quý, trường nhạc đổ phường, may mắn phát tài, tới rồi ba. Đột nhiên, trên lầu truyền tới một tiếng sướng hoạ, thanh âm vang dội mà dễ nghe, hiển nhiên là một người có cơ sở kỹ thuật. Theo hắn hô một câu này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người chú ý nhìn lên bên trên. Chỗ lan can trên tầng 6, đột nhiên có người cầm trong tay một cái túi đổ chuốt xuống phía dưới. Trong nháy mắt tiền ngọc ở bên trong rơi xuống giống như mưa, mà lúc này ở dưới phân phó an bài của thường lão tứ. Trường nhạc bang sớm có người ở trung tâm phía dưới dọn trống ra một không gian nhỏ trừng trên 100 thước vuông, toàn bộ ngăn chặn mọi người ở bên ngoài. Đám người này đều là người của trường nhạc bang, mỗi người chân khí tăng vọt nối thành một vòng, để cho những tiền ngọc kia sau khi từ không trung rơi xuống sẽ không vang loạn ra ngoài, mà đều ở bên trong vòng tròn này. Rào rào rào rào. Tiền ngọc từ bên trên trong những miệng túi kia hào hào rơi xuống, giống như mưa rơi, mọi người trông thấy đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy một màn như vậy. Đúng như tài thần trong truyền thuyết kia, cảnh tượng vô cùng đổ sộ, vô cùng kinh người. Hoa, hoa, tiền ngọc, toàn bộ đều là tiền ngọc. Con bà nó, đời này còn chưa từng thấy nhiều tiền ngọc như vậy đâu. Trên trời rơi xuống tiền, cái này con bà nó rất lợi hại. Nếu có thể lấy thì tốt quá. Người đánh bài ở phía dưới tương đối mà nói đều không phải đều là những nhà giàu có tiền dư của để, thấy được cảnh tượng này đều bị chấn khiếp, đa số người đều há hốc miệng trợn tròn mắt nhìn có rất ít người phát ra tiếng cảm thán. Đừng nói là bọn họ, ngay cả thường Lao Tư sớm đã biết chuyện này, cũng do chính hắn an bài, mà hôm nay trông thấy cảnh tượng này trong lòng cũng rất là rung động. Thầm nghĩ đời này không ít tiếp xúc với tiền, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có màn như vậy, cái hiệu quả này ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Vốn là quá nhiều tiền sẽ dùng túi trữ vật, hoặc là dùng ngọc phiếu, kim phiếu có ít mình sẽ cầm trong tay đưa ra, còn loại rơi xuống giống như thiên nữ tán hoa đổ sộ như vậy, thật hiếm thấy. Vốn một lần rơi xuống nhiều tiền ngọc như vậy, loại cảm giác này quả thật là không giống nhau, không trách được sư phụ cố ý bảo mình an bài một màn này. Cao Phi cùng thiếu niên kia cũng đều trợn tròn mắt, đây đây là cái gì? Một lần liền cho các ngươi sảng khoái đủ rồi. Kích thích đủ rồi. Núi vàng núi bạc ở thế giới này không coi vào đâu, nhưng hôm nay cho các ngươi nhìn một chút núi tiền ngọc, không chấn khiếp các ngươi thì còn tưởng là buồn ra chủ đùa giỡn với các ngươi sao. Đám người kia lúc này gây chuyện cũng tốt, vừa lúc mượn cơ hội tuyên truyền. Thật ra thì những thứ tiền ngọc này cũng không tính là nhiều lắm, chỉ có 200 vạn mà thôi, nhưng hiệu quả thì tuyệt đối rung động, hơn nữa còn có chuẩn bị chiêu sau. Ngay lúc mọi người đều chấn kinh thấy tiền ngọc không ngừng rơi xuống, dần dần đã giống như một ngọn núi nhỏ đang không ngừng lớn lên, rất nhanh đã cao chừng 3, 4 thước, chung quanh vài tên chân khí cảnh dùng lực lượng bao quanh. Lúc này tiền ngọc còn đang tăng thêm, mọi người đều kinh sợ ngây người. Nhậm kiệt lại dùng thần thức chú ý cao phi bọn họ bên này. Tên cao phi này gần đây dường như chỉ số thông minh có điều tăng cao nha, mà lại biết được cách lôi kéo vị này. Người khác không nhận ra thiếu niên này, nhưng trong đầu của hắn thật ra có một chút tấn tượng. Nguyên nhân không gì khác, năm đó lúc hắn thừa kế gia chủ thiếu niên này cũng có đi tham dự. Thiếu niên này thật đúng là có lai lịch lớn, đừng nhìn hắn tuổi không lớn lắm, lại là thúc thúc của đường kim hoàng thượng. Mười mấy năm trước Minh Ngọc Hoàng Triều cũng từng gặp phải một lần nguy cơ, chẳng qua là nguy cơ lần đó cụ thể là chuyện gì không có người nào biết. Nhưng nghe nói năm đó một vị lao tổ tông trong hoàng tộc đã trở lại, rồi sau khi vượt qua nguy cơ lần đó, vị lao tổ tông kia lưu lại một nữ nhân, đợi sau khi nữ nhân kia sinh ra một đứa con trai vị lao tổ tông liền rời đi. Bởi vì vị lao tổ tông kia bối phận quá cao, đứa con của lão cũng có bối phận rất cao, cũng may sau đó vị lao tổ kia bảo hoàng đế cứ gọi đứa trẻ này là hoàng thúc là được rồi, nói trở qua một thời gian sẽ đón hắn đưa đi. Kết quả thời gian này nhoáng lên một cái đã qua 10 năm. Thiếu niên trước mắt này tên là Lý Thiên Thành, chính là con trai của vị lão tổ năm đó, là tiểu hoàng thúc của hoàng thượng. Hôm nay đừng thấy hắn tuổi nhỏ, nhưng là đội cái mũ vương thứ thiệt, là thành vương. Tuy nhiên Nhậm Kiệt nhận ra vẫn làm như không nhận ra, cũng không nhìn lâu, chỉ liếc nhìn hắn một cái, thậm chí lời vừa nói ra cũng chỉ nhìn Cao Phi, lúc này lại cùng mọi người nhìn xem trò diễn Tiền Ngọc từ trên trời rơi xuống. Bốt bốt! Nhưng đúng lúc này, trong lúc Tiền Ngọc còn đang rơi hào hào, Nhậm Kiệt lại vỗ tay hai cái. Thanh âm giòn tan vang rội bên tai mọi người. Ngay sau đó ở trên lan can lầu 2 đi ra một đám người, cách một khoảng cách đứng một người, trong tay toàn bộ đều cầm một cái dương. Sau đó ở tầng 3, tầng 4, tầng 5 toàn bộ đều có một đám người như vậy. Những người này đứng ngay ngắn, sau đó bước lên trước trực tiếp mở ra cái dương trong tay. Ở dưới ánh sáng đặc biệt chiếu xuống không gian trường nhạc đổ phường, Linh Ngọc phản xạ hào quang vô cùng chói mắt, dưới cô ý thuốc dục khí tức Linh Ngọc cường đại càng làm cho người ta có cảm giác như đặt mình giữa núi ngọc. Không thể nào. Ta hoa mắt phải không? Đây đây là cái gì? Linh ngọc đều là linh ngọc. Những người ở tầng 2 cầm trong tay đều là linh ngọc hạ phẩm. Chơi ạ. Đám người trên tầng 3 cùng tầng 4 kia cầm dương bên trong đều là linh ngọc trung phẩm. Tầng năm đều là linh ngọc thượng phẩm. Cái này cái này phải có bao nhiêu linh ngọc chứ? Con bà nó. tùy tiện một cái dương linh ngọc thì phải bao nhiêu tiền? Mắt hoa luôn rồi. Con bà nó. Sống trên đời này cho tới nay còn chưa từng thấy nhiều linh ngọc như vậy. Còn bà nó, có nhiều linh ngọc như vậy, đừng nói là 3.600 vạn tiền ngọc, dù là một ức tiền ngọc đều có đủ để chung. Chắc không được trường nhạc đổ phường lợi hại như vậy, người ta đây là có nội tình mà. Nếu như nói cảnh vừa rồi là nhìn sướng sốt, chấn khiếp, thì lúc này lại hoàn toàn bùng nổ giống như núi lửa phun trào. Cùng so sánh với linh ngọc, lực dung động của tiền ngọc còn kém không ít. Mà bây giờ, mỗi một tầng có mười mấy người, Trong tay mỗi người đều đang cầm một cái dương triều rộng nửa thước, trong đó chứa được bao nhiêu linh ngọc chứ. Không có khả năng. Điều này điều này sao có thể. Cao Phi nhìn tiền ngọc vẫn còn đang rơi xuống, đã giống như một ngọn núi nhỏ cao tới 6, 7 thước. Trưng 80, dọa bỏ đi. Mà nhìn lên những linh ngọc ở bên trên, Cao Phi hoàn toàn choáng vắng rồi. Cái này rất khó tin, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đừng nói trường nhạc đổ phường chỉ là một song bắc nhỏ. Cho dù là một gia tộc cũng chưa chắc có thể lập tức lấy ra nhiều linh ngọc như vậy à? Trừ phi Nhậm Kiệt dọn tới hết linh ngọc trong gia tộc bọn họ. Hơn nữa hắn cũng không có quyền hạn này à? Cũng không có khả năng có người giúp hắn như vậy. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn cảm giác đầu óc của mình lập tức rối loạn. Trước đó vốn đã lên kế hoạch rất tốt, cho rằng không có mảy may cái hở, kế hoạch hết thể đều nghĩ đến thỏa đáng lập tức đều vô dụng, bởi vì đánh chết hắn cũng không nghĩ tới xuất hiện loại khả năng này. Tốt lắm, Nhậm Kiệt. Cao Phi co rúm khoẻ miệng, hung hăng gật đầu nói, bất kể ngươi làm sao có được, nhưng xem như ngươi lợi hại. Ngươi trung ra 3.600 vạn tiền ngọc chuyện hôm nay coi như xong. Chúng ta cũng không so đo với ngươi nữa. Vốn tính toán trước đó coi như xong, nếu như có thể kiếm được 3.600 vạn tiền ngọc cũng là một chuyện mừng vui lớn. Nhưng trước đó vốn không nghĩ rằng nhậm kiệt có thể đủ tiền chung, chỉ là vì lôi kéo thành vương đến đây, cho nên nói với hắn hết thảy tiền kiếm được thuộc về hắn. Thời khắc này trong lòng Cao Phi đang dỉ màu à, càng hối hận lúc đó nói những lời này, sớm biết có thể thuận lợi lấy được 3.600 vạn tiền ngọc như vậy, thì cho dù mình được chia một nửa cũng phát tài rồi. Thành vương Lý Thiên Thành cũng nhìn đến hoa cả mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng theo bản năng gật đầu. 3.600 vạn tiền ngọc, sau này sẽ không bao giờ cần phải bực bội lo lắng, bởi vì tiền tiêu vật bị quản lý mà không thể ra ngoài dạo chơi thỏa thích. Đầu ngươi không có bị bệnh chứ? Lần trước bị thiết một ghế đánh bị thương chưa khỏi ư. Đột nhiên, Nhậm Kiệt nhìn hắn giống như là nhìn thấy quái vật, hỏi hắn vô cùng kỳ quái. Trung cho chúng, đúng là nằm mơ. Nhậm Kiệt làm hết thể chuyện này chẳng qua là để tuyên truyền quảng cáo, vì làm manh lưới. Tuy rằng thứ này không qua được ánh mắt một số người, nhưng trên thế giới này cũng không phải mỗi người đều là những người cả ngày suy nghĩ kia. Nhất là nghe lời đồn đại, người truyền người hiệu quả tốt hơn nhiều. Cái này có hiệu quả giống như một trăm vạn bảng anh đời trước. Mọi lúc làm cho mọi người đều biết ngươi có tiền, biết ngươi rất cường đại, chưa chắc ngươi thật cần tốn tiền, đã có thể chiếm được những thứ mình muốn là đủ rồi. Mà một bên thường lao tứ tuy rằng cũng rất bình thường, nhưng trái tim trong ngực hắn lại nhảy loạn, trong lòng coi như chân chính bội phục sư phụ, cảnh giới đánh cuộc của sư phụ quả nhiên không tầm thường, không ngờ ở trước mắt nhiều người như vậy ở vào thời điểm này diễn trò như vậy. Ai có thể nghĩ tới những dương linh ngọc kia ở phía dưới thật ra cái gì cũng không có, chỉ có một số linh ngọc làm mặt. Ừ đương nhiên khỏe rồi. về bị thương đó. hả? bởi vì trong lòng đang đau xót, khó qua, thương tâm đến dỉ máu. Cao Phi theo phản xạ trả lời một câu, nhưng nói đến một nửa câu, hắn cảm giác có gì đó không đúng. tuy rằng chuyện này đã truyền lan ra, nhưng chuyện sỉ nhục của mình đương nhiên hắn không muốn nhắc tới. lúc này bị Nhậm Kiệt nhắc tới mình còn nói tiếp, lập tức hắn ý thức được không đúng, liền trừng mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt. ta xem ra ngươi còn chưa khỏe lắm. Nhậm Kiệt nhìn Cao Phi rất chăm chú rồi khẽ lắc đầu nói đầu óc tốt khỏe thì không nên nói lời như vậy à? Ta xem ra ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, hãy trở về điều trị cho tốt rồi trở lại đi. Vâng. Cao Phi vừa nghe nói, chân khí trong cơ thể lần nữa bạo phát, y phục trên người hắn cũng theo đó bay phất phới, hai tay nắm lại cất bước đi tới, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt, ngươi mang ta? Nhậm Kiệt, ngươi nghĩ thiếu tiền không chịu thanh toán sao? Vừa thấy thái độ của Cao Phi, Thường Lão tứ hừ lạnh một tiếng chuẩn bị ra tay áp chế hắn. Tiểu tử kia vừa mới đột phá chân khí cảnh. Lại muốn uy hiếp sư phụ ở bên trong trường nhạc đổ phường, quả thực là không biết sống chết mà. Nhậm kiệt giơ tay lên ngăn lại thường lao tứ, cái nhau sẽ không bởi vì ngươi tiếng lớn mà quan tâm, đồng dạng, hiện tại tình huống như vậy biểu hiện hắn cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, nhậm kiệt tươi cười nhìn cao phi. Nói ra là muốn ngươi nhìn xem đầu óc mình có khỏe hay không, bên trong có tụ huyết khô cạn hay không, hay có uống nước hay không ngươi còn không tin. Số tiền này là bổn gia chủ chuẩn bị phát triển trường nhạc đổ phường. Lúc thích hợp sẽ đưa ra thưởng cho mọi người, là cho những người bằng vào vận khí thắng tiền ở sòng bạc kia, ai nói cấp cho ngươi chứ? Nhâm Kiệt vô cùng buồn cười nói, trên thực tế nói ngươi đầu góc có vấn đề đã là coi trọng ngươi rồi. Kẻ ngốc cũng không nôn nóng như thế, đầu góc ngàn vạn không thể vào nước, ta xem đầu góc ngươi hiện tại là nước vào ứng thủy rồi, hơn nữa vào còn không ít, còn không ngừng so đo với buồn gia chủ. Ngươi tưởng ngươi là ai? Nhâm Kiệt. Ngươi dám không trung tiền lư? Ngươi làm sòng bạc thua không trung tiền? Hung chi còn chưa trả lại tiền của chúng ta. Thật ra vừa rồi khi nghĩ đến lúc Nhậm Kiệt phải xuất tiền chung, Cao Phi khó bình tĩnh mà còn xuất giả hơn. Thời khắc này nghe Nhậm Kiệt nói không chung tiền trong lòng hắn ngược lại thư thái một chút. Bởi vì nếu như vậy, ngược lại thì đúng như tâm ý của hắn, cho nên hắn lập tức nghĩ tới kế hoạch lúc trước, lời nói lại trở về trên quỹ đạo sớm dự định, ánh mắt nhìn lướt qua Thành Vương ở bên cạnh. Hắn Gia Mưu, ta nhận ra ngươi, nhanh lên chung tiền, nếu không ta ta đi tìm Nhậm Thiên Tung nói lý lẽ. Lý Thiên Thành vừa nghe không trung tiền cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, có phần tức giận nói. Thường Lão Tứ nghe vậy trí tim co thắt lại. Vừa rồi hắn không nhìn ra được, tuy rằng chưa từng thấy vị Thành Vương này, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm như vậy cùng với tin tình báo của hắn ở Ngọc Kinh Thành, hắn mơ hồ đã đoán được một chút, bởi vì dù là một vài hoàng tử cũng chưa chắc có loại khẩu khí này. Thường Lão Tứ không nhịn được cẩn thận rồi nhìn thoáng qua nhậm kiệt, lại phát hiện dường như sư phụ vốn cũng không hề quan tâm tới chuyện này. Nếu như bọn gia chủ nhớ không sai, tiền đánh bài dưới lầu đại sảnh này là có hạn chế, trên chiếu bạc dưới này cao nhất cũng chỉ có thể đánh ra 1000 tiền ngọc, mà hiện tại các ngươi lại nói một lần thắng 3600 vạn tiền ngọc. Nhậm Kiệt nói, đồng thời cất bước đi tới bàn đánh bạc, thấy tên chia bài kia cặp chân đang run lẩy bẩy, thấy mình cũng không biết nói cái gì, hắn khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó không cần tên chia bài nói, Nhậm Kiệt chỉ nhìn về phía 10 khối linh ngọc thượng phẩm còn đặt trên mặt bàn. Mười khối linh ngọc thượng phẩm này vô cùng đặc biệt, bởi vì ở bên cạnh đều có một lớp bụi màu vàng rơi ở bên cạnh, Nhậm Kiệt liếc mắt một cái đã nhìn thấu chuyện gì xảy ra. Tự nhìn xem bên cạnh viết cái gì. Nhậm Kiệt nói, chỉ chỉ hàng chữ bên cạnh, sau đó lại gõ bàn một cái nói. Về phân loại thủ đoạn này của các ngươi, sớm đã biết giờ trò, mười khối linh ngọc bọc vàng bên trong, thua các ngươi chỉ mất mười khối tiền vàng, còn thắng lại muốn mười khối tiền linh ngọc, ngươi tưởng thiên hạ này chỉ có các ngươi thông minh hay sao Cường đạo loại này gặp ta là bị hạn, đường này là của ta mở, nếu muốn đi qua đường này, phải để lại tiền mua đường cũng bị các ngươi qua mặt, người thông minh hơn các ngươi ở nơi này còn rất nhiều. Nhậm Kiệt nói một câu, đã nói cho Lý Thiên Thành cùng Cao Phi bọn họ ngay cả cường đạo cũng không bằng. Hừ, không muốn chung tiền thì cứ nói không muốn chung tiền, cái gì đường đánh bạc linh tinh chúng ta vốn không biết sòng bạc lớn ở ngọc kinh thành này lại không cho tùy ý đặt tiền, cũng không nghe nói gì về hạn chế mức cao nhất. Chúng ta ngay từ đầu đã đặt như vậy, vàng, linh ngọc đều là đặt cửa, nếu thật sự tính toán, các ngươi ngay cả cái này cũng phải trung tiền. Cao Phi hừ một tiếng, sau đó lập tức sớm có chuẩn bị tăng cao giọng nói. Không phải không? Tên chia bài ở bên cạnh nhậm kiệt vừa nghe liền cấp bách lên tiếng. Hắn chỉ là một tay chia bài, tuy rằng cũng là tay nghề sòng bạc điêu luyện, nhưng hắn chưa từng thấy loại chiến trận này, dính đến tiền đặt cửa mấy ngàn vạn tiền ngọc, cho nên vội vàng mở miệng phân bua phải trái. Chó cắn người bờ bãi. Có bao giờ ngươi thấy qua người nói đạo lý với chó? Yên tâm đi, chuyện không có liên quan gì với ngươi. Nhậm kiệt quay đầu nói, an ủi một chút tên chia bài tuổi không lớn này. Còn bà nó? Nhậm kiệt ngươi nói người nào? Cao Phi vừa nghe liền bùng nổ rồi, chỉ vào nhậm kết quát, món nợ lần trước ta còn chưa tính với ngươi đâu. Đừng tưởng rằng ngươi đội cái mũ gia chủ con rối là giỏi lắm, gia chủ như ngươi này cũng không đảm đương nổi mấy ngày. Mọi người đều là bạn học, phế vật như ngươi vậy. Ngay cả dũng khí lên đài đấu với ta cũng không có, trừ dùng miệng lưỡi lợi hại ngươi còn có thể có cái gì, có giỏi ngươi đừng dở cho lừa bịp, đường đường chính chính đấu một trận với ta. Nói cho ngươi biết, hôm nay tiền này ngươi chung là phải chung rồi, không chung cũng phải chung. Về phần tự ngươi quy định những thứ kia chúng ta cũng không biết. Hừ, ta bất kể những gì, ta thắng tiền, lập tức chung cho ta 3.600 vạn tiền ngọc. Lý Thiên Thành nhíu sát hai hàng lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kêu lên. Cao Phi vừa nói ra lời như vậy, một số người trong trường nhạc đổ phường cũng tông mày, đây là đang chơi xấu mà, rõ ràng là không giảng lý. Đứa nhỏ, mẹ ngươi có biết ngươi đi ra ngoài không? Có cho phép ngươi tới chỗ thế này sao? Nhanh lên về nhà đi. Nhậm kiệt cũng không có nổi giận, thậm chí không thèm để ý tới Cao Phi, hắn kêu gào càng kích động nhậm kiệt càng mặc kệ, ngược lại thì nhìn về phía Lý Thiên Thành. Hôm nay hết thảy chuyện Cao Phi làm hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cuối cùng là muốn lôi kéo Lý Thiên Thành này xuống nước. Mà Lý Thiên Thành này quả thực có chút phiền phức, cho nên Nhậm Kiệt quyết định trước giải quyết phiền toái hắn này, rồi chậm rãi đùa chơi cùng Cao Phi. Anh, nhậm Kiệt nói ra lời này, lập tức dẫn tới mọi người ở chung quanh cười vang một trận, bởi vì Lý Thiên Thành vốn là tuổi nhỏ, cộng thêm hắn còn rất có vẻ ra thế nề nếp mà tới chỗ thế này, lúc đòi tiền bộ dáng kích động căng thẳng, lúc này bị Nhậm Kiệt nói, lập tức dẫn tới người ở chung quanh cười vang. Người ở chung quanh nếu không biết chuyện gì xảy ra à? Còn tưởng rằng Nhậm Kiệt cố ý đùa đứa trẻ này, cộng thêm bộ dáng của hắn, cho nên đều bật cười vui vẻ. Nhưng Lý Thiên Thành vừa nghe người khác nhắc tới mẫu thân hắn liền biến sắc, quay nhìn về phía Nhậm Kiệt. Biết tại sao ta cho người lấy ra nhiều tiền ngọc cùng Linh Ngọc như vậy không? Đó cũng không phải để chung tiền cho các ngươi, bởi vì các ngươi là tới quấy rối lừa đảo. Nếu thật sự dựa theo quy củ giang hồ, nhẹ thì chặt tay các ngươi, nặng thì trực tiếp đánh chết. Sở dĩ bổn ra chủ cho người lấy tiền ra. Là muốn nói cho tất cả mọi người ngọc kinh thành, trường nhạc đổ phường có thực lực này, chỉ cần ngươi bằng vào bản lĩnh bằng vào vận khí thắng tiền, đều có thể từ nơi này mang đi, nhưng nếu dùng thủ đoạn dở trò lừa gạt, thì coi như cái gì cũng không lấy được, người cũng phải lưu lại chỗ ta này. Ngươi nghĩ rằng ta mới khai trương nên không nghĩ tới sẽ có loại người như ngươi đến đây gây chuyện sao. Ta sớm đã cho người dùng pháp thuật ghi chép lại hết thẻ chuyện phát sinh ở nơi này, đến lúc đó tìm ra trưởng các ngươi nói chuyện một phen. Thậm chí có thể cho tất cả người ở Ngọc Kinh Thành đều xem một chút. Nhậm Kiệt nói ra lời này vừa ra, sắc mặt Cao Phi trở nên càng khó coi, lập tức có chút luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì trong kế hoạch của hắn vốn không có tính toán ứng phó với tình huống như vậy. Tiền dù nhiều mấy đi nữa cũng không phải của ngươi, bị người coi là cây thương sử dụng còn không biết. Muốn hay không ta cầm thứ này dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ngươi, hoặc là đi tìm Hoàng Đế chúng ta nói một chút, chuyện này hẳn có quan hệ với ngươi phải không? Nếu không có quan hệ thì lập tức đi thôi, nếu không ta có thể sẽ không khách sáo, thành vương gia. Nhậm kiệt trừ biết thân phận của Lý Thiên Thành, còn biết hắn vô cùng sợ mẫu thân mình, chính vì mẫu thân hắn quản lý hắn rất nghiêm khắc, cho nên hắn mới không giống như những tên quần áo lụa là khác, cho nên ở Ngọc Kinh Thành cũng không có nhiều người biết về hắn. Mà Cao Phi cuối cùng hiển nhiên là muốn làm cho mình xích mích với Lý Thiên Thành, thậm chí rất có khả năng hắn định gây chuyện lớn lên, một khi Lý Thiên Thành bị thương hoặc là xảy ra chuyện thì chuyện lúc đó sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Lý Thiên Thành là hoàng thúc, Lão cha hắn lại là Lão tổ của hoàng gia, nghe nói là ở trong tông phái cũng là nhân vật rất có thân phận. Cho nên lúc này Nhậm Kiệt vừa nói với Cao Phi, đồng thời cũng thông qua thần thức nói với Lý Thiên Thành. Đừng nói nữa, ngàn vạn đừng nói nữa. Ngươi, Dám! Lý Thiên Thành phản ứng đầu tiên là cầu xin Nhậm Kiệt đừng nói nữa, nhưng sau đó lại tức giận nhìn Nhậm Kiệt. Ngoan ngoãn về nhà, nếu không ta lập tức cho người đi thông báo hoặc là trực tiếp giao cho mẫu thân ngươi hết thể hình ảnh ghi chép vừa rồi. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thật có thể dùng phương thức cường đạo này còn muốn lấy được tiền ư? Nếu như vậy, thiên hạ này đã sớm rối loạn rồi, ngoan đi, trở về đi. Hai người thông qua thần thức nhanh chóng trao đổi, sắc mặt Lý Thiên Thành càng thêm biến đổi rất lớn, nhưng bởi vì nhậm kiệt nói rất nhanh, cho nên người khác cũng không có phát hiện. Mà cao phi giờ khắc này nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng còn đang suy nghĩ nhìn đi nhìn lại không được cũng chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Lần này dù cho mình phải bị liên lụy, cũng phải kéo theo tên nhậm kiệt này. Mình bị nhục còn chưa tính sổ, hắn còn dám ở trước mặt mọi người bắt ca ca mình quỳ xuống. Từ nhỏ đến lớn Cao Bằng chính là thần tượng của Cao Phi, biết Cao Bằng bị nhậm kiệt bắt quỳ xuống ở trước Hoàng Cung, Cao Phi còn vẫn nộ hơn so với chính mình sắp bị đánh chết. Cho nên hắn mới không tiếc hết thể làm như vậy, hắn nghĩ rằng ở vào lúc nhậm kiệt vinh quang rực sáng nhất vết sạch hắn một lần. Không chỉ là ca ca, còn có Phương Kỳ, nữ thần trong lòng mình cũng bị tên nhậm kiệt này hạ độc, còn muốn cái gì âm dương điều hòa, quả thực đáng chết, chém ngàn vạn đao cũng xứng đáng. Hết thể chuyện này tích tụ vào nhau, để cho Cao Bằng quyết định bí quá hóa liều. Hôm nay nếu như có thể náo loạn một trường là tốt nhất, đây là tính toán lúc ban đầu cùng kế hoạch của Cao Phi, sẽ lấy lại hết thể mặt mũi, cho nên lúc ban đầu hắn gây náo loạn như vậy cũng không có ý định thật để nhậm kiệt có thể trung tiền, cho nên lúc nghĩ nhậm kiệt định trung tiền. Chính hắn cũng đau lòng, cũng rối loạn. Hiện tại vừa khéo, bọn họ không nhận ra Lý Thiên Thành là tốt nhất. Nếu như trong lúc xung đột Lý Thiên Thành bị thương hoặc là xảy ra chuyện gì, thì dù là nhậm ra cũng không có biện pháp giải thích. Nhậm kiệt. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết đá biết vàng. Ta sớm muộn gì phải trở về, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 3.600 vạn tiền ngọc, chúng ta đi thôi. Ngay khoảnh khắc trong lòng Cao Phi làm ra quyết định, chuẩn bị bạo phát cuối cùng làm lớn chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thiên Thành sau mấy lần biến đổi, đột nhiên nói một câu, rồi quay đầu dẫn theo mấy người phía sau hắn cùng rời đi. A. A. Lần này lập tức khiến Cao Phi sửng sốt đứng lặng ở đó, đi rồi ư? Như thế nào nói đi là đi vậy chứ? Tất cả kế hoạch của mình đều cần có hắn để hoàn thành, vì sao hắn nói đi liền đi vậy? Lại cố tình là ở vào thời điểm này. Hắn còn muốn gọi người kia lại cũng không còn kịp rồi. Nhậm Kiệt đưa mắt ra hiệu một cái, người cận vệ đội đã ngăn chặn ở bên ngoài. Mà mấy người Cao Phi dẫn theo kia cũng đều có người của Thường Lao tứ nhìn chằm chằm, muốn động cũng không thể động đậy. Chương 81, Huyết Chiến Thể Xác Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Phi lúc Lý Thiên Thành rời đi, Thường Lao tứ cũng âm thầm thở phào một hơi, vị tiểu tổ tông này rốt cục cũng đi rồi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, thầm nghị sư phụ rốt cuộc dùng biện pháp gì, không ngờ chỉ nói mấy câu đã đuổi được tên kia đi, đúng là thần kỳ. Người khác lại đâu biết, nhậm kiệt dùng chuyện thành vương ra sợ nhất mới ép hắn rời đi được. Đương nhiên, Nhậm Kiệt giờ phút này cũng thầm cười trộm, Lý Thiên Thành không phải quần áo lั่ว là chân chính, chỉ là hắn tuổi còn nhỏ, nếu không cũng không dễ dàng lừa như vậy, mà không đuổi được hắn đi, xem ra Cao Phi rất có thể làm lớn chuyện, như vậy có chút phiền phức. Tuy nhiên Cao Phi hôm nay lại có chỗ thần kỳ, hắn bất cứ giá nào liều mạng với mình cũng không phải kỳ quái, bất quá hắn một ít hành động và lời nói của hắn hôm nay có chút kỳ quái. Hừ, thì ra các ngươi mở sông bạc, hôm nay xem như kiến thức, chỉ với các ngươi mà đòi đánh thắng? Cho dù hôm nay không phải đóng cửa ngày sau cũng phải đóng. Lý Thiên Thành rời đi khiến cho Cao Phi trợn tròn mắt, tiếp đó trong lòng giật mình, dù tính hắn ôm tâm Lý liều mạng với Nhậm Kiệt, nhưng cũng phải có vốn liếng mới được. Hiện tại Lý Thiên Thành rời đi, hắn ngay cả vốn liếng liều mạng cũng không có, mà lúc này bên canh Nhậm Kiệt còn có một tên đồ đệ thần thông cảnh tầng thứ 9. Mình ngay cả cơ hội liều mạng với hắn cũng không có, lúc này Cao Phi lập tức lựa chọn rời đi. Nói xong hắn đưa tay vơ lấy Linh Ngọc trên chiếu bạc Những Linh Ngọc này là hắn trộm trong nhà gia, lần này vốn định kéo theo nhậm kiệt, nếu như mình xui xẻo bị gia tộc trách phạt, nhậm kiệt cũng bị liên lụy theo. Nhưng giờ phút này, kế hoạch xảy ra biến cố mà thất bại, hắn lập tức mang Linh Ngọc đi, đây chính là 100 vạn tiền ngọc a. Thình thịch. Không đợi tay Cao Phi chạm tới, thường lao tứ vươn tay cách không hút lấy trường đao của một tên hộ vệ trường Nhạc Bang, phát sau mà đến trước, trực tiếp bổ xuống trước tay Cao Phi, Cao Phi lập tức dừng tay. Cao Phi lòng run lên. Vừa rồi bất luận phát sinh điều gì hắn cũng có thể bình tĩnh được, bởi vì hắn có ý định liều mạng, liều mạng để nhậm kiệt xui xẻo với mình, báo thù cho phương kỳ, cho ca nhưng bây giờ ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có, tiền ngọc lại không lấy được thì phiền to. Hơn nữa bây giờ đâu chỉ là tiền ngọc không lấy được, mà mình muốn ra ngoài cũng khó. Đầu bé châm động, ngươi có khi nào nghe qua ăn gian ở sòng bạc còn có thể cầm tiền đi. Ngươi coi đây là đâu, ngươi coi bản gia chủ là ai. Bản gia chủ không phải là lão tử ngươi không phải con trai ngươi, tự nhiên không tha cho ngươi. Con bà nó, tên này nếu không phải người cao gia lợi dụng thì rất có thể chính là do nữ nhân Phương Kỳ kia lợi dụng. Mặc kệ hắn bị ai lợi dụng, Nhậm Kiệt đã quyết định hôm nay thu thập hắn, đỡ cho về sau khỏi làm rồi nhặng vo, vo bên hai, đáng ghét. Ngươi, muốn thế nào? Cao Phi lúc đầu muốn đồng quy vu tận cùng Nhậm Kiệt, vì báo thủ cho nữ thân Phương Kỳ trong lòng mình, báo thủ cho ca ca hắn sùng bái nhất, cho dù mình bị thế nào đi nữa cũng đăng giá. Chỉ là lúc này đã không còn cơ hội rồi, hắn cũng ý thức được tình huống không thích hợp, lòng trận trầm xuống. Đến sòng bạc gian dối, lừa bịp tống tiền, ngươi còn hỏi bản gia chủ muốn thế nào, bản gia chủ tự nhiên phải chiếu theo quy củ mà làm. Nghe nhậm kiệt nhắc tới làm theo quy củ, Cao Phi khẽ run lên, bởi vì có vết xe đổ của kaka và Phương Viêm, hắn tin nhậm kiệt hoàn toàn làm được như thế, xong rồi, xong rồi. Bản gia chủ thân là gia chủ đại gia tộc nhậm gia mặc dù lúc trước ngươi phá hư quy củ. Với thân phận và địa vị của bản gia chủ bây giờ, so đo với tên ngốc ngươi thật mất mặt. Như vậy đi, cho ngươi hai con đường, thứ nhất chính là bồi thường 3.600 vạn tiền ngọc, bản gia chủ mở lòng từ bi thả ngươi đi. Vừa nghe nhậm kiệt lời này, sắc mặt Cao Phi đã trở nên vô cùng khó coi, 3.600 vạn tiền ngọc, căn bản không có khả năng. Con đường thứ hai thì sao? Cao Phi cắn răng, nhìn nhậm kiệt, không kìm nổi hỏi. Nhậm kiệt cười nói, con đường thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Dù sao mọi người đều là đồng học Ngọc Hoàng Học Viện, ngươi lại nhớ mãi không quên muốn cùng ta đấu một trận, vậy chúng ta dùng phương thức đơn giản nhất, huyết chiến thể xác, mỗi người chịu một quyền cho tới chết. Cái? Cái gì? Huyết chiến thể xác? Nghe những lời này, Cao Phi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. nói đùa sao, mình không nghe lầm chứ. Nếu muốn mình bồi thường 3.600 vạn tiền ngọc, cho dù đánh chết mình mình cũng không có, nhưng con đường thứ hai lại đúng tâm nguyện của mình, cùng mình tỷ thí. Hơn nữa còn là huyết chiến thể mỗi người một quyền đánh cho tới chết. Huyết chiến thể xác mỗi người một quyền là một cách nói ở Ngọc Kinh Thành. Vẽ một vòng tròn hai người tại trong vòng tròn này, không được dùng vũ khí, có thể mặc hộ giáp cùng nhau giáp chiến. Đây là một loại so đấu được Minh Ngọc Hoàng Triều tôn trọng, thậm chí là so đấu dưới thần thông cảnh, bởi vì không có chiêu thức gì, đối phương đánh ngươi một quyền, ngươi đánh đối phương một quyền, cho tới khi một người ngã xuống. Loại công kích cận chiến này thường xuyên đánh cho máu thịt bầy nhầy Cho nên gọi là huyết chiến, hơn nữa đây cũng là một loại chiến đấu sinh tử, một khi tiến vào thì không màng sinh tử. Đây chẳng phải là chuyện mình tha thiết ước mơ sao? Thật chứ? Cao Phi không thể tin được đây là thật, mình tốn nhiều công sức như vậy, vì tính kế nhậm kiệt mà không tiếc giá nào khiến cho thành vương ra trọng thương, bởi vì chuyện lần trước cho nên hắn không cho rằng nhậm kiệt dám cùng mình so đấu, cho nên mới làm như thế. Kết quả lại không nghĩ tới, vòng vo một hồi lại chính miệng nhậm kiệt nói muốn huyết chiến. Điều này khiến hắn khó có thể tin được Tuy nhiên huyết chiến thể xác chịu từng quyền Một khi bắt đầu Không ai có thể nhúng tay vào Tất cả do mình, sinh tử do trời Ít nhất không cần lo giống như lần trước mình bị nhậm kiệt lừa đi lên Bị người ta ném ghế thiết mục Tiểu tử này tới sòng bạc an gian Bắt hắn phải bồi thường cũng có thể lý giải Nhưng điều kiện thứ hai Ừ, rất không đáng tin Thật không biết tên nhậm gia chủ này nghĩ cái gì nữa Nếu bên cạnh hắn không có đồ đệ thần thông Cảnh tầng thứ 9 Lại có nhiều thủ hạ như vậy Đoán Trừng đã sớm bị người đánh chết rồi, hắn còn muốn huyết chiến thể sát chịu từng quyền, đùa gì thế? Chuyện hôm nay thật quá dị, không có cái nào bình thường. Hắn không phải hư đâu chứ, một tên luyện thể cảnh tầng thứ 7 còn chưa tới mà đám huyết chiến với chân khí cảnh, chán sống rồi sao? Người vây xem nhao nhao nghị luận điều kiện thứ hai của nhậm kiện. Ngươi cho rằng bản gia chủ có tâm tình giỡn mặt với ngươi sao? Tuy nhiên, cho dù nể mặt ngươi là đồng học cho ngươi một lần cơ hội, nhưng chỉ sợ bây giờ ngươi không có tư cách làm chủ. Lập tức kêu người gọi lão tử Cao Chiến Uyên của ngươi qua đây, nếu hắn đồng ý chúng ta có thể bắt đầu. Nhậm Kiệt lòng thầm tính kế. Vừa nghe phải gọi Cao Chiến Uyên tới, ý nghĩ đầu tiên của Cao Phi chính là cự tuyệt. Bất luận ngươi chọn con đường nào ngươi cũng không thể tự giải quyết được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhậm Kiệt giơ tay lên lắc lắc, không có ý thương lượng. Cao Phi lòng muôn vàn không muốn, thậm chí có chút run sợ, nhưng vẫn bảo một tên thủ hạ về gọi Cao Chiến Uyên. Cao Chiến Uyên từ hộ bộ chạy tới. Đọc Dương đã biết tình huống, hắn tức giận đập phá không ít đồ đạc trên tòa giá. Vốn sách lược của Cao gia gần đây có điều chỉnh, bắt Cao Phi luôn bế quan tu luyện, không nghĩ tới hắn vừa đi ra đã gây chuyện lớn như vậy. Để cho Cao Chiến Uyên tức giận là trong tay hắn còn có khối linh ngọc ghi hình, bên trong có ghi lại tình huống của sòng bạc lúc ấy. Điều này làm cho Cao Chiến Uyên như rơi vào hầm băng. Nhậm Kiệt tiêu người đưa cái này cho hắn, ý tứ rất rõ ràng, không thể thương lượng. Cao Chiến Uyên lòng giận dữ, giận Cao Phi dám lôi kéo Lý Thiên Thành. Chuyện này nếu để cho mẫu thân Lý Thiên Thành biết được, vậy còn rắc rối hơn. Cho dù hoàng biết cũng không dễ dàng tha thứ, nếu quả thật thành sự thật, Lý Thiên Thành đi theo Cao Phi cùng nhau gây sự với nhậm kiệt, vậy cũng đỡ. Nhưng bây giờ Lý Thiên Thành đi rồi, nhưng lại lưu lại chứng cứ. Nếu chuyện này truyền ra, nói rằng Cao Phi thậm chí cao ra tính kế hoàng thất, lợi dụng Lý Thiên Thành có bối cảnh cường đại rơi vào nguy hiểm để lợi dụng hắn, như vậy phiền to rồi. Chỉ là khiến Cao Chiến uyên không hiểu là, nhậm kiệt tại sao lại đưa ra hai điều kiện Bồi thường 3.600 vạn tiền ngọc, Cao Chiến Uyên nghe xong còn sợ hãi. Mình nhất thời lấy cũng không ra, gia tộc càng không có khả năng vì tên lịch tử này mà lấy ra nhiều tiền ngọc như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, nhưng con đường thứ hai này. Nhậm gia chủ, chuyện hôm nay là tiểu nhi sai, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Cho nên Cao Chiến Uyên vừa đến, lập tức điệu thấp. Hai con đường, bồi thường 3.600 vạn tiền ngọc, nếu không thì huyết chiến thể sát chịu từng quyền, không cần nhiều lời vô nghĩa. Nhậm Kiệt căn bản không muốn nhiều lời với Cao Chiến Uyên, cho dù hắn hạ thấp tư thái cũng không. Muốn lấy ra 3.600 vạn tiền ngọc cũng không có khả năng, hôm nay Nhậm Kiệt muốn không bị bại lộ thực lực mà vẫn giết người được. Đây là ta sai, trở về ngài phạt ta thế nào cũng được. Nhưng mà bây giờ để ta đấu với hắn, chỉ bằng hắn. Cao Phi nhìn Cao Chiến Uyên mà trộn dạ, nhưng lại có 100% năm chắc phần thắng huyết chiến với Nhậm Kiệt. Giờ phút này Cao Phi nhiệt huyết dâng trào, mặc kệ như thế nào. Bất luận là mối nhục lần đó bị ném ghế, hay là vì phương kỳ, ca ca bị xỉ nhục, hôm nay hắn nhất định phải đòi trở về. Cao Chiến Uyên tuy rằng cũng khó hiểu, nhưng chuyện đã tới nước này hắn vô phương cứu chữa, đành phải gật đầu. chương 82, đánh chết Cao Phi. Không thể nào, muốn đánh thật sao? Không thể nào đâu, với thực lực của hắn lại dám huyết chiến thể sát chịu từng quyền một, không bị đánh chết mới là lạ. Tình thế đang tốt, cho dù không lấy được mấy ngàn vạn tiên ngọc, nhưng bất chút cũng không thành vấn đề. Bồi thường hay không cũng không sao, nhưng sao lại tự đâm đầu vào chết chứ, chuyện này chẳng khác nào đem động phòng tự nhiên cầm dao thiến mình vậy. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. 6. Vừa thấy nhậm kiệt muốn đánh thật, mọi người đều hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, không ngờ nhậm kiệt nói thật, mà không phải dẫn chơi. Cao Phi cũng không nghĩ nhiều như vậy, bước ra nhìn chằm chằm nhậm kiệt, bẻ tay răng, rắc, một bộ muốn đánh chết nhậm kiệt vậy. Ngươi tới chỗ kia vẽ vòng đi. Nhậm kiệt chỉ khu vực trung ương nói với Cao Phi. Nếu là trước kia, bị nhậm Kiệt sai xử như vậy, bất luận là ở Ngọc Kinh Thành hay là Ngọc Hoàng Học viện, Cao Phi đã sớm nổi giận rồi. Nhưng trước khác nay khác, lúc này hắn chỉ muốn mau chóng so đấu với Nhậm Kiệt, hắn muốn tụ tay đánh chết Nhậm Kiệt, cho dù một mạng đổi một mạng hắn cũng chấp nhận, cho nên hắn trực tiếp dùng chùy thủ tự tay vẽ ra một cái vòng. Một trận thanh âm chói tai rít lên, Cao Phi vẽ ra một vòng tròn đường kính hai thước, hắn không cần không gian quá lớn. Huyết chiến thể sát chịu từng quyền rất hiếm thấy trong giới quý tộc. Nhưng lại rất thịnh hành trong quân đội và tầng lớp dưới, đừng thấy chỉ là một cái vòng tròn, bất luận ngươi bị đánh ra hay tránh đi đều phải quay trở lại, trừ phi ngươi hôn mê, nếu không chỉ cần ngươi còn một hơi đều phải trở về chiến đấu tới cùng. Lần lượt suốt huyết, lần lượt bị đánh bay ra ngoài cũng phải trở về. May mắn bị đánh cho hôn mê, đương nhiên, nếu ngươi giả chết cũng được, nhưng nếu bị người biết ngươi không phải hôn mê, mà không trở về sẽ bị người khác khinh bỉ. Bởi vì đây là huyết chiến thể xác. Nhầm gia chủ ta nhớ rõ huyết chiến thể xác trịu từng quyền cho phép mặc hộ giáp, hộ giáp của con ta ở chỗ ta, cho nên hắn phải mặc hộ giáp mới có thể chiến đấu. Cao Chiến Uyên nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt, hắn muốn xem Nhậm Kiệt rốt cuộc giở trò gì. Hắn muốn mượn chuyện này thử Nhậm Kiệt, nếu Nhậm Kiệt không cho phép hắn sẽ lấy cơ không cho Cao Phi so đấu, cho dù xích Mịch cũng kiên quyết không cho, bởi vì hắn có cảm giác chuyện hôm nay thật quỷ dị. Không phải hắn chưa từng tiếp xúc với Nhậm Kiệt, Cao bằng bị đánh, ký ức ở đại điện nam tộc vẫn còn mới mẻ, mà thời gian gần đây Những biểu hiện bất thường của nhậm kiệt hắn nhớ kỹ trong lòng, mặc dù bây giờ rất phiền muộn, rất tức giận, nhưng cao phi dù sao cũng là con trai mình, hắn không muốn trơ mắt nhìn con trai xẻ ra chuyện. Không thành vấn đề, mặc đi, mặc mấy món cũng không thành vấn đề. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, nhậm kiệt lại hào phóng phất tay bảo hắn tùy ý mà làm. Điều này làm cho cao chiến Uyên càng cảm thấy kỳ quái, càng nghi hoặc, tên nhậm kiệt này rốt cuộc muốn làm gì, muốn tự sát cũng không cần như thế chứ. Huyết chiến thể xác chịu từng quyền không thể dùng phụ văn, vũ khí nha. Không cần, chỉ cái loại phế vật hắn. Nhìn thấy Cao Chiến Uyên lấy ra một bộ chiến giáp linh khí hạ phẩm đưa cho mình, Cao Phi tự tin đẩy ra. Mặc vào. Cao Chiến Uyên nổi giận, thầm nghĩ ngươi trộm linh ngọc ta còn chưa tính, còn dám lôi kéo Lý Thiên Thành đi gây sự, hiện tại lại không biết sống chết, con mẹ nó nếu ngươi không phải con ta, ta đã sớm bầm thây ngươi ra rồi. Cao Phi đành phải ngoan ngoãn mặc vào. Chiến giáp linh khí hạ phẩm phòng ngự có thể sánh ngang với một kiện linh khí trung phẩm định cấp, nó cũng là chiến giáp tốt nhất của Cao Chiến Nguyên bây giờ, hơn nữa nếu là chiến giáp linh khí thượng phẩm trở lên, hắn cũng phải luyện hóa xong mới có thể sử dụng được, hiện tại thì không thể. Cao Phi mặc vào chiến giáp, chân khí chậm rãi lưu chuyển, vô cùng tự tin bước vào vòng, lần này khác với lần ở học viện, cha mình cùng nhiều người như vậy vây xem, nhậm kiệt cũng lớn tiếng đồng ý huyết chiến với hắn, xem hắn còn dở trò gì, hắn chết chắc rồi. Mình nhất định sẽ đánh chết hắn. Ngươi đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Vậy cũng nên đến lượt ta. Nhậm Kiệt nói xong chạy tới bên cạnh thiết tháp, vô vô vai hắn cười. Quyên nói, thị vệ nhà ta tu luyện một loại công pháp tên là Kim Cương Bất Hoại Thể. Ta tin nhiều năm như vậy chuyện này cũng không phải là bí mật gì đối với cao gia các người. Tuy nhiên có một chuyện chỉ sợ các người cũng không biết. Kim Cương Bất Hoại Thể này có thể tạm thời cho người khác mượn lực lượng, giống như là bây giờ. Nhậm Kiệt nói xong thiết tháp dựa theo Nhậm Kiệt dùng thân thức căn dặn động thủ. Hắn bây giờ là chân khí cảnh tầng thứ 2, miễn cương có thể đem 8, chín lực lượng chân khí cảnh tầng 1 cho nhậm kiệt mượn, bằng cách truyền vào trong cơ thể y. Và anh, nhậm kiệt đã sớm làm xong chuẩn bị, lực lượng vừa truyền vào, y lập tức thúc dụng, quanh người xuất hiện một tầng sáng vàng, giống như mặc một kiện chiến giáp màu vàng vậy, mà y cũng tiến vào vòng đứng đối diện Cao Phi. Cao Chiến Uyên cảm thấy đầu ông lên, lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tên phế vật này vẫn chỉ là luyện thể cảnh lại dám huyết chiến thể xác triệu từng quyền với con trai mình, thì ra là có chiêu này. Quá thần kỳ, không ngờ lại có loại công pháp này. Như vậy có tính gian dối không? Gì mà gian dối, ngay cả áo giáp phòng ngự cũng có thể mặc, ngươi còn không cho người ta sử mượn lực lượng sử dụng sao? Không thể nào. Chắc không được, tên này quá âm hiểm đi. Bất quá hắn chỉ là mượn dùng lực lượng, cũng chỉ là chân khí cảnh mà thôi, ai thua ai thắng còn khó mà nói. Sáu, Cao Chiến Uyên cũng muốn ngăn cản, nhưng mà một khí đã tiến vào trong vòng huyết chiến thể sắc thì chỉ khi có một người ngã xuống mới được xong, đây là quy củ. Tuy nhiên Cao Chiến Uyên dù sao cũng là gia chủ cao gia, cho dù mượn dùng lực lượng bên ngoài, cũng phải căn cứ vào tình huống bản thân, cho dù có người muốn cho một tên luyện thể cảnh bộ phát ra lực lượng thần thông cảnh, vậy cũng phải xem thân thể tên kia có gánh nổi lực lượng này không đã. Thân thể không chịu nổi, kết quả chỉ có nổ tan xác mà chết. Cho nên Cao Chiến Uyên cũng biết Nhậm Kiệt dù mượn lực lượng cũng chẳng mạnh được bao nhiêu. Thì ra ngươi muốn dùng nó để đánh với ta, mình vô dụng, cho dù mượn lực lượng cũng vô dụng, hôm nay ta sẽ đòi lại tất cả khuất nục cho Phương Kỳ, ca ca cao bằng ta. Nhậm Kiệt, đi chết đi. Cao Phi đã không thể chờ đợi, nhìn thấy Nhậm Kiệt tiến vào vòng, hắn lập tức bước ra một bước, một quyền đánh tới đầu Nhậm Kiệt. Thấy Cao Phi bạo phát khí thế, đám người thường lao tứ và đồng cường đều nâng nâng, tuy rằng Nhậm Kiệt mượn thiết tháp một ít lực lượng, nhưng dù sao vẫn còn quá yếu vừa rồi đồng cường còn yêu cầu nhậm kiệt mượn lực lượng của mình nhưng lại bị nhậm kiệt cự tuyệt giờ phút này hắn vừa xem vừa lo thình thịch thình thịch ngay lúc cao phi đánh ra một quyền nhậm kiệt cũng đánh ra một quyền vòng tròn không rộng lớn hơn gì căn bản không có không gian tranh né đây là chỗ tàn khốc của huyết chiến thể sát chịu từng quyền hai người đều anh kích đối phương nhưng cao phi cao lớn hơn lại lui về sau năm sáu bước lui ra cả vòng tròn còn nhậm kiệt chỉ lui về phía sau hai bước đã ổn định được. Cao Phi lại tiến vào vòng tròn, lần này đánh ra một quyền mạnh hơn, nhưng trong lòng lại trầm xuống. con bà nó, làm sao có thể, lực lượng kim cương bất hoại thể tên phế vật này mượn cũng quá cứng rắn đi, mình đấm lên người hắn mà cứ như đấm lên thiết bản vậy, đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Cao Phi vốn tràn đầy tự tin, bản thân hắn đã cường tráng, thân thể trải lại đạt tới chân khí cảnh đã được rèn luyện. Vốn hắn còn nghĩ, cho dù nhậm kiệt mượn được chút lực lượng này. Nhưng mà tên đó ngay cả luyện thể cảnh tầng 7 cũng chưa tới, phòng chừng mấy quyền đã có thể đánh cho hắn sơ sát, dù sao mượn lực lượng cũng phải cần chống đỡ. Nhưng lúc đánh nhau rồi hắn mới biết, độ cứng rắn của nó không phải hắn có thể tưởng tượng. Khiến cho người tức giận là, lần đầu đối quyền, mình lại bị đánh bật ra khỏi vòng tròn. Tại sao có thể như vậy, hắn chỉ là mượn lực lượng thôi, làm sao có thể. Mỗi lần đối quyền hắn lại bị nhậm kiệt đánh bật ra khỏi vòng tròn, tiếp đó lại xông vào, mà nhậm kiệt lại có thể khống chế thân thể ở trong vòng tròn hơn nữa hắn lại không phá được phòng ngự của nhậm kiệt nhưng mỗi một quyền nhậm kiệt đánh lên người hắn khiến cho hắn cũng phải đau đớn cho dù có áo giáp phòng hộ linh khí hạ phẩm nhưng mà lực lượng truyền vào cũng đánh cho hắn hụt máu cơ thể đã có một vài chỗ xuất hiện vấn đề nhưng mà hắn lại cố nhịn nếu không có hộ giáp thì hắn đã sớm chết rồi giờ phút này hắn bất chấp mặt mũi hắn chỉ tự an ủi mình tên này là mượn ngoại lực không thể chống đỡ được lâu mình có thể đánh bại hắn mình sẽ đánh chết hắn thình thịch thình thịch đã là huyết chiến thể sát chịu từng quyền thì không có nói nhảm, nhậm kiệt từng quyền đấm ra. thế giới này không giống như địa cầu, hắn chỉ là học sinh bình thường nhưng áp lực lại không nhỏ, có lực lượng lại không thể bại lộ, đây cũng là chuyện buồn bực. hơn nữa nhậm kiệt cảm nhận được ngọc hoàng quyết chính là công pháp rèn luyện thực chiến, đó cũng là lý do mà mình được lão nhân mặt cười rèn luyện mà đột phá liên tiếp. một mặt mỗi lần đều có biến cố, một mặt là cơ hội lão nhân mặt cười giúp mình tôi luyện thực chiến, nhất là khi chiến đấu với sát thủ tàn hồn nghiêm trấn phi. Nhậm Kiệt càng hiểu đạo lý này. Đáng tiếc thân phận và tình huống của hắn bây giờ không cho phép hắn động thủ, một khi bị người khác phát hiện tình huống của hắn thì sẽ phiền to. Hiện tại hắn chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 6, nhưng có thể chiến đấu ứng tử với chân khí cảnh tầng thứ 3, cho dù nhậm thiên hành năm đó cũng không cường hắn được như vậy, vượt cấp khiêu chiến không nói, còn vượt đại cảnh giới khiêu chiến, đây mới là người tiên. Vấn đề này nhậm Kiệt luôn lo lắng, sau khi phát hiện chỗ độc đáo của công pháp kim cương bất hoại thể đồng Cường. Thiết tháp tu luyện có thể cho mượn lực lượng, Ngọc Hoàng Quyết của mình còn có thể mô phỏng một bộ phận, hắn liền nghĩ tới dùng cách này để che giấu. Tuy rằng đây chỉ là tạm thời, nhưng mà vậy cũng đã đủ rồi. Chiến đấu, Nhậm Kiệt cũng áp lực, hôm nay rốt cuộc đánh một trận thả ga. Cao Phi cũng có tu vi chân khí cảnh, hơn nữa không sử dụng chiêu thức, vũ khí, đối phương còn mặc chiến giáp linh khí hạ phẩm, nhưng mà Nhậm Kiệt cũng không kém. Mặc dù không kém nhiều, nhưng Nhậm Kiệt nắm giữ lực lượng, phối hợp với thân thể. Cho dù từng quyền đối kích hắn cũng có thể khống chế mình ở trong vòng được, ngược lại Cao Phi lần lượt đánh bật ra ngoài, Thoạt nhìn Nhậm Kiệt giống như đang đánh chó điên vậy, cứ đánh bay ra lại quay trở về. Thực ra bề ngoài mượn lực lượng kim cương bất hoại thể chỉ để che giấu, Nhậm Kiệt hoàn toàn dùng lực lượng bản thân để chiến đấu, hắn thể của hắn cũng có thể chịu được lực lượng của Cao Phi. Tại sao có thể như vậy, dù thế nào đi nữa thì Cao Phi cũng đã đột phá đến chân khí cảnh à? Mượn dùng lực lượng chẳng lẽ có thể mạnh như vậy? Không đúng à? Cao Phi còn mặc chiến giáp đấy, sao lại bị đánh như bóng cao su vậy? Con bà nó, thật là quỷ dị! Người chung quanh xem mà trợn mắt há hốc mồm. Cao Chiến uyên nhíu chặt mày, ban đầu hắn cũng cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, bây giờ thấy tình huống hai người, hắn lại càng cảm thấy bất an. Nhậm Kiệt hiển nhiên là bắn tên có đích, nhưng mà huyết chiến rồi mình không thể nhúng tay được, nếu không cả đời này Cao Phi không còn mặt mũi ở lại Ngọc Kinh Thành nữa, thậm chí ngay cả danh dự Cao gia cũng bị hao tổn. Nhậm Kiệt lại càng viện cớ. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn là muốn mình ra tay sao? Trong lúc người xung quanh nghị luận, cao chiến uyên lại ngờ vực vô căn cứ, cao phi cũng bị đánh cho phát điên rồi. A ta không tin đánh không lại tên mượn lực lượng người. Lực lượng hai bên không xê xích mấy, vì sao mình liên tục bị đánh bay, giống như bóng cao su lăn ra ngoài vòng tròn. Giờ phút này, cao phi điên rồi, gầm ầm lên sông tới hoanh kích. Bởi vì hắn thấy tầng sáng vàng bên ngoài nhậm kiệt đã bắt đầu ám đạm, hắn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Hắn quyết định làm một tiếng chống tinh thần hang hái. Đánh nát hắn, chỉ cần đánh nát cái vỏ rùa này, mình chỉ cần một ngón tay cũng có thể đánh nát hắn, giết chết hắn. Chính là hiện tại. Nhậm Kiệt nhìn thấy Cao Phi tấn công tới, ánh mắt nhìn chằm chằm ngược Cao Phi. Vừa rồi cũng không phải hắn tùy ý công kích, mỗi một quyền đều đánh lên chỗ yếu nhất của hộ giáp, một hồi liên tục anh kích, cái hộ giáp này đã bị hao tổn rồi. A thình thịch. Vâng. Cao Phi giống giận, Nhậm Kiệt cũng bước ra trước một bước, hai tay bạo phát Một hồi đấm ra mấy chủ quyền, đánh lên những chỗ khác nhau trước ngực cao phi, tiếng nứt vỡ vang lên, trong lúc mọi người khiếp sợ lại thấy nhậm kiệt đột nhiên bay ra ngoài, hơn nữa còn bay ra ngoài hơn 10 thước, ầm ầm ẩm 3NZ nát chiếu bạc, tiếp đó hắn ngã xuống. Quả nhiên không chịu được, dù sao cũng là mượn lực lượng. Thảm rồi, không phải chết rồi chứ. Người chung quanh không ngừng lắc đầu nói, vốn bọn họ cũng không coi trọng hành động ngu ngốc của nhậm kiệt, mình là phế vật quần áo lũa là còn không biết, tại gia tộc khi dễ người còn được. Không ngờ còn tưởng mình là lao tử nhậm thiên hành của hắn chứ. Bị đánh là đáng. Nhưng ở trong tràng, hai người thực lực mạnh nhất lại vô cùng khiếp sợ, vốn nhìn thấy nhậm kiệt bị đánh bay ra ngoài, thường lao tứ kích động muốn xông ra, mà phụ thân cao phi cao chiến uyên cũng nhắm mắt, thân thể đột nhiên run lên, xong rồi, xong rồi. Chương 83, bước thăm trúng thưởng. Người xung quanh không ngừng nghị luận, hai cường giả thường lao tứ, cao chiến uyên lại ngây dại, người chung quanh thấy nhậm kiệt bị đánh bay ra ngoài mà Cao Phi vẫn còn tư thế đứng đánh. Nhưng ở trong mắt thường Lão Tứ và Cao Chiến Nguyên lại là cục diện khác, Cao Phi bị đánh bại, không chỉ bị đánh bại, hơn nữa còn xong đời. Không, không có khả năng. Cho dù chân khí cảnh tầng thứ 9, cũng không có khả năng tay không đánh nát áo giáp linh khí hạ phẩm ả, chẳng lẽ áo giáp kia có vấn đề, chẳng lẽ. Cao Chiến Nguyên tuy rằng mạnh mẽ không chế, nhưng hai mắt vẫn khép hở, cắn chặt răng, trong lòng không ngừng gầm rú. Vừa rồi hắn cảm giác bất an mới bảo con trai mặc áo giáp linh khí hạ phẩm, hắn nghĩ có món áo giáp này, coi như thua cũng sẽ không nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới. Quá hung hãn, sư phụ làm sao làm được, mình lúc chưa bước vào thần thông cảnh, không sử dụng pháp thuật thần thông, vũ khí, cho dù là chân khí cảnh tầng thứ 9 hoặc là chân khí cảnh đại viên mãn cũng không thể đánh nát áo giáp linh khí hạ phẩm à, thật khó tin. Thường lão tư phát hiện, đi theo sư phụ thời gian càng dài, chuyện càng không nghĩ tới lại càng nhiều. Đừng nói cao chiến uyên không nghĩ tới, thường lao tứ cũng bất ngờ, khiếp sợ, chuyện này ai cũng không nghĩ tới, loại cấp bậc chiến đấu này, làm sao có thể đánh nát áo giáp linh khí hạ phẩm được chứ. Chỉ cần áo giáp không nát, theo lý thuyết cao phi nhiều nhất chỉ bị trọng thương sức chiến đấu giảm sút, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ, khu, khu, nhậm kiệt từ dưới đất đứng lên, vừa đứng lên lại động vào thương thế, miệng, mùi dỉ máu, hơn nữa trên người cũng có một ít vết thương. Quan trọng nhất cũng là thứ người chung quanh quan tâm nhất là, lực lượng kim cương bất hoại thể trên người nhậm kiệt cũng đã tiêu tán, ngực bị in một dấu tay. Thích, huyết chiến thể sát chịu từng quyền quả nhiên rất ngộ, có phải hay không? Nhậm kiệt ho khan hai tiếng, tuy rằng bị thương nhưng lại không quá nặng, ngẩng đầu nhìn Cao Phi nói. Nếu chỉ muốn đánh bại Cao Phi, nhậm kiệt cũng không cần phiền toái như vậy, vừa rồi hắn tính toán rất kỹ, mỗi một quyền đánh ra đều trúng một điểm. Với cảnh giới của hắn, rất nhanh phát hiện áo giáp này bị thương tổn tuy rằng không nghiêm trọng nhưng có thể lợi dụng. Chính vì hắn nắm chính xác lực lượng, lại hiểu được luyện khí, hiểu được nguyên lý chữa trị, biết điểm nào nhất yếu nhất, người khác căn bản không khả năng phát hiện ra vấn đề của áo giáp này, càng thêm không có khả năng dùng tay không đánh nát áo giáp linh khí hạ phẩm này như hắn. Lực lượng chưa chắc cần quá mạnh, nhưng quan trọng là liên tiếp đánh vào điểm yếu kia, cuối cùng nhậm kiệt cũng đạt được mục đích. Nhậm kiệt ngươi ngươi, cao phi vẫn giữ tư thế ra quyền nhìn Nhậm Kiệt bị đánh bay ra ngoài hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên một tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng vỡ vụn hắn chầm rãi nhìn về phía ngực bụng mình giáp giang giáp ngay sau đó áo giáp linh khí hạ phẩm trên người hắn hoàn toàn vỡ vụn sau đó nhìn thấy chỗ ngực hắn lõm xuống đó là hậu quả bị trúng quyền phấp cao phi còn chưa nói xong cả người bạo phun máu tươi miệng phun máu thành dòng trực tiếp ngã về phía sau ầm người không núc đích hai mắt nhắm lại đã chết Không có khả năng, cho dù chân khí cảnh tầng thứ 9 cũng rất khó tay không đánh nát. Đã chết, sao lại chết chứ? Năm đại thế gia Minh Ngọc Hoàng triều tuy rằng mâu thuẫn không ngừng, tranh đấu hơn 1000 năm, nhưng rất ít nhất phát sinh chuyện tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, mặt nổi là như thế. Mà hôm nay, Nhậm Kiệt ở trước mặt Cao Chiến Nguyên, trong ngày khai trường trường nhạc đổ trưởng tự tay giết chết con trai cao phi của hắn. Đây tuyệt đối là chuyện chấn động toàn bộ Minh Ngọc Hoàng triều, dù sao Nhậm Kiệt khắc vẫn bối gia tộc bình thường hơn nữa còn ở trước mặt Cao Chiến Nguyên đấy. Nhậm kiệt, ngươi, dù sao cũng là con trai bị giết, nhìn hắn nên ngang trước mặt mình, Cao Chiến Nguyên phẫn nộ, không khống chế được, lực lượng thần thông cảnh bạo phát, trong nháy mắt hình thành uy áp kinh khủng. Huyết chiến thể xác, không luận sinh tử, ngươi muốn làm gì? Thường Lão Tứ bước lên trước, lực lượng của hắn mạnh hơn Cao Chiến Nguyên không ít đấy. Lão Tứ, làm gì? Cao Thượng Thư là hộ bộ Thượng Thư, gia chủ Cao Gia, là đại gia chủ giống như bản gia chủ. Ngươi cho rằng hắn lại giống con trai mình, không đầu không đuôi bị người ta đùa giỡn như một con khỉ sao?" Nhậm Kiệt nói xong, cười nhìn Cao Chiến Uyên, cao gia chủ chớ để ý, đồ đệ mới vừa thu quản giáo không tốt, hắn tưởng ngài giống như bọn giang hồ làm liều không quản hết thảy đấy. "Vâng." Nhậm Kiệt thiếu chút nữa khiến cho Thường lão tư sặc cười, thầm nghĩ trách không được truyền thuyết về sư phụ trước kia lại như vậy, võ mồm của sư phụ đúng là không phải mạnh bình thường, nếu là mình đã sớm giận điên lên rồi. Thường lão tư rất phối hợp vâng một tiếng. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm Cao Chiến Uyên Nhậm kiệt, mối thù giết con bất cộng đái thiên Cao gia ta không để yên cho ngươi Ngươi nhớ kỹ cho bản gia chủ Cao Chiến Uyên nói xong Đi tới chỗ thi thể Cao ôm lấy hắn Mặc kệ người xung quanh bước ra ngoài Hoa, phiếu cơm lão đại ngươi làm sao vậy Ngươi không phải nói bế quan đột phá luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sao Sao lại bị thương thành như vậy May mà ta tới đúng lúc Là ai xuống tay ác như vậy Mau ăn thuốc đi, mau ăn Nhưng vào lúc này Một tên mập mạp từ trong đám đông chen lên ra, đúng là cao nhân, cao nhân vừa lấy thuốc cho Nhậm Kiệt dùng, vừa không ngừng lẩm bẩm. Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra suýt chút nữa khiến cho Cao Chiến Nguyên ngã khuỵu. Mà người xung quanh lại không có lời nào để nói, Cao Phi cũng quá xui xẻo, vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, lại bị một tên còn chưa tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 đánh chết, còn không phải đầu cơ trục lợi, trong huyết chiến thể xác bị đánh chết cũng quá hoan đi. Mập mạp nói xong, trừng mắt nhìn Nhậm Kiệt, ý hỏi thấy ta nói sao? Hiện tại hai người phối hợp không một cái hở, Nhậm kiệt gật gật đầu, giơ ngón cái lên với hắn. Tốt lắm, kẻ quay rối đi rồi, mọi người có thể tiếp tục chơi. Tiền chiếu thắng, rượu chiếu uống, hết thể như cũ, hôm nay là ngày vui khai trường, từ hôm nay trở đi người tới trường nhạc độ phường, mặc kệ chơi lớn hay chơi nhỏ đều được lĩnh một mã số, đăng ký tin tức của mình. Nếu như là khách quý sẽ có người chuyên đăng ký, từ ngày khai trường, cứ mỗi 3 ngày rút ra 111 người may mắn. Người may mắn nhất sẽ đạt được 10 vạn tiền ngọc, 10 người may mắn tiếp theo, mỗi người sẽ đạt được 1 vạn tiền ngọc, mà 100 người may mắn tiếp theo, mỗi người sẽ đạt được 1.000 tiền ngọc. Nhâm kiệt nhìn về phía đám con bạc nói, hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, hơn nữa về sau mỗi 1 nguyệt đều có. Hôm nay bản gia chủ ngay cả 3.600 vạn tiền ngọc bồi thường cũng không muốn, lại muốn tự tay đánh chết tên cao phi kia, chính là muốn nói cho mọi người, nếu gây chuyện ở trường nhạc đổ trường ta. Mà thắng tiền bằng vào vật khí, trường nhạc đổ phường ta luôn hoan nghênh. Và anh, nhậm kiệt nói xong, mọi người đều vỡ bà lên. Lần này trường nhạc đổ phường phải xuất ra 30 vạn tiền ngọc cho những người may mắn nhất rồi, một tháng là 300 vạn tiền ngọc, đây là quyết đoán bậc nào a? Phương thức này chưa từng có quá ở Minh Ngọc Hoàng Triều, bọn họ nào biết, ở địa cầu rút thăm trúng thưởng là một phần không thể thiếu của ngành cơ bạc, nhìn tiền thưởng rất lớn đấy, nhưng mà luôn có thể kiếm được về. Chắc chơi lô tô. Không cần gấp. Mỗi người đều sẽ có dây số, giữ lấy mã số của ngươi, chỉ cần ngươi đánh bạc ở trường nhạc đổ phường, cho dù chỉ đặt một lượng bạc, thì đều có cơ hội. Chuyện này nhậm kiệt đã nói qua với thường lao tứ, lúc này lập tức có mấy người mang hộp ra, đồng thời có mười mấy lao tiên sinh ngồi xuống ghi chép, lập tức mọi người xuống lên. Vừa rồi nhậm kiệt bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Hơn nữa toàn thân đau dữ dội, nhìn thấy những người đó đi đoạt dây số, nhậm kiệt lập tức mang theo mập mạc, thường lao tứ rời đi. Phụ. thường lao tứ làm một gian phòng lớn, nhậm kiệt tiêu giao nằm trên ghế, toàn thân đau nhức. Cũng may hiện hắn đang tu luyện ngọc hoàng quyết, mức độ tôi luyện của luyện thể thiên ngọc hoàng quyết vượt xa tưởng tượng, đây cũng là nguyên nhân để hắn chiếm ưu thế trong huyết chiến. vốn kế hoạch khai trương của trường nhạc đổ phường chúng ta cũng đủ để danh chấn ngọc kinh thành rồi, hiện tại sư phụ lại tư tay đánh chết cao Phi, chỉ sợ hiện tại tất cả thế lực toàn bộ ngọc kinh thành cũng không thể yên tĩnh được lâu à thường lao tư tiến vào đứng ở một bên chăm trà cho nhậm kiệt, cảm khái nói. Đâu chỉ không thể yên tĩnh, ta thấy muốn lật trời đấy. Tuy nhiên nói thật, phiếu cơm lao đại, ta thấy, tuy rằng cao phi không đáng giá 3.600 vạn, nhưng khẳng định đáng giá mấy trăm vạn tiền ngọc. Chuyện này không giống với phong cách của ngươi à, có tiền không kiếm lại còn phí công đánh chết hắn, hơn nữa ngươi lại còn tung tiền thường nữa, song bạc còn kiếm về được sao. Cao nhân băng bó vết thương bên ngoài cho nhậm kiệt, vẫn còn cảm thấy đáng tiếc nói. Theo hắn đánh chết cao phi không bằng lợi dụng hắn lấy mấy trăm vạn tiền ngọc có phải hơn không? Đây đương nhiên là phong cách của phiếu cơm lão đại ta, có tiêu tiền thì mới kiếm được tiền, trước kia chúng ta không buôn bán, tự nhiên phải kiếm chắc một chút. Hiện tại thì khác rồi. Trước tiên là nói mỗi tháng bỏ ra 300 vạn tiền ngọc làm phần thưởng, nghe thì rất dòa người, còn nhiều hơn tiền lời của sòng bạc kiếm một năm, nhưng ngươi suy nghĩ xem hiệu quả của nó sẽ thế nào. Trước kia chưa từng có người làm như vậy phải không? Ừ, lần đầu tiên nghe nói. Cao nhân nghĩ nghĩ, gật đầu. nhậm kiến nói, cho nên. Hiệu quả tuyệt đối là chấn động, hơn nữa hôm nay chúng ta mở thưởng một lần, để không ít người nếm được vị ngọt. Về sau người sẽ ào ào vào song bạc, có lẽ phần lớn đều vào xem, nhưng đầu tiên bọn họ tiến vào, chỉ cần 10 người tiến vào có 1 người không kìm nổi chơi bạc, như vậy là đủ rồi. Nhiều người, tự nhiên buôn may bán đắt, mà những cái này chính là tiền đấy. Nhớ kỹ, chỉ cần có khách, về sau chúng ta làm gì cũng có thể kiếm lời, bao gồm cửa hàng dược ngươi cũng vậy, mua bán là như thế, người chính là tài nguyên. Nắm giữ tài nguyên thì có tất cả. Điểm này ở đời trước đã nghiên cứu rất sâu, người chính là tất cả, nắm chắc tài nguyên người thì cái gì cũng có, chỉ có điều nhậm kiệt nói đến đây lại phát hiện thường Lão Tứ và Cao Nhân đều có chút nghi hoặc, hắn lập tức chuyển đề tài. Lại nói chuyện của Cao Phi, nếu trước kia lấy trăm vạn tiền ngọc từ chỗ Lão Tử hắn tự nhiên không có vấn đề, nhưng lần này lại khác. Lúc này phải lập uy, để mọi người nhớ kỹ chuyện này, bình thường mà nói rất khó có cơ hội không phải chịu trách nhiệm. Không có có tôn tử đích hệ nam đại gia tộc, nhưng bây giờ có, Cao Phi chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa này Cao Phi tuyệt đối bị người lợi dụng, nếu ta đoán không lầm thì chính là Ả Phương kỳ kia. Điểm này tin tưởng Cao Gia cũng sẽ phát giác, chúng ta và Cao Gia vốn là cựu địch, giết nhiều hay giết ít hơn một tên Cao Phi cũng không có gì khác nhau, nhưng giết Cao Phi lại có thể khiến cho Cao Gia và Phương Gia xích mích như vậy rất có ý tứ. Ả Phương kỳ kia làm đi làm lại loại chuyện này, kẻ ngốc như Cao Phi bị Ả lợi dụng khẳng định còn không ít Lần trước dạy dỗ Cao Phi hiển nhiên hắn còn chưa nhớ kỹ, bây giờ lại làm lớn chuyện như vậy. Loại chuyện như vậy rất phiền toái, giết Cao Phi thì mỗi đại gia tộc đều cảnh cáo con cháu bọn họ, ít nhất không dám làm trắng trợn như vậy. Hơn nữa Cao Phi vừa chết, Cao gia cũng không có biện pháp giải thích với thành vương Lý Thiên Thành, nhân tiện ngay cả Phương Kỳ cũng bị Hoàng gia và mẫu thân Lý Thiên Thành ghi hận. Cho nên nói giết Cao Phi có thể lập uy, còn có thể làm tuyên truyền tốt nhất, đồng thời còn khiến cho Ả Phương Kỳ gặp xui xẻo có thể nói là ưu đãi nhiều hơn, vậy ngươi nói không giết hắn thì còn làm gì, hơn nữa về sau chúng ta là người làm đại sự, mấy tê. Giam vạn tiền ngọc, chỉ là chút tiền nhỏ. Câu cuối cùng là nhậm kiệt đùa giỡn, nhưng trong lòng lại rất kiên định, từ lúc Cao Phi tới quay rối thì ý đã định tuyệt không thể cho hắn rời đi. Trên thực tế Cao Phi đã dùng ghế thiết mục giết mình một lần, chỉ có điều nhậm kiệt lại xuống lại, gút mắt trước kia hắn cũng không quá để ý, nhưng nếu phương kỳ, Cao Phi vẫn còn đối phó mình, nhậm kiệt sẽ tuyệt đối không nương tay. Hơn nữa vừa lúc vào thời điểm này, nếu có thể không bại lộ thực lực rèn luyện mình, có thể giết một người dân trăm người, đồng thời lập uy ngày khai tiệm, cũng khiến cho Phương Kỳ và Cao gia đối chọi gay gắt một mũi tên bắn nhiều đích, không giết hắn thì còn chờ lúc nào. Cao nhân nghe nhậm kiệt nói, không khỏi khượng lại, trong lòng cũng đang kỳ quái, phiếu cơm lao đại sao bây giờ nói chuyện lại mới mẻ, đặc biệt, lại có sức thuyết phục thế. Chương 84, Cắt đứt manh mối Ngay lúc nhậm kiệt và hai người cao nhân, thường lao tư ở nói chuyện trời đất. Cùng ngày song bạc khai trương, tin tức nhậm kiệt tự tay đánh chết Cao Phi chuyển khắp Ngọc Kinh Thành, chấn động toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Bịch! Trong ngự hoa viên, khó lắm mới được thư thái một chút, hoàng đế lập tức đứng dậy rời đi. Còn chưa tới luyện thể cảnh tầng thứ bảy lại có thể ở trước mặt Cao Chiến Luyên đánh chết chân khí cảnh Cao Phi, điều này làm cho hoàng đế lo lắng, hắn không thể tha thứ cho nhậm gia lại có thêm một nhậm thiên hành thứ hai. Mặc dù bây giờ còn rất yếu, nhưng hắn nhớ rất rõ tình cảnh năm đó nhậm thiên hành quật khởi. Đợi khi hắn đạt tới trình độ cao nhất, muốn ngăn lại thì cũng không kịp rồi. Tiếp theo từng tin tức không ngừng tuần vào thư phòng của Hoàng đế, thậm chí mỗi một câu đối thoại đều không sót, đây cũng không phải tin đồn, mà là do những mật thám ẩn nốt tại đó mật báo. Chọn đọc tài liệu hồ sơ bí mật về nhậm thiên hành, tra xem người tu luyện kim cương bất hoại thể bên cạnh hắn. Hoàng đế lại hạ lệnh, rất nhanh tình báo về kim cương bất hoại thể cũng xuất hiện ở trên bàn. Thì ra kim cương bất hoại thể thật sự có thể cho mượn lực, Nếu như liên thủ uy lực còn lớn hơn nữa, chẳng qua là người tu luyện lúc đó đã chết, hơn nữa môn công pháp này dường như có chỗ thiếu sót, chẳng lẽ nhậm kiệt tu luyện môn công pháp này cho nên mới được như thế. Tuy nhiên tên Cao Phi thật chết tiệt, dám đánh chủ ý lên người thành vương, nếu thành vương thật sự xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới hậu quả này, hoàng đế không khỏi dùng mình một cái, từng loại tình báo không ngừng tụ tập, trong lòng hắn cũng dần dần hình tượng lên, nhậm kiệt vì say mê kiếm tiền, sáng tạo ra nhiều phương pháp mới mẻ. Xem ra hắn bỏ rất nhiều tinh lực về phương diện này. Bây giờ còn công nhiên giết Cao Phi Lập uy, vậy cũng tốt, Hoàng đế đột nhiên mỉm cười. Tiền nhiều hơn nữa thì có ích gì, chỉ cần hắn không phải nhậm thiên hành thứ hai là được, hắn không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn gia tộc, không có biện pháp để nhậm ra ngưng tụ thành bền chắc như thép. Về phần những thứ khác, để hắn tùy ý làm đi, còn các đại gia tộc mâu thuẫn, tranh đấu lại chính là chuyện Hoàng đế hy vọng nhất. 6. rắc rưỡi đúng là rắc rưỡi, lại không làm được chuyện gì hữu dụng. Trong phương gia, Phương Kỳ nghe nhân viên tình báo lại chuyện xảy ra ở trường nhạc đổ phường, vô cùng buồn bực. Hôm nay nàng cố ý không tu luyện là muốn chờ tin vui, tin vui không thấy, lại khiến cho nàng buồn bực. Vốn mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, không nghĩ tới tên cao phi ngu ngốc kia lại làm ra chuyện như vậy. Hắn chết cũng không sao, nhưng vì sao lúc đầu không kéo theo Lý Thiên Thành cùng gây sự, làm lớn chuyện, tốt nhất khiến cho Lý Thiên Thành cũng sẽ ra chuyện. Kết quả hiện tại chỉ có hắn là bị đánh chết, không duyên cớ lập vi cho tên nhậm kia kia. Càng nghĩ càng đáng ghét, càng nghĩ càng giận. Dọn dẹp người phái ra ngoài chưa. Nhưng giận hơn nữa thì cũng thế, vốn muốn nhân ngày khai trương trường nhạc đổ trường tặng cho nhậm kiệt một phần đại lễ, không ngờ lại sẽ sai lầm như vậy. Chuyện này, gã nhân viên tình báo ở vừa. Sao lại thế này, không phải đã sớm sắp xếp xong người giải quyết hậu quả sao? Vừa thấy biểu hiện của người này, Phương Kỳ hiểu được vấn đề. Nên biết rằng, vì kích cao phi đi sinh sự, Cho nên nàng đã kèm người mình không ngừng theo cạnh Cao Phi chỉ hắn nên như thế nào, dạy hắn từng chút từng chút, hướng dẫn hắn từng chút từng chút, thậm chí những lời kia đều là người của Phương Kỳ dạy Cao Phi nói. Vốn kế hoạch của nàng tốt đấy, một khi sự tình kết thúc, nàng xử lý người kia xong, như vậy cho dù ai đoán đi nữa, thì cũng không có chứng cơ trong khoảng thời gian này nàng tiếp xúc trực tiếp với Cao Phi, cho nên dù biết cũng không thể làm được gì. Vốn mọi chuyện đều không một cái hở, làm sao lại? Cao Chiến Uyên vừa đến. Lập tức gâm thầm hạ lệnh khống chế người bên cạnh Cao Phi, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay, cho nên... Người nọ cúi đầu không dám nhìn thẳng Phương Kỳ, bởi vì kế hoạch thất bại hoàn toàn. Vâng anh! Phương Kỳ nện lên mặt bàn, mặt bàn lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng bằng nắm tay. Bởi vì chúng độc cho nên gia tộc cho nàng dùng rất nhiều dược vật, cộng thêm gần nhất nàng bế quan khổ tu, thực lực liên tục để thăng, chỉ là giờ phút này trong lòng vô cùng tăm tước. Tuy rằng người đi theo bên cạnh Cao Phi cũng không trực tiếp xúc với nàng cũng thông qua một người khác khống chế hành động, nhưng dù sao cũng là sơ hở. Quan trọng nhất là kế hoạch vốn hoàn mỹ, không ngờ lại liên tiếp thất bại khiến cho nàng căm tức. Mà chỗ sơ hở này, càng không thể xảy ra, cũng là chỗ thiếu sót nhất không thể xảy ra, loại chuyện này thiên ca ghét nhất. Hơn nữa người kia ít nhiều biết một vài chuyện, nhất thiết phải giết chết, chỉ là hiện tại đã bị người Cao Chiến Uyên khống chế, vậy thì phiền phức rồi. Người gia tộc chưa tiện ra mặt, Cao gia và Phương gia tuy không thân cận gì, Nhưng lúc này cũng không nên có xích mích. Các người đi xuống đi, có tin tức lập tức báo lại. Phương Kỳ xua tay đuổi người đi, ngồi một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một ngọc phù. Cho tới bây giờ, xem ra chỉ có thể vận dụng người trong thiên bảng. 8. Trong một căn phòng lớn cao gia, thi thể cao phi đặt ở trung ương, các trưởng lão cao gia vừa mới giải tán. Cao phi. Lúc này, một bóng người nhoáng lên trực tiếp lăng không hạ xuống, cao bằng đang ở quân bộ nghe đệ đệ sẽ ra chuyện. Không tiếc sử dụng một quả phi hành ngọc phù cự ly ngắn do cường giả âm dương cảnh cô động gấp rút trở về. Nhìn thi thể đệ đệ, Cao Phi cũng không khống chế được thân thể, ấm ấm ngã xuống mặt đất. Tại sao như vậy, ngươi? Tại sao hắn lại bị giết? Tại sao? Cao Bằng luôn luôn văn nhã, tự tin, bình tĩnh đột nhiên giống gào với Cao Chiến Uyên. Cao gia con cháu rất nhiều, nhưng thân đệ đệ của hắn cũng chỉ có một người này. Tuy rằng bình thường hắn thường xuyên gian dạy đệ đệ, nhìn không vừa mắt, nhưng hắn chân thành quan tâm Cao Phi. Giờ phút này nhìn thi thể đệ đệ lạnh léo, hai mắt hắn như bốc lửa, lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, linh khí ẩn ẩn ngưng tự xung quanh, đó là linh khí thần thông cảnh ngưng tụ để thi triển pháp thuật, thần thông. Hắn bị người mưu hại, dẫn theo thành vương Lý Thiên Thành tới sòng bạc nhậm kiệt mới mở gây sự. Lý Thiên Thành không biết bị nhậm kiệt nói gì đó mà rời đi, mà hắn lại bị nhậm kiệt ép huyết chiến sinh tử. Lúc ấy ta vừa vặn có một kiện áo giáp linh khí hạ phẩm, vốn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, lại không nghĩ tới. Nhậm Kiệt lại có thể mượn được lực lượng của người khác, sau đó hắn tay không đánh nát áo giáp, cho nên Cao Nhi mới bị. Cao Chiến Uyên ngồi ở vị trí gia chủ, nhìn thi thể Cao Phi, nhìn Cao bằng nổi dẫn dít gạo, người như già hơn vài tuổi, thấp giọng nói. Áo giáp linh khí hạ phẩm sao lại bị đánh nát được, tới bây giờ hắn vẫn khó hiểu, bởi vì với lực lượng của Nhậm Kiệt khi đó không thể nào làm được, chẳng lẽ cái áo giáp kia có vấn đề. Nó cũng không phải áo giáp hắn sử dụng, chỉ là một lần trong lúc vô tình lấy được. Cho nên mới tùy ý bỏ vào trong nhận chữ vật. A. Cao Bằng đột nhiên gầm lên giận dữ, lực lượng bạo phát thổi quét xung quanh, trong nháy mắt bàn ghế trong phòng hóa thành cho tàn. Sóng nhiệt cường đại khiến cho Cao Chiến Uyên không thể không thúc giục thần thông ngăn cản, mà sau khi Cao Bằng nổi giận hai mắt đỏ ngầu nhìn thi thể đệ đệ. "Nhậm Kiệt, ta sẽ tự tay giết ngươi, tự tay giết chết ngươi." Cao Bằng miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên, kẻ kích động sau lưng cũng tuyệt đối không thể tha, có phải Phương Kỳ hay không? Chính là ạ, ta đã khống chế người đi bên cạnh Cao Phi lại rồi, đang để người thẩm vấn hắn. Gia chủ, không xong rồi, người khống chế tên kia bị giết toàn bộ rồi, trong đó còn có một vị trưởng lão nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét kinh hãi. Cao Bằng và Cao Chiến Uyên đều sửng sốt, ngay sau đó hai người đều xông ra ngoài. Hôm nay Cao Gia gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn, từng người như Lâm Đại Địch, trừ Cao Phi bị giết ra, mật thất gia tộc bị người ta đột nhập, rất nhiều người bị giết. Thậm chí còn tổn thất một gã trưởng lão, tuy rằng sau đó cao ra vây xung quanh tìm kiếm nhưng lại không có kết quả. Hôm nay nhất định là một ngày không an tĩnh, mỗi đại gia tộc đều vụn trộm cười, âm thầm tính kế, còn có bí mật điều tra. Mà đối với người thường ở Ngọc Kinh Thành hoặc là những kẻ có tiền không thèm quan tâm lại là một ngày khoái hoạt. Do người không đổ về trường nhạc đổ phường, mặc dù phần lớn là tới góp vui, muốn thử vận may, nhưng hiệu quả lập tức chấn động Ngọc Kinh Thành, nhậm kiệt thấy rất đăng giá. Nếu là người đời trước ai cũng sẽ biết, phải mất bao nhiêu tiền cho một quảng cáo ạ. Hiện tại chẳng qua là cứ 3 ngày bước thăm một ít người may mắn, cộng thêm trận chiến với Cao Phi lại giải quyết được vấn đề này rồi. Xong xuôi, thường lao tư tới đúng lúc, một fan chúc mừng trường nhạc đổ phường xem như chính thức khai trường, toàn diện mở ra, người chơi đông nghịt, khiến những người mới tới kinh thán không thôi. Bọn họ phát hiện trường nhạc đổ phường không giống bình thường. Nhậm kiệt cũng không cấp bách trở về, sau khi khai trường xong, thường lao tư đi làm việc, Nhậm kiệt lại cùng Cao Nhân ở lại tầng cao nhất. Có ý tứ, những thứ mới này rất có ý tứ. Tuy nhiên, phiếu cơm lao đại, phải cẩn thận phương kỳ hạ, nữ nhân này càng ngày càng âm hiểm. Lúc khai trương, Cao Nhân còn chơi một vòng, bây giờ đang cầm mấy bộ bài thường lao tứ chế tạo, vừa nghiên cứu lại vừa cùng nhậm kiệt nói chuyện. Nàng sẽ không sống khá giả, Cao Bằng ẩn nhẫn cũng không kém nàng ta. Thực ra khi ta ép Cao Bằng quỳ xuống ở Hoàng Cung, trong lòng Cao Bằng đại khái cũng đoán được ta không phải muốn giết hắn. Nhưng hắn không dám đánh bạc, cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn. Hơn nữa hắn dường như còn có con bài chưa lật, hắn hẳn muốn so tài với tên Lam Thiên gì gì kia, hắn với ta kết thủ, phỏng trừng lần này hắn cũng nhớ kỹ Phương Kỳ. Phương Kỳ này khẳng định không thể lưu, chỉ là phải tìm một cơ hội thích hợp, Phương Kỳ và Lam Thiên quan hệ kháng khích, mà theo tư liệu điều tra về Lam Thiên, hắn còn có thiên bảng thần bí, ngay cả nhậm gia cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa địa vị Phương Kỳ ở phương gia không phải Cao Phi có thể sánh bằng, cho nên không dễ xảy ra chuyện. Nhậm Kiệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đung đưa ghế nằm. Cùng mập mạp ở một chỗ, trong lòng Nhậm Kiệt rất thoải mái, cũng rất tùy ý. Sư phụ, tìm được Tạ kiếm rồi, ta tới đó hay là ngài tới? Tuy nhiên thời gian rất gấp, bởi vì người của Thánh Dược Đường cũng tìm được hắn. Ngay lúc Nhậm Kiệt nói chuyện, Thường lão tứ đột nhiên đẩy cửa vào vào, vẻ mặt đầy hối náy và nóng rổi. Chương 85: Tạ kiếm nguy hiểm. Bởi vì Nhậm Kiệt cũng đã sớm nói với hắn chuyện này, hiện tại Thánh Dược Đường tìm được Tạ kiếm trước. Mà hắn sở dĩ biết chuyện này, là vì nhậm kiệt dặn hắn âm thầm điều tra tin tức thánh dược đường truyền về. Chỉ là thường lao tứ cũng không phải người mới, hắn biết nhận sai hay trừng phạt là chuyện về sau. Hiện tại phải nhanh xử lý tốt chuyện này, cho nên dù ấy nấy những cũng không vô nghĩa. Đi, chúng ta đi trước, bảo đội cận vệ theo sau. Nhậm kiệt nói xong trực tiếp đứng dậy, mập mạp khoát tay thu đổ trên bàn lại. Thường lao tứ đi cuối cùng, đồng thời phụ trách thông báo cho đám người đồng cường. Lúc này đã là đêm khuya. Tuy rằng thường lao tư dùng pháp báo có thể phi hành cự linh ngăn, nhưng muốn dẫn theo người khác thì lại không được. Hơn nữa ở trong ngọc kinh thành, trừ phi là tồn tại giống lão nhân mặt cười, nếu không không ai dám tùy tiện bay trên không trung, bởi vì rất dễ gặp phiền toái. Mà đi trên đất, tốc độ linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt tự nhiên không cần phải nói, cho nên mọi người đều đi linh thú tỏa giá. Thầy sơn mộ địa nói phương hướng cho thú bá, linh thú tỏa giá lập tức không ngừng tăng tốc. Thú bá tuy rằng chưa bao giờ nói chuyện nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyện nặng chuyện nhẹ, trong nháy mắt linh thú tỏa giá đã vượt qua tốc độ nhanh nhất bình thường, lại vẫn không ngừng tăng tốc. Sư phụ, đều do ta làm không chu toàn cho nên. Trong xe, thường lao tư cưới đầu không biết nên nói như thế nào, sư phụ bảo mình tìm người, kết quả bây giờ lại biến thành dạng này, nếu không phải sư phụ nhắc nhở, có lẽ hắn đã quên chuyện này rồi. Cho dù hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Nhậm kiệt khoát tay hào nói, đừng nói vậy, ngươi cũng đã tận lực. Tả thủ Tả kiếm nếu muốn trốn thì không dễ tìm đâu. Tên Lam Thiên kia được xưng là yêu nghiệt, trạng nguyên văn võ song tuyệt, chuyện hắn làm đều là chuyện yêu nghiệt, chuyện đi tiên, nhưng hắn đối đãi tà thủ tà kiếm như thế, xem ra tà kiếm này không tầm thường. Tìm không được hắn cũng không áng ngơi, căn cứ tình huống bây giờ mà xem, khả năng tà kiếm bị nguy hiểm đến tính mạng không lớn, chỉ hy vọng chúng ta tới kịp trước khi hành bị hành hạ cho thê thảm. Tây Sơn mộ địa là một nơi trôn cất ở ngoại ô, nhưng Ngọc Kinh Thành càng ngày càng mở rộng. Mộ địa này cũng càng ngày càng gần Ngọc Kinh Thành, thậm chí có một số người còn ở quanh đó. Tuy nhiên Tây Sơn mộ địa về sau không có ai chôn ở đây nữa, nhưng vì khai quốc công thần đều được chôn ở đây, cho nên không ai dám động vào. Lúc này Quách Tú đang dẫn người chạy tới. Phi, chắc không được bản thiếu chủ không tìm thấy hắn, không ngờ lại trốn ở nơi âm u lạnh lẽo này. Vừa tới mộ địa lập tức có cảm giác khác, Quách Tú không kìm nổi mắng một tiếng, sau đó phất tay bảo thủ hạ phân ra vây mục tiêu lại. Tây Sơn mộ địa có vô số phân mộ, trừ một ít nơi chôn cất thi thể khai quốc công thần đủ lớn ra, phân mộ nhỏ hơn dày đặc. Bất kể giàu nghèo phú quý khi chết chỉ là một đống đất. Giờ phút này quách tú nhìn mà da đầu run lên, thầm nghĩ nếu không có tình báo người trong thiên bảng cung cấp, sao lại nghĩ tới tạ kiếm lại trốn ở trong này, ở trong này càng không dễ tìm được hắn. Lúc này thủ hạ quách tú vây quanh một phân mộ nhìn qua khá mới, bên trên có một tấm bia đá, chữ trên bia đá rất độc đáo. Nếu nhìn kỹ liền phát hiện người ta dùng ngón tay viết Mộ ân sư tạ vệ quốc Quách tú cười tuấn mã cười lạnh một tiếng Tạ vệ quốc, đây chính là tên ngốc tự cho mình là đúng Thay người khác xuất đầu, kết quả bị lam thiên giết chết sao Tạ kiếm, lan ra đây cho bản thiếu chủ Tên khốn kiếp người, ngươi cũng dám đánh bản thiếu chủ Hôm nay bản thiếu chủ sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Tên rác rưởi ngươi cũng dám chọc bản thiếu chủ Lan ra đây Quách tú tuy rằng tuổi không lớn lắm Nhưng tu vi cũng là chân khí cảnh tầng 8 Hán vận lực gầm lên cũng rất kinh người, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Tây Sơn mộ địa, Tây Sơn mộ địa hoang vắng truyền lại từng tiếng vọng lại. "Lan ra đây! Lan ra đây!" Tiếng Quách Tú đang vang vọng, nhưng không có ai đáp lại. "Đào ra cho ta!" Quách Tú nổi giận, chỉ mộ tạ vệ quốc. Tên thủ hạ hơi sững sờ, dù sao đào mộ không phải chuyện bình thường, nhưng khi nhìn thấy Quách Tú nổi giận, một tên thủ hạ chân khí cảnh tầng thứ 9 tranh công bước lên trước. "Để ta." Người này khoát tay, một kiếm chém ra, Trong kiếm quang tràn ngập một mùi máu tanh, chứng tỏ công pháp tên này tu luyện không tầm thường. Và anh, Mộ Tạ vệ quốc nổ tung, mặt đất bị sói lên tung tóe. Lần này thủ hạ Quách Tú mang tới không kém. Bọn họ nhao nhao vận chuyển chân khí hoặc là pháp thuật thần thông ngăn cản bùn đất. Quách Tú vững vàng ngồi bên trên, bên cạnh là hai gã cường giả thần thông cảnh, hai tên này sử dụng thần thông ngăn cản bùn đất cho hắn. Một kiếm này uy lực kinh người, trực tiếp đánh phần mộ nổ tung, thậm chí ngay cả quan tài cũng vỡ vụn. Tiếp theo mọi người đều nhìn thấy một thi thể chỉ còn nửa người nằm trên quan tài. Người này quần áo rách rưới, đúng là tà thủ Ta kiếm tà kiếm ngày đó đột nhiên ra tay đánh quách tú và nhậm kiệt. Chỉ có điều giờ phút này, hắn dường như đã chết nằm ở nơi đó, bất quá vừa thấy hắn, quách tú và cường giả thánh dược đường đều dùng thần thức tra xét, mới phát hiện hắn cũng không phải chết thiệt. Thiếu chủ, người kia hẳn là tiến vào trạng thái chết giả, chỉ cần mỗi một thời gian bổ sung một ít dược vật là có thể bảo trì được trạng thái như vậy. Thủ hạ quách tú tự mình ngạy xuống, sau đó bầm báo. Tưởng rằng giả chết là có thể trốn được sao, khiêng hắn về cho bản thiếu chủ, bản thiếu chủ muốn hắn biết được cái gì là sống không bằng chết. Quách tú nhìn lại chung quanh, hắn không muốn ở lại lâu nơi này, lập tức quay ngựa rời đi. Quách tú mới vừa dẫn người từ đường nhỏ đi ra, thủ hạ còn khiêng tạ kiếm theo sau, liền thấy xa xa một vật to lớn đang đến gần, trong chớp mắt từ một điểm đen nhỏ biến thành một linh thú tọa giá lớn. Linh thú tọa giá của gia chủ nhậm gia chủ hiện giờ có tiếng ở Ngọc Kinh Thành, bởi vì bây giờ ai cũng biết nhậm kiệt thích dùng linh thú tọa giá 3NZ người, ngay cả vết tường, cửa lớn đều trực tiếp 3NZ thủng. Mà Quách Tú lại tự mình thể nghiệm qua, cho nên vừa thấy liền sợ tới mức nhảy dựng lên, mũi chân điểm lên lưng ngựa bay về phía sau. Cẩn thận, ngăn lại hắn, cẩn thận bọn họ dùng linh thú tọa giá 3NZ, phòng ngự, bảo hộ bản thiếu chủ. Quách Tú một lần bị gian cản. Cho nên vừa thấy linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt liền sợ hãi lui về sau. Quách Tú nhắc nhở, thủ hạ của hắn đều đề phòng, mọi người đều xúc lực, hai cường giả thần thông cảnh lại lấy ra linh khí trung phẩm của mình, vận chuyển thần thông chuẩn bị ứng phó. Nhưng chuyện như trong tưởng tượng của hắn lại không phát sinh, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt lại dừng lại cách đám người kia mười thước. Ách. Ách ba. Ảo. Gió thổi qua mộ địa, lá cây nhánh cây xào xạc phá vỡ sự im lặng. Mà Quách Tú lớn rộng kêu lên, còn có thủ hạ của Quách Tú đều xấu hổ. Đối phương dừng lại, mà bọn họ làm vậy chẳng khác nào siếc khỉ vậy. Hơn nữa sau khi nhậm kiệt dừng xe lại cũng không làm ra một chút động tĩnh nào, bọn họ giống như chim sợ cảnh cong lui về phía sau càng trở nên chế cười. Đáng ghét. Đáng ghét. Quách Tú nghiến răng nghiến lợi, hận không thể căn chết nhậm kiệt, tên hôn đảng này lại xuất hiện, lại xuất hiện. Quá xấu hổ, quá khó coi, trong thời gian ngắn Quách Tú cũng không biết nên làm cái gì chỉ biết buồn bực thầm mắng Nhậm Kiệt, mà thủ hạ của Quách Tú lại không dám kinh thường, vẫn giữ tư thế vừa rồi, chỉ là bọn họ đều nóng bừng mặt, muốn tìm cái gì đó che lại cho đỡ xấu hổ. Thích, bên trong Linh Thu Toa Giá, đám người mập mạp nhìn rõ ràng, nghe được hết thảy bên ngoài, mập mạp giơ hai ngón tay cái khen Nhậm Kiệt, mà Nhậm Kiệt cười nhún vai một cái, ánh mắt lại chú ý Tạ Thủ, Tạ Kiếm, Tạ Kiếm, tên này cũng không phải ngủ say, mà dùng một công pháp đặc biệt để hắn tiến vào trong ngủ say. Tiêu hào ít lực lượng nhất nhằm giữ được trạng thái này tốt nhất. Loại trạng thái này trừ phi bị ngoại lực kích thích, nếu không, tạ kiếm, còn không tỉnh lại, ngươi chờ cái gì, có người bắt ngươi, giết. Ngay lúc quách tú hơi hòa hoán lại, đang nghĩ nên ứng phó thế nào, làm sao làm dịu lại không khí ngột ngạt này, xử lý nhậm kiệt như thế nào, đột nhiên trong linh thú tỏa giá truyền đến tiếng quát của nhậm kiệt. Thanh âm cũng không quá mạnh, nhưng lại giao động thần kỳ. Đây đúng là biện pháp nhậm kiệt căn cứ công pháp tạ kiếm tu luyện nghĩ ra. Thanh âm này vừa lúc truyền vào đầu tạ kiếm. Đang bị hai tên thủ hạ của quách Tu khiến đi, tạ kiếm đột nhiên mở to mắt, gần như trong lúc mở mắt, tay phải đã động. Giang giác, tay phải trục ra, tóm lấy cổ họng một tên bẻ gãy cổ hắn, đồng thời chân trái đá lên, mũi chân điểm chúng mi tâm tên còn lại. Thình thịch, người kia bay ra, tạ kiếm phóng ra ngoài. Từ lúc được nhậm kiệt đánh thức tới lúc giết hai người kia chỉ trong chớp nhoáng, tạ kiếm làm không chút do dự, dứt khoát tự nhiên, cho dù bên cạnh hắn còn có bảy. Tám tên chân khí cảnh, còn có hai gã thần thông cảnh cũng không kịp phản ứng. Bắt hắn lại. Nhìn thấy tạ kiếm dây chạy trốn, quách tú nổi giận gầm lên một tiếng. Trở về. Chạy đang nào. Hai tên thủ hạ thần thông cảnh của quách tú đồng thời ra tay, một người khoát tay quất ra một đoạn xích màu đen, người còn lại cách không ngưng tụ một đạo hư phụ trụt xuống. Vô Anh. Nhưng nhanh hơn bọn họ là một đạo kiếm quang từ trong linh thú tỏa giá đánh ra, trong nháy mắt trực tiếp chặt đứt đoạn dây xích đen kia cũng trực tiếp xuyên qua phủ văn đánh út tới tạ kiếm, ân, ân, hai tiếng kêu đau đớn, hai gã thần thông cảnh đều bị thương, mạnh, quá mạnh mẽ, bọn họ đều cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, bao gồm một cổ kiếm khí cường đại khiến bọn họ cảm giác các bách, ấm lạnh, tới khi kiếm quang quay lại bọn họ mới nhìn rõ, chính là do thường lao tứ trong linh thú tọa giá đánh ra, lúc này mạnh linh thú tọa giá đã mở ra, nhậm kiệt cũng nhìn thấy tạ kiếm vọt tới, ngó tay bảo hắn nhanh chạy tới. Ngay lúc tạ kiếm xông lên, bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ lớn. Oen! Một ngọn lửa lóe lên, giống như sấm sét giữa trời quang lăng không phủ xuống, ầm ầm bành trướng thành một cái ba d cao 10 thước, rộng 6, 7 thước mạnh mẽ đánh bay tạ kiếm. Chương 86, người ngươi không mang đi được, mặt mũi mất chắc rồi. Khai. Thường Lao tứ vừa mới phá hỏng công kích của hai gã thần thông cảnh liên thủ bắt tạ kiếm, người ở giữa không trùng quay về một cái. Trong nháy mắt linh khí thượng phẩm Huyền Âm kiếm trong tay hóa thành một luồng hào quang như có như không. Trải qua mấy ngày này, hắn đã đem Huyền Âm kiếm hoàn toàn luyện hóa. Chẳng những là luyện hóa, giờ phút này tu vi bản thân hắn cũng mơ hồ muốn đột phá thần thông cảnh tầng 9. Dù sao có Huyền Âm kiếm trợ giúp, hắn gửi tình cảm vào đánh bạc có tiến bộ cũng khiến cho tu vi đình trệ nhiều năm của hắn lại lần nữa có động tĩnh tiến bộ. Giờ phút này linh khí thượng phẩm Huyền Âm kiếm ra tay, uy thế tự nhiên không phải tầm thường trong ngay mắt trực tiếp đánh về phía dược lô bao bọc tạ kiếm kia ầm một tiếng nổ vang gần như sau khi huyền âm kiếm đánh lên dược lô này mặt đường mấy chục thước trung quanh hoàn toàn sụt xuống cây cối trung quanh đều gãy giống như xuất hiện một cơn cuồng phong cấp 10 trở lên bùng bùng bùng bùng lực lượng cường đại và xung kích va chạm khiến cho mờ ủy tiện chân khí cảnh cách tương đối gần đều trực tiếp bị chấn bay ra ngoài linh khí thượng phẩm ở trong tay đám người cảnh giới như thường lão tứ tùy tiện ra tay một cái vì thế cũng đã vượt qua tưởng tượng Chỉ là cho dù dưới loại hoành kích này, dược lô kia lắc lư một hồi rồi lại bị đánh ra, tuy rằng chìm xuống dưới một chút lại vẫn ổn định như cũ. Đây, linh khí thượng phẩm dược lô. Tam nhãn dược lô. Thường lao tứ nhấp tay, huyền âm kiếm đã lại về trong tệ hẳn, chỉ là nhìn dược lô phía dưới kia bị huyền âm kiếm của hắn hoành kích, phía trên xuất hiện ba con mắt giống như mở ra, phát ra ánh lửa mãnh liệt, hắn cũng cả kinh. Tam nhãn dược lô này nhưng là một món bảo bối của thánh dược đường. Là linh khí thượng phẩm năm đó Quách Tông Hữu trong lúc vô tình đạt được một con Tam nhãn yêu thú, sau đó có cường giả siêu cấp giúp hắn luyện chế mà thành, hao phí vô số tài nguyên và 6 năm cố gắng mới hoàn thành. Nếu như trước khi có linh khí thượng phẩm Huyền Âm kiếm, Thường Lao tứ nhìn thấy Tam nhãn dược lô này, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì Quách Tông Hữu cũng không kém so với hắn, cộng thêm một kiện linh khí thượng phẩm, đó là chiến đấu cựu tử nhất sinh. Nhưng giờ khắc này lại bất động, tuy nhiên hắn cũng không dám tùy tiện công kích. Trong nháy mắt người đã rơi về bên cạnh linh thú tỏa giá của nhậm kiệt. Sư phụ, Quách Tông hữu tới rồi, ngài cẩn thận một chút. Xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Nếu không có biện pháp lập tức đem tạ kiếm cứu ra, như vậy thường lao tứ liền lấy an nguy của nhậm kiệt làm trọng. Phiếu cơm lão đại, ngươi làm sư phụ thật sự rất lợi hại. Cao nhân ở một bên cố nén cười. Sư phụ bảo hộ đồ đệ thì thấy nhiều, đồ đệ bảo hộ sư phụ lại không nhiều lắm. Sư phụ phải làm đến loại cảnh giới này mới lợi hiểu. Làm gia chủ cũng phải như thế mới được. Luôn là tự mình động thủ, như vậy nói rõ năng lực quản lý không được, nói rõ dưới tay không có nhân tài để dùng. Như bản gia chủ mới là chính đạo. Đẹp trai chứ? Nhậm Kiệt rất lạnh lùng trả lời một câu, đương nhiên lời này của hắn cũng là cho người nào đó vừa chạy tới nghe thấy. Bùng! Huyền âm kiếm của thường Lao Tứ tuy rằng không thể phá mở tam nhãn Dược lô, nhưng công kích của hắn vẫn sắc bén như trước, khiến cho tam nhãn Dược lô kia hơi hơi rung lên. Lúc này trên không một bóng người đang hạ xuống đứng trên rượu lô, một luồng hơi thở truyền vào rượu lô, rượu lô trong lúc nổ vang phát ra một luồng hào quang màu đỏ, hoàn toàn ổn định lại. Hừ! Quách Tông Hiếu sau khi nghe được lời nói của Nhậm Kiệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua con trai không có việc gì, không bị đến sung kích của chấn động vừa rồi hắn cũng liền yên lòng, trong lòng âm thầm may mắn, may mà lần này một mực âm thầm đi theo. Tuy nhiên đồng thời Quách Tông Hiếu cũng nhìn về phía Nhậm Kiệt, làm sao ở chỗ nào đều có cái tên chán ghét này. Con bà nó, ở đâu cũng có cái tên khiến người ta ghét nhà ngươi. Nhậm Kiệt, ngươi có ý gì? Nhìn thấy phụ thân tới, lòng của Quách Tú cũng trở nên ổn định, cất bước tiến lên hướng về phía Nhậm Kiệt ngồi trên linh thú tọa giá quát lớn. Không hổ là cha con, hai người gần như nghị giống nhau, chỉ là Quách Tú càng thêm phẫn nộ, không khống chế được, trực tiếp gầm lên với Nhậm Kiệt. Chiều con như giết con, ngươi muốn giết hắn dứt khoát giết sớm cho xong, cần gì chứ? Phải có thù bao lớn, hẳn bao sâu mới có thể như thế hả? Nuôi không dạy là lỗi của cha, dù cho không phải con ruột, ngươi cũng không thể đối xử với hắn như thế chứ. Nhậm kiệt căn bản không để ý tới quách tú, nhìn quách tông hữu tự cho là mình đã rất hoài phong, rất phong cách đứng trên tam nhãn dược lô nói, bộ dạng vô cùng tiếc hận. Chợt nghe lời này, giống như là bạn tốt khuyên hắn quản giáo con nhỏ, nhưng quách tông hữu càng nghe càng không phải là tư vị, nghe tới cuối cùng lông mày đều dựng ngược lên. Nhậm kiệt, bản đường chủ không dành nghe ngươi ăn nói lung tung. Người khác sợ nhậm ra ngươi tránh dược đường ta lại không quan tâm. Hiện tại lập tức tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Quách Tông hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt. Chuyện lần trước hắn cũng đem Nhậm Kiệt hận đến tận xương, nếu không cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của con trai. "Khách khí? Khách khí thì thế nào? Nếu khách khí ngươi còn muốn lại tặng ta mấy tiệm thuốc hay là tặng ta mấy phòng dược vật hả?" "Không khách khí, không khách khí ngươi có thể làm sao? Bản gia chủ trước giờ chưa từng có thiện tâm khách khí đối với các ngươi." "Bỏ ngươi xuống." Nhậm Kiệt ngồi vững trong linh thú tỏa giá, một lời cuối cùng không có bất kỳ ý tứ thương lượng, biểu lộ thái độ của hắn giờ khắc này. Chuyện vì hắn mà ra, cho dù không phải hắn cảm thấy hứng thú đối với tạ kiếm, gặp phải cũng sẽ không mặc kệ. Húng chi tạ kiếm này không tầm thường, Nhậm Kiệt càng thêm không có khả năng bỏ mặc, cho nên chuyện này hôm nay hắn quản chắc rồi. Hừ, hừ. Quách Tông Hữu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn Nhậm Kiệt, lông còn chưa mọc đủ, xem ngươi cuồng thế nào. Ngươi thật cho rằng ngươi là người có thể cùng các ngươi ngang vai phải lữa? Ngươi thật cho rằng mình là gia chủ nắm giữ nhậm gia, không biết cái gọi là nếu ngươi thật sự có thể nắm giữ nhậm gia, ta cũng sợ ngươi ba phần, nhưng chỉ bằng một tên đại thiếu quần là áo lụa như ngươi, có tư cách gì ở trước mặt bản đường chủ kêu gào, kiếm một tên giang hồ đi theo bên người nghĩ rằng có thể làm gì? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng ngay lúc ở Ngọc Kinh Thành, một là quách tu ở trong tay nhậm tiệt, hai cũng là bởi vì ở trong Ngọc Kinh Thịnh. Loại đồ vật mặt mũi này có lúc vẫn là phải bận tâm. Cũng giống như những gia tộc khác, nếu lúc riêng tư xảy ra chuyện gì chỉ cần không quá nghiêm trọng, bọn họ khẳng định sẽ không quản. Nhất là tình huống Nhậm gia hiện tại, người ngoài xem ra sớm đã chia thành mấy nhóm, trừ bỏ Nhậm Thiên Tung tự mình vây trong đại trạch Nhậm gia không ra được kia, chỉ sợ không có ai sẽ còn duy trì gia chủ con rối Nhậm Kiệt này. Nhưng không biết hắn lại không có nghĩa là có thể để cho người khác công khai khi dễ. Nếu thật sự đến lúc này. Những người đó của nhậm gia cho dù là vì mặt mũi của nhậm gia cũng sẽ tạm thời liên thủ ra tay đối phó kẻ địch. Điểm này cũng là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy, cho nên rất nhiều lúc mới nhịn rồi lại nhịn. Lúc này ở đây lại hoàn toàn bất động, Tây Sơn mộ địa, trung quanh trừ người chết không có những người khác, Quách Tông Hữu cũng không cần cố kỵ phương diện này. Tổn thất lúc trước, tức giận mà mình và con trai phải chịu, cùng với những lời nhậm kiệt vừa nói kia cũng đều khiến trong lòng hắn nghẹn một ngụm lửa giận. Giờ phút này cũng không chút lưu tình trở nên cứng rắn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cút ngay cút cờ mở nở sang một bên cho bản thiếu chủ. Vừa nghe lão tử của mình đều cứng rắn như vậy, khí thế của Quách Tú càng tăng, chỉ vào Nhậm Kiệt quát mắng. Ầm ầm. Ầm ầm đúng vào lúc này, ở phía sau Nhậm Kiệt một tràng tiếng võ ngựa chỉnh tề vang lên, theo sau đồng cường dẫn theo hơn trăm người đội cận vệ chạy tới, trong nháy mắt ở trùng quanh linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt xếp thành đội hình chiến đấu. Cái gì đều không cần phải nói chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Khí thế của đội cận vệ của Nhậm Tiễn, tuy rằng hơn trăm người, nhưng loại trận thế và tư thế trong quân đội chém giết mà ra, trong nháy mắt khiến khí thế của Quách Tu thoáng cực lại, không kìm nổi có chút bận tâm nhìn lão tử Quách Tông Hữu của mình. Bởi vì vừa rồi Thường lão tử đã làm hai gã thần thông cảnh bên này thương tổn, cùng Quách Tông Hữu giao thủ mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hiển nhiên cũng đủ mạnh. Nếu phụ thân bị Thường lão tử ngăn cản, trong lòng Quách Tu thật sự không có lòng tin. Những người chính mình mang tới kia có phải là đối thủ của đội cận vệ của nhậm kiệt thoạt nhìn rất hung hãn, sát khí sung thiên. Nhất là nhìn linh thú tọa giá của nhậm kiệt, trong lòng hắn liền trộn dạ, luôn có một loại cảm giác linh thú tọa giá kia sẽ sung lên, đánh tới bất cứ lúc nào. Đừng nói là hắn, nhìn thấy sát khí của đám đồng cường xếp thành hàng, muốn sung phong, những người bên cạnh quách tú kia đều cảm giác hơi khiếp đảm. Ngươi cho là chỉ ngươi có chuẩn bị sao, lập tức ngoan ngoãn quốc gia, nếu không hôm nay Tây Sơn mộ địa này sẽ thêm một số ngôi mộ. Bốt bốt. Quách Tông Hưu nói xong, hai tay vỗ vỗ. Ở xa xa nghĩa địa này, một số địa phương bí ẩn trên núi phía sau, trong nháy mắt mấy trăm bóng người đã xuất hiện, trong nháy mắt liền từ xa hình thành vòng vây đối với đám người nhập kiệt. Rõ ràng có thể cảm nhận được, đám người kia tuy rằng không phải người trải qua vô số chiến trường chém giết như đám đồng cường, nhưng trên người từng người cũng đều tràn đầy sát khí, là cái loại hơi thở giang hồ chém giết. Tựa như một đàn sói đói, bất cứ lúc nào sẽ vồ mồi. Quách Tu không nghĩ tới phụ thân rồi lại trước thời hạn bố chỉ nhiều người như vậy, nhất là nhìn thấy trong đó có mấy người vẻ như trưởng lão, lập tức liền yên tâm. Những trưởng lão này cũng đều là thần thông cảnh, trong ánh mắt lại nhìn về phía Nhậm Kiệt cũng tràn ngập vẻ cười cao cao tại thượng, nghiền ép, nhìn xuống. Nhậm Kiệt, xem ngươi còn làm sao kêu gào? Lần này cho dù không thể giết ngươi cũng phải tìm lại món nợ lần trước. Lát nữa liền hủy linh thú toạ giá của ngươi, đem đội cận vệ dưới tay ngươi này toàn bộ mai táng ở đây. Nghĩ tới những thứ này, Lư cười đã không bị khống chế xuất hiện trên mặt Quách Tú. Trận thế không có bất kỳ biến hóa, đám người đồng cường lại giống như đông đúc, không nhúc nhích tiếp tục bảo trì một đội hình, bất cứ lúc nào có thể làm ra xung kích mạnh nhất. Cho dù là người chung quanh nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Những người này đều là năm xưa từng theo Nhậm Thiên Hành ở trong trăm vạn quân địch xông vào giết ra, hiện giờ loại trận thế này thật đúng là không có một người sẽ khiếp đảm, sợ hãi. Quách Tông Hữu đứng ở trên tam nhãn dược lô cao cao, Cao cao tại thượng nhìn nhậm kiệt ngồi ở trong linh Thú tỏa giá, thầm nghĩ một tên đại thiếu quần là áo lượt như ngươi, lần trước là bởi vì Tú Nhi ở trong tay ngươi bản đường chủ mới có thể bị ép vào khuôn khổ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản đường chủ đấu, còn kém xa. Tuy rằng còn không thể giết nhậm kiệt, nhưng hôm nay cũng có thể tận tình giáo hơn hắn một chút, cho hắn biết lợi hại. Ngươi, hôm nay ngươi không mang đi được, mặt mũi ngươi cũng ném chắc rồi. Ngươi thánh dược đường ta muốn dẫn đi, cũng quan hệ đến mặt mũi của thánh dược đường ta ngươi không có tư cách mang đi. Quách Tông Hưu dùng giọng điệu nắm trong tay đại cục, vô cùng khẳng định nói. Con bà nó, quá cờ mờ nở lớn lối. Mập mạp ở một bên đều có chút không nhìn được. Tuy nhiên không đợi mập mạp nổi giận, Nhậm Kiệt đã động thủ. Ngay vào lúc Quách Tông Hưu tự tin nhất, đặc ý nhất với hình. Đúng vào lúc này, Nhậm Kiệt không nói hai lời trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một món đồ. Ở bên trong linh thú toạ giá không gian thật lớn này, món đồ này xuất hiện ở trước người Nhậm Kiệt cũng có vẻ phi thường to lớn. Một chiếc chống lớn, chống phi thường lớn. So nhiều người đúng không? Tới, muốn chơi chúng ta liền chơi lớn, không chết không ngừng. Ta xem là thánh dược đường ngươi nhiều người hay là nhậm ra ta sau khi gõ vang chống trận nhiều người. Chống trận ở bên, nhậm kiệt trận đứng dậy, làm xong chuẩn bị gõ vang chống trận bất cứ lúc nào. Ngoại ba. Trong khoảnh khắc này, Quách Tông Hiếu, Quách Tú thậm chí tất cả người của thánh dược đường đều trong lòng căng thẳng. Tình hình sau khi chống trận gõ vang bọn họ đương nhiên không xa lạ gì mấy ngày trước vừa mới xảy ra một lần. Thánh dược đường tự nhiên còn có lực lượng khác mạnh hơn, nhưng dù có mạnh mấy đi nữa bọn họ dù sao cũng là trong ngọc kinh thành, lại làm sao có thể chống cự được mấy vạn đại quân từng tham gia chiến đấu. Mà ở trong số đại quân này, còn có nhân vật như Chiến Long, thậm chí có khả năng ngay cả tu La đều kinh động. Người điên. Những người nguyên bản còn khí thế hùng hổ muốn vây quanh đám người nhậm kiệt toàn bộ dừng bước. Quách tú đắc ý, quách tông hiếu tự tin trong nháy mắt đều tròn mắt. Tên này điên rồi sao? Hắn đùa cái gì? Nếu như người khác nói, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi, có lẽ không tin, nhưng Nhậm Kiệt nói bọn họ tin tưởng một nghìn phần trăm, bởi vì vết xe đổ vừa mới phát sinh ngay tại mấy ngày trước. Mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất phải kể đến Quách Tông Híu, vừa mới nói ra lời nói kia, vốn cho rằng nắm chắc phần thắng. Dù sao cha được tin tức cũng không lâu, đoán được có khả năng có người theo dõi con trai, cố ý bố trí mà đến. Hơn nữa Nhậm Kiệt kia ở Nhậm gia hiện tại cũng chỉ có thể điều động đội cận vệ. Cũng không cần lo lắng hắn còn có cái gì duy trì. Vốn cho là hết thẻ đã kết cục đã định, lại không nghĩ tới. Ngươi, hôm nay ngươi không mang đi được, mặt mũi ngươi cũng ném chắc rồi. Ngươi bản gia chủ muốn dẫn đi, cũng quan hệ đến mặt mũi của bản gia chủ, ngươi không có tư cách mang đi. Muốn mang đi, chúng ta liền chơi lớn, bản gia chủ không ngại đem thánh dược đường Ngọc Kinh thành nổ tận gốc. nhậm Kiệt nói xong, hai tay đã chậm rãi đặt trên chống trận. Trường 87, dám chiến hay không ba? Nhậm Kiệt đem lời Quách Tông Hữu vừa nói ném trở lại Nguyên si, lập tức khiến sắc mặt Quách Tông Hữu càng ngày càng khó coi. "Phì." Đúng vào lúc xấu hổ nhất này, sắc mặt Quách Tông Hữu thay đổi mấy lần khó coi nhất, đột nhiên một tiếng cười không kìm được truyền đến, lập tức phát vỡ bầu không khí lúng túng này. "Ha ha. Xin lỗi. Ha xin lỗi, ta thật sự không nhịn được. Quá buồn cười, thật đấy." Mập mạp ôm bụng, ở trong linh thú tọa giá, ở bên cạnh Nhậm Kiệt hắn đã cười đến gập cả người. "Đừng nói là mập mạp." Ngay cả thường lao tứ vừa rồi vô cùng khẩn trương cũng trợn mắt cứng lưỡi. A, không thể nào, sư phụ chơi cũng quá lớn chứ hả? Lần trước vừa mới gõ vang chống trận, lúc này lại muốn gõ vang. Tuy nhiên lần này gõ lên nếu thật sự đánh nhau thật sự là thây ngã đầy đất, không đúng, là thây ngã đầy nghĩa địa. Thường lao tứ giờ phút này chỉ có một loại cảm giác, mặc dù mình là cường giả thần thông cảnh tầng 9, nhưng trái tim nếu là năng lực chịu đựng hơi yếu, thể nào cũng bị sư phụ dọa cho ra bệnh. Sư phụ lần này chơi lớn hơn lần trước, lần sau hung hơn lần trước. Mà người bên phía quách tông hiếu, thánh dược đường giờ phút này lại vô cùng xấu hổ. Nguyên bản còn tưởng rằng bất luận từ số lượng cường giả, nhân số đều chiếm ưu thế. Giờ phút này Nhậm Kiệt chỉ lấy chống trận ra, bọn họ liền đều phát ra từ trong lòng rốn. Không có biện pháp, chống trận của Nhậm Kiệt vừa vang lên, mấy vạn đại quân tề tụ, đều là đại quân từng đánh trận giết người. Trận này căn bản là không có biện pháp đánh. Quách tú giờ khắc này nắm tay nắm chặt đều đang run rẩy trước sau chênh lệch quá lớn, hắn thở dốc thật mạnh, vô cùng tức giận lại không làm sao được. Tại sao lại như vậy, kẻ này rồi lại mang theo chống trận ở trên người, hắn cờ mở nở chẳng lẽ thật sự muốn gõ vang bất cứ lúc nào hay sao. Người khác nghĩ như thế nào đi nữa cũng còn đỡ một chút, lúc này khó coi nhất, khó chịu, xấu hổ nhất chính là Quách Tông Hiếu. Hắn đứng ở đó, giờ khắc này đã ngây ra, tiếng cười của mập mạc, ánh mắt của những người bên mình. Cùng với lời vừa rồi nhậm kiệt nguyên si đập lại trên mặt hắn, nhưng cố tình hắn lại không thể, cũng không dám nói gì khác. Cảm nhận được mâu thuẫn, thống khổ trong lòng hắn giờ phút này, Tam nhãn Dược lô cùng hắn tâm ý tương thông ở dưới chân đều hơi hơi run run. Lần này mất mặt về đến nhà bà ngoại, mất hết. Nguyên bản hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tới sẽ như thế. Rồi lại gặp phải cái tên nhậm kiệt này, chính mình nghĩ tới tất cả khả năng, thời gian, hoàn cảnh của nhậm kiệt. Hắn không có khả năng có duy trì khác mình đều nghĩ tới, chỉ quên hắn còn có một chiêu này. Tuy nhiên ai lại có thể nghĩ đến trên thế giới này sao lại có loại người này, rồi lại đem chống trận mang theo trên người. Đây, đây cờ mở nở là người nào hả? Kỳ thật một tên như tà thủ ta kiếm đã bị phế, còn không thể giết, quách tông hữu lại làm sao quan tâm? Nguyên bản cũng chỉ chẳng qua là vì cương chiều con trai khiến cho hắn trước khi đi tông môn có thể phát tiết tâm tình buồn bực một chút, nhưng cố tình dưới loại tình huống đó. Mình đã đem lời nói quá toàn vẹn, hiện tại trước mặt nhiều người thánh dược đường như vậy, nếu lại đem người giao ra. Quách Tông Hiếu đã có chút không dám tưởng tượng, hình tượng của mình sẽ bị tổn thất bao lớn, sau này mình còn làm sao lãnh đạo những người này, còn làm sao? Nhìn thấy Quách Tông Hiếu đứng ở nơi đó, thần tình không ngừng biến hóa, sắc mặt càng ngày càng khó co, đám người thường lao tứ, đồng cường đồng thời phát hiện một chuyện một chuyện trước kia bọn họ đều không phát hiện. Lợi hại, sư phụ, gia chủ quá lợi hại. Cái này so với trực tiếp đánh người một trận còn ác hơn nhiều. Hóa ra thu thập một người có thể làm như vậy, có thể sướng như vậy, sảng khoái, quá sảng khoái. Có phải là cảm giác rất khó xử hay không? Kỳ thật giao ra một người không tính là gì, nhưng mặt mũi thật sự không chịu nổi. Dù sao lời vừa nói ra, thu lại thì quá khó chịu. Một hồi lâu, nhìn thấy quách tông hữu không mở miệng, nhậm kiệt đột nhiên lên tiếng. Ừm, phiếu cơm lao đại, người muốn làm gì? Mập mạp phản ứng nhanh nhất lập tức ý thức được không thích hợp. Cục diện đã vững vàng, phiếu cơm láo đại đây là muốn làm gì? Bởi vì với kinh nghiệm của hắn, phiếu cơm láo đại của mình vừa nói như vậy, phía sau khẳng định sẽ có chuyện. Mập mạp không cần hỏi, một ánh mắt đã đem suy nghĩ trong lòng hắn biểu đạt ra. Chờ xem trò vui đi. Nhậm Kiệt quay đầu hướng về phía hắn nháy mắt, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài. Không có gì khó chịu hay không khó chịu, hôm nay bị ngươi tính toán, thắng bại. Nhậm Kiệt vừa nghe liền biết Quách Tông Hữu tiếp theo muốn nói gì muốn cho hắn tìm bậc thang để xuống, muốn chịu thua rời đi. Cơ hội tốt như vậy Nhậm Kiệt sẽ không cho hắn đi. Không nên không tiện thừa nhận, tuy nhiên bản gia chủ làm người là rất phúc hậu, cũng không phải là không cho các ngươi cơ hội. "Ngã các ngươi nhất định phải thả, tuy nhiên muốn từ nơi này đi ra ngoài, trừ phi ngươi có thể cùng gia chủ chiến một trận, bất luận thắng bại bản gia chủ đều thả các ngươi rời đi." Nhậm Kiệt nói xong, danh trước khi Quách Tông hữu chịu thua chỉ vào Quách Tú, khiêu khích nói: "Ngóa, phiếu cơm lão đại ngươi chơi thật à?" Mập mạp cao nhân há miệng, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía nhậm kiệt. Biết ngay phiếu cơm lão đại là sẽ không chịu yên, chỉ là hắn gần nhất làm sao vậy, ở trong sòng bạc giết cao phi thật ra còn có lý do, sau lại nghe xem cảm giác cũng không tồi. Nhưng hiện tại đã năm chắc phần thắng cùng quách tú này đánh có sướng gì chứ? Mấu chốt là, quách tú này cũng không phải là người vừa đạt tới chân khí cảnh tầng thứ nhất như cao phi, quách tú này nhưng là chân khí cảnh tầng 8 thứ thiệt, hơn nữa với sự cưng chiều của quách tông hữu đối với hắn. Đồ tốt trên người nhiều không suệ. Lần trước đồ vật bọn họ cướp được trên người quách tú là có thể nói rõ hết thảy. Cho dù là chân khí cảnh tầng 9 cũng chưa chắc là đối thủ của quách tú. Phiếu cơm lão đại nói thế nào cũng chỉ là luyện thể cảnh. Đùa gì thế, đùa quả này hơi lớn hả. Nhưng là nhìn biểu tình của phiếu cơm lão đại, ở đâu là đang nói đùa. Mẹ kiếp, điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Mập mạp dù cho trước khi nhậm kiệt lên tiếng nói lời này được nhậm kiệt ám chỉ đều như vậy. Những người khác càng không cần phải nói. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, ngay cả Thường Lão Tứ đều thất thần, cho là mình nghe lầm. Xoay đầu nhìn về phía sư phụ. Càng đừng nói là những người của Thánh Dược Đường đám Quách Tông Híu, Quách Tú. Quách Tông Híu chớp chớp mắt, cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Ngươi muốn đấu với ta? Quách Tú nhìn Nhậm Kiệt, lại chỉ chỉ ngực mình, không dám tin tưởng lời nghe được, lại xác nhận hỏi. Không sai, ngươi đem mộ của sư phụ người khác đào ra, ngươi cho là mình muốn đi là có thể đi sao? Nhậm Kiệt đột nhiên thanh âm trầm xuống, không hề có vẻ vui đùa, lạnh lùng nói: Vốn hôm nay nên đem các ngươi đều giết hết, tuy nhiên ta tin tưởng thủ này có người muốn tự tay báo. Nhưng hôm nay bản gia chủ nếu đã nhìn thấy như vậy liền thu chút lời trước. Trước dao hơn kẻ bại hoại, khốn kiếp, cặn bã, xuất sinh đào mổ cuột mà nhà ngươi mới được. Nếu như nói vừa rồi Nhậm Kiệt lên tiếng nói lời kia, đa số người đều cho rằng mình nghe lầm, cho rằng Nhậm Kiệt đang nói đùa, cho rằng đây căn bản không có khả năng như vậy giờ phút này nghe lời này của nhậm kiệt không ít người lòng lập tức hoảng sợ người cờ mở nở mang ai quách tú giận chỉ nhậm kiệt chỉ loại rác rưởi sắp lưu ban người ngay cả chân khí cảnh đều không đạt tới cũng dám nói so với bạn thiếu chủ ta tú nhi ngay khi quách tú muốn đáp ứng quách tông hữu thấp giọng quát một tiếng lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhậm kiệt bình thường mà nói một trăm nhậm kiệt cũng không có khả năng là đối thủ của quách tú dưới tình huống chính diện giao thủ nhưng là Nhậm Kiệt này lúc trước vừa mới đánh chết Cao Phi, tin tức này sớm đã truyền khắp Ngọc Kinh thành, Quách Tông hữu tự nhiên biết. Bình tĩnh một chút đừng bị hắn chọc giận mất hiu. Nhậm Kiệt này rất cổ quái, tuy rằng không phải loại thiên tài ngang trời quật khởi, quét ngang hết thể như lão tử hắn nhậm thiên hành, nhưng lại lộ ra một vẻ tà khí. Lúc trước chuyện Cao Phi ngươi còn nhớ không? Cao Phi cũng là chân khí cảnh, bình thường chân khí cảnh tầng 3, 4 cũng không thể đánh chết mà nhậm kiệt lại ở trong chiến đấu ăn miếng trả miếng huyết chiến đến cùng mạnh mẽ đánh nát áo giáp linh khí hạ phẩm đánh chết cao phi kia ngàn vạn đừng mắc miu cẩn thận làm việc cùng lắm thì chúng ta trở mặt với hắn ta đưa ngươi tiến vào hoàng cung tìm tỷ tỷ ngươi tìm hoàng đế phân xử chúng ta còn có thể tìm tông môn nhưng ngươi tuyệt đối không thể có việc quách tông hiếu thần thức khẽ động ngầm cảnh báo o quách tú chớ làm loạn chỉ bằng hắn quách tú cũng đồng dạng thông qua thần thức nói với quách tông hiếu khiêm thường nói Tên ngu ngốc cao phi kia là vừa mới đạt tới chân khí cảnh. Hơn nữa áo giáp linh khí hạ phẩm kia lúc trước phụ thân các người cũng từng phân tích là cao chiến uyên lâm thời lấy ra, hẳn là đạt được trong chiến đấu lần trước. Hẳn là có tổn hại mới có thể như thế. Nếu không bằng vào nhậm kiệt làm sao có thể có loại lực lượng này? Hơn nữa hắn cũng là mượn dùng ngoại lực của kim cương bất hoại thể của hộ vệ hắn, mượn dùng ngoại lực có mạnh mấy cũng là như trẻ con cầm đại đao. Nếu như đao này quá lớn, quá nặng, hắn cũng không gánh vác nổi. Ta cũng không tin. Một đấu một hắn dựa vào cái gì đấu với ta. Không được, ta luôn cảm giác nhậm kiệt này lộ ra một vẻ tà khí, không thể dựa theo lẽ thường để đánh giá. Quách tông Hưu hết thể lấy an nguy của con trai làm trọng, những thứ khác đều không sao cả. Làm sao, lén sử dụng thần thức thương lượng hả? Ngươi nhưng là chân khí cảnh tầng 8, bản gia chủ chẳng qua là luyện thể cảnh tầng 6 mà thôi. Đây là kết quả gần đây nhất cố gắng, trước đó vài ngày còn luyện thể cảnh tầng 5 đấy. Trên lệnh, nhậm kiệt cố ý gập ngón tay đếm. Luyện thể cảnh tầng 7, 8, 9, đại viên mãn, chân khí cảnh tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cờ mờ nờ kém những 12 tầng, bao hàm một cảnh giới lớn, bản gia chủ 10 ngón tay đều không đủ dùng. Nếu loại khiêu chiến này ngươi đều không dám tỉ thí, như vậy ngươi đời này cũng sẽ không cần tu tiên nữa, về sau cũng không cần ngẩng đầu làm người. Ầm, Lúc này thật sự không có biện pháp nhịn nữa, không chỉ nói là loại tính tình như quách tú. Đổi là bất kỳ ai bị một người thấp hơn mình một cảnh rơi lớn, kém 12 tầng đều gào khiêu chiến cũng không có biện pháp nhịn. Quách tu chân khí tuôn trào. Nhậm kiệt, người đang tìm chết. Quách tông hữu dành ở trước con trai muốn nổi đoá, cùng lắm thì trực tiếp cùng nhậm ra xung đột, trước khi nhậm kiệt gõ vang trống trận sông ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Nếu không như vậy đi, bản gia chủ lại nhường một bước. Vừa rồi bản gia chủ nói, ngươi đào mổ con mả, bại hoại, cặn bã tới cực điểm, chết chưa hết tội. Đáng tiếc có người nhất định hy vọng tự tay báo thù như vậy ta hôm nay chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút, thu chút lời mà thôi. Cho nên ngươi yên tâm, bản gia chủ sẽ không lấy tính mạng ngươi. Còn nữa, các ngươi nhất định cũng đang thảo luận bản gia chủ vừa cùng Cao Phi chơi huyết chiến đến cùng hạ. Dám hay không, chúng ta tiếp tục liền chơi cái này. Điều kiện này của ta đã đủ tốt rồi, nếu như ngươi còn không dám ứng chiến nữa, như vậy ta đều hoài nghi ngươi có phải là ngay cả cái phía dưới đều không có. Nhậm Kiệt lại dành trước khi Quách Tông Hữu phẫn nộ khiêu khích Quách Tú, nhìn Quách Tú, "Nhậm Kiệt món nợ lần trước bản thiếu chủ còn chưa tính với ngươi, chính ngươi muốn tìm chết thì cứ tới. Chỉ bằng loại rác rưởi như ngươi, ngươi có mượn lực lượng thế nào đi nữa bản thiếu chủ nghiền chết ngọa cũng dễ dàng như nghiền chết một con kiến." Ầm. Quách Tú cũng hoàn toàn bị chọc giận, cất bước tiến lên, chân chạm đất đồng thời một luồng chân khí điên cuồng tấn công, trong nháy mắt đem bùn đất dưới chân đánh ra một vòng tròn đường kính khoảng 3 thước, đã hình thành một vực tròn huyết chiến đến cùng. Thú nhi! Quách tông hữu lo lắng muốn ngăn cản. Quách tú lập tức thần thức khẽ động, phụ thân, nói thế nào ta cũng là chân khí cảnh tầng 8, còn có áo giáp linh khí hạ phẩm ngài mới cho ta. Áo giáp này cũng không xảy ra vấn đề như của Cao Phi kia. Kém 12 tầng thứ, nếu như hôm nay ta không thể đừng sợ dạ, như vậy ta còn sống không bằng chết, về sau cũng không cần đi tông môn tu luyện. Ít nhất hiện tại còn không phát hiện hắn che giấu cái gì. Nếu hắn thật sự là giả heo ăn thịt hổ. Như vậy phụ thân ngài có thể ra tay bất cứ lúc nào, nếu hắn chỉ là muốn mượn dùng kim cương bất hoại thể của thủ hạ của hắn. Hừ, hôm nay ta liền phê hắn, hoặc là trực tiếp giết hắn. Kỳ thật quách tông hữu biết, loại cục diện này đổi thành bất kỳ một người tu luyện nào khác đều không có biện pháp rút lui. Đạo tu luyện chính là đấu cùng người, đấu với trời. Từ khi bước vào âm dương cảnh bắt đầu tuổi thọ tăng lên, liền bắt đầu quá trình đấu với trời. Nếu như ngay cả dũng khí, quyết tâm đấu với người, đều không có. Lại làm sao nói đấu với trời. Kém 12 tầng thứ nếu là lùi bước, tương lai càng thêm không cần phải nói đấu với trời, tranh đoạt tuổi thọ, muốn bước vào con đường tu tiên. Đổi là chính hắn, sớm đã đánh rồi, chỉ là sự cương triều của hắn đối với Quách Tú khiến hắn mới tận lực không muốn cho Quách Tú có chuyện. Nhưng lúc này Quách Tú đều nói như vậy, hắn cũng thật sự không có biện pháp ngăn cản nữa. Nếu cố ngăn cản, không cho Quách Tú chiến đấu, như vậy sau này Quách Tú cũng không có biện pháp lại đối mặt với tất cả mọi người nơi này thậm chí không có biện pháp làm người, đường tu luyện cũng hoàn toàn bị hủy. "Ừm, chính ngươi cẩn thận nhiều một chút, ta một mực cảm giác nhậm kiệt này có chút cổ quái. Tuy rằng không phải như cha hắn ngang trời quật khởi, quét ngang hết thảy, nhưng cũng lộ ra một cỗ tà khí, rất tà môn, cẩn thận." Quách Tông hữu lo lắng nhắc nhở con trai. "Ngài cứ yên tâm đi." Quách Tú đáp ứng một tiếng, trong lòng đã không chờ đợi thêm muốn đấu với Nhậm Kiệt. "Nhậm Kiệt ta Nhậm Kiệt, ngươi đem cao phi đánh chết liền cho rằng mình rất lợi hại đúng không?" Cao Phi tính cái dám A, cũng dám đánh đồng với bản thiếu chủ. Ăn miếng trả miếng, huyết chiến đến cùng đúng không, bản thiếu chủ hôm nay liền đánh chết người. Chương 88, lực lượng mở tới. Phiếu cơm lão đại, lần này chơi lớn hả, dù cho muốn lôi kéo mời chào tạ kiếm cũng không cần chơi như vậy chứ, lần này nhưng dễ dàng xảy ra tai nạn chết người. Quách tú này nói thế nào cũng là chân khí cảnh tầng 8, không thể so với Cao Phi kia. Thấy Quách tú đứng ra, mà nhậm kiệt cũng đứng dậy. Mập mạp cao nhân cũng có chút bận tâm. Sư phụ, vẫn là đổi những người khác đi, Ngài vừa mới đánh qua một trận. Thường lao tứ cũng lo lắng muốn ngăn cản, Còn không biết nói như thế nào, Muốn tìm lý do lại cảm giác có chút quá gượng ép. Dù sao trận chiến đấu với cao phi lúc trước kia, So với lúc này kém quá nhiều. Gia chủ, để ta. Lúc này, thiết tháp một mực cùng đám đồng cường Bảo trì đội hình chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào cũng lên tiếng. Bản thân hắn đã là chân khí cảnh tầng 2. Nếu như lại mượn lực lượng của đồng cường, quả thật vừa lúc cùng Quách Tú chiến một trận. Muốn giúp tạ kiếm kia thu chút lời không sai, nhưng cũng không phải hành động liều mạng gì, trong lòng ta có so đo. Hơn nữa ta cũng không tính toán liều mạng với hắn, lúc này cùng huyết chiến đến cùng tất cả mọi người nhìn thấy là khác. Quách Tông Hiếu kia rõ ràng sẽ không giữ quý củ, con của hắn gặp nguy hiểm hắn khẳng định sẽ ra tay, cho nên chúng ta cũng không cần cứng nhắc như vậy. Nếu như đến lúc đó thật sự có biến cố gì, các ngươi cũng lập tức ra tay là được rồi. Nhậm Kiệt xua tay, ngăn cản bọn họ khuyên can, trực tiếp hướng về phía Đồng Cường vây vây tay. Có mấy lời Nhậm Kiệt không có biện pháp nói, có cơ hội hắn phải không ngừng tôi luyện bản thân, không ngừng dùng Thực Chiến tôi luyện thân thể. Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được, đồ vật từ Thực Chiến khiến hắn học được tốt hơn xa so với một mình chịu đựng, tu luyện luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết. Phương pháp lấy khí luyện Thể của luyện Thể Thiên tuy tốt, nhưng theo lực lượng tăng lên cũng cần không ngừng học nắm giữ lực lượng bản thân, ở trong chiến đấu phát huy càng tốt mới được. Hiện giờ cơ hội tốt như vậy. Hán tự nhiên không thể bỏ qua, cho dù là mượn dùng lực lượng của đồng cường, có thể với tu vi luyện thể cảnh tầng 6 trực tiếp cùng chân khí cảnh tầng 8 giao thủ, còn không phải là loại người nhà giao thủ, thu hoạch trong đó tuyệt đối vô cùng to lớn, đây mới là nhậm kiệt muốn nhất. Cơ hội khó được, hán tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ồ, vừa nghe nhậm kiệt đều nói như vậy rồi, đám người thường lao tứ cũng đều trong lòng hiểu được, đây cũng không phải là loại so đấu giữa quy củ kia, dù sao là ở Tây Sơn Mộ Địa. Xung quanh chỉ có người của hai bên, không, có những người khác. Lúc này, mọi người đều hiểu. Chân khí cảnh, tầng chín đỉnh. Nhìn thấy Đồng Cường vận chuyển kim cương bất hoại thể chuẩn bị đem lực lượng ngưng tụ cho mình mượn, Nhậm Kiệt ngầm sử dụng thần thức thông chi Đồng Cường. Giờ phút này Đồng Cường đã không kịp suy nghĩ vấn đề Nhậm Kiệt sử dụng thần thức kết nối với hắn, người trong áo giáp vô cùng kinh ngạc, lập tức ngây ra. "Gia chủ, ngươi nói là chân khí cảnh, tầng chín đỉnh sao?" Đồng Cường có chút không dám tin tưởng. Cho dù là thiết tháp hiện tại cũng chưa chắc có thể chịu được lực lượng của chân khí cảnh tầng chín đỉnh. Nên biết, thiết tháp bản thân chính là tu luyện kim cương bất hoại thể, thân thể rèn luyện mạnh hơn người thường rất nhiều. Tuy rằng nhậm kiệt có thể phá vỡ vách chắn bọn họ nhiều năm chưa từng làm rõ, không cần tu luyện kim cương bất hoại thể là có thể mượn dùng lực lượng. Nhưng lúc trước đồng cường từng truyền lực lượng cho nhậm kiệt một lần cũng ít nhiều cảm giác được một chút, nhậm kiệt nắm giữ những lực lượng này dù sao không tự nhiên bằng người tu luyện kim cương bất hoại thể Không tự nhiên như vậy cũng liền nói do áp lực chịu đựng càng lớn, mà lực lượng của chân khí cảnh tầng chín đỉnh, bản thân cường độ thân thể ít nhất cũng phải sau khi đạt tới chân khí cảnh tầng 5 mới có thể miễn cưỡng chịu đựng, nếu không thân thể sẽ bị hao tổn, sẽ sẽ sụp đổ. Nếu đem cơ thể người so với một cái đập chứa nước, lực lượng chính là nước trong đập, nước nhiều một chút xíu có lẽ chỉ là tràn ra, khiến cho cả đập nước bị một ít tổn thất. Nhưng nếu nước quá mức hung mánh khổng lồ, như vậy sẽ vỡ đê, sẽ sụp đổ. Không sai. Nhanh lên. Như vậy không được gia chủ, nếu như không chịu đựng nổi thân thể sẽ sụp đổ, sẽ. Ta rất rõ ràng, yên tâm, sẽ không có chuyện. Ngươi cho là ta loại thời điểm này sẽ chịu nguy hiểm tính mạng sao. Nhậm kiệt không có biện pháp cùng đồng cường nói quá nhiều, cũng không thể giải thích với hắn mình tu luyện là Ngọc Hoàng Quyết, luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết biến thái muốn chết. Cường độ thân thể mình tuy rằng trước mắt chỉ tương đương với khoảng chân khí cảnh tầng 3 bình thường, nhưng năng lực chịu đựng ngay cả chân khí cảnh tầng 5 thậm chí tầng 6 đều chưa chắc có thể so. Loại cảm giác này khiến Nhậm Kiệt nhớ tới siêu nhân nước ngoài lúc ở địa cầu. Nếu một người từ nhỏ sinh hoạt ở địa phương trọng lực gấp 10 địa cầu thậm chí mạnh hơn, một khi tới địa cầu là thành như siêu nhân. Trên thực tế, bình thường thân thể của hắn liền một mực ở vào dưới trạng thái siêu trọng lực, cho nên cường độ thân thể hắn là một mặt, năng lực chịu đựng sớm đã vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Bởi vì là quan tâm của người bên cạnh mình cho nên Nhậm Kiệt vẫn cố ý giải thích một chút Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp hạ mệnh lệnh. "Tốt, nếu như gia chủ cảm giác có vấn đề ta sẽ ra tay bất cứ lúc nào." Nhìn thấy ánh mắt không cho phép hoài nghi của Nhậm Kiệt cùng với nghĩ tới đủ loại chuyện lúc trước, càng ngày càng tin tưởng Nhậm Kiệt, Đồng Cường thoáng do dự một chút, sau khi cùng Nhậm Kiệt thông qua thần thức rất nhanh trao đổi, bắt đầu ngưng tụ lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể. "Ầm." Người ngoài nhìn thấy, Đồng Cường chỉ là lúc ngưng tụ thoáng chần chờ một chút, tiếp đó đã đem một luồng lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể mạnh mẽ truyền vào trong thân thể Nhậm Kiệt mà nhậm kiệt phối hợp đúng lúc lấy ra một viên thuốc cán vào. Tuy rằng động tác này của hắn rất bí mật nhưng lại làm sao giấu được Quách Tông Hiếu. Cẩn thận, tiểu tử này quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Quách Tông Hiếu nhìn thấy lập tức nhắc nhở Quách Tú. Hừ, lại há chỉ là hắn có chuẩn bị, ta muốn đem nợ nần với hắn một lần tính hết, đem khuất nhục lần trước đều đòi lại. Ngài cứ yên tâm đi. Quách Tú vô cùng tự tin nói. ầm, bùng bùng bùng. Mà giờ khắc này lực lượng kim cương bất hoại thể có thể so với toàn bộ lực lượng của chân khí cảnh tầng 9 đỉnh bình thường được đồng cường ngưng tụ vọt vào trong thân thể Nhậm Kiệt. Lần này khác với hai lần trước ôn hòa, tương đối yếu. Nếu như nói hai lần trước là nước nóng chảy vào trong thân thể, như vậy giờ khắc này, Nhậm Kiệt liền cảm giác trong thân thể giống như núi lửa phun trào, dung nham cuồn cuộn vậy. Cuồn bạo, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đánh thẳng tới, lực lượng kim cương bất hoại thể tầng ngoài thân thể áp bách nặng nề, khiến thân thể có một loại cảm giác bị đè bẹp. Lực lượng kim cương bất hoại thể trong thân thể tràn ngập toàn thân, mỗi một kinh mạch đều như muốn bị xông phá. Nếu không phải Nhậm Kiệt tu luyện là Ngọc Hoàng Quyết, với tình huống của hắn hiện tại, lúc này đã tự nổ tan xác mà chết. Nhậm Kiệt giờ phút này cảm giác thân thể của mình giống như núi lửa sắp nổ tung, muốn nhất chính là nhanh chóng tìm một nơi phát tiết ra ngoài. Đến đi. Nhậm Kiệt bước ra một bước, dưới lực lượng chống đỡ người trong nháy mắt rời khỏi linh Thú tọa giá, trực tiếp xuất hiện ở đối diện quách tú. Chân khí cảnh Quách Tông Hiếu hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Ha ha, dựa vào dược vật trong thời gian ngắn ổn định lực lượng, tăng cường cường độ thân thể, mạnh mẽ đạt tới lực lượng của chân khí cảnh tầng 9, chắc không được dám kêu gào lớn lối như vậy. Tuy nhiên xem bộ dạng ngươi hiện tại, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Quách Tông Hiếu nhìn thấy nhậm kiệt bộc phát ra lực lượng chân khí cảnh tầng 9 cũng không bất ngờ, hắn là thánh dược đường chủ, sau lưng càng có thánh dược tông tồn tại, đối với đan dược hắn rất lý giải. Là có một chút dược vật có thể giúp người trong thời gian ngắn đề cao lực lượng, thân thể, nhưng đề cao càng nhiều hậu quả càng nghiêm trọng. Theo hắn thấy, nhậm kiệt đây chẳng qua là uống rượu độc giải khát, là biện pháp điển hình phế vật vô năng đi tới đường cùng. Bởi vì loại lực lượng này sẽ thương tổn cơ sở của người, sau khi nhất thời sảng khoái sẽ chặt đứt con đường tu luyện về sau, loại lực lượng này cũng không có gì phải sợ. Tuy nhiên quách tú cũng không bất ngờ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, nhậm kiệt chỉ sợ cả đời đều chưa chắc có thể đạt tới thần thông cảnh. Lúc này có loại hành động này cũng liền không có gì bình thường hơn. Không phải là lực lượng chân khí cảnh tầng 9 sao. Ngươi cho là như vậy liền có thể áp chế được bản thiếu chủ sao. Hôm nay để ngươi biết một chút sự khác biệt giữa thiên tài và giáp rưởi. ầm, Quách tú nói xong, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt, công kích điên cuồng thúc đẩy rồi lại cùng lúc nhậm kiệt bước vào vòng tròn lực lượng của hắn cũng đột phá chân khí cảnh tầng 9, trực tiếp bước vào chân khí cảnh tầng 9. Hơn nữa bằng vào lực lượng cường đại tích tụ trong cơ thể đột phá đến chân khí cảnh tầng 9 còn chưa lập tức đình chỉ, còn tăng trưởng một chút, uy thế so với nhậm kiệt không kém chút nào. Bùng bùng bùng. Chân khí ngoại phóng của hai người chân khí cảnh tầng 9 kịch liệt nở nz nhau, phát ra tiếng nổ bùng bùng, khiến cho người chung quanh nhìn mà đều kinh hồn tăng đảm. Cho dù là thần thông cảnh bình thường nhìn thấy loại tình huống này của bọn họ đều sợ hết hồn. Bởi vì bình thường cố gắng mấy chục năm đạt tới thần thông cảnh. Lại làm sao có thể cùng chân khí cảnh đỉnh ở tuổi của bọn họ có thể so sánh Nhâm kiệt với luyện thể cảnh có thể bộc phát ra lực lượng chân khí cảnh tầng 9 Bất kể như thế nào, theo Quách Tú thấy không ra làm sao Đối với người khác mà nói cũng tương đương cùng bố Mà Quách Tú càng thêm lịch tiên, rồi lại đương trường đột phá Nhìn thấy Quách Tú đương trường đột phá Quách Tông hữu mặt lộ vẻ đắc ý, nụ cười thỏa mãn Thiên phú của con trai mình đó là được Lão tổ tông tông môn tán thành Tự nhiên sẽ không kém lúc trước tuy rằng cũng thường xuyên cho hắn dùng dược vật, nhưng cũng không dùng dược vật quá kích thích, ngắn hạn tăng lên, đều là một chút được vật giúp hắn đánh chắc nền tảng, tích tụ nội tình khổng lồ. mà bản thân Quách Tú cũng dựa theo từng bước tu luyện, cũng không quá mượn dùng dược vật. kỳ thật hắn sớm có thể đột phá chân khí cảnh tầng 9, chỉ là hắn đang chờ, nguyên bản muốn một hơi ít nhất đạt tới chân khí cảnh đại viên mãn hoặc là trực tiếp đánh vào thần thông cảnh, chờ cảnh giới theo lên rồi tính sau. đến hiện tại, hắn vừa khéo nhân cơ hội này bùng phát trạng thái. Khí thế đều phi thường kinh người, trong mắt tràn ngập ngạo khí, đáp ý thế nào, cho ngươi biết cái gì là thiên tài, đó là ngươi thúc ngựa cũng không đổi kịp. Vô nghĩa. Bùng. Nhậm kiệt bước ra một bước, trực tiếp một quyền đánh ra. Cho dù hắn có thể chịu đựng được, nhưng lúc này cũng không thoải mái, cho nên hắn trực tiếp động thủ. Ăn miếng trả miếng huyết chiến đến cùng cũng không quy định không cho phép né tránh, chỉ là bình thường sau khi bắt đầu trận chiến sinh tử này, vòng vẽ ra vốn là rất nhỏ, đường xoay sở cũng không lớn. Cho nên đều sẽ xuất hiện điên cuồng công kích lẫn nhau, so chính là phòng ngự của ai mạnh hơn, công kích của ai sắc bén hơn, ai ngã xuống trước. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, tựa như cùng quách tú giờ phút này, nhìn thấy nhậm kiệt hoành kích mà đến, dưới chân khẽ trượt, thân thể như cá chạch đã né sang một bên. Đồng thời ngón tay như kiếm, lăng không điểm một cái, một luồng kiếm khí đã đâm về chỗ ba tức dưới nách nhậm kiệt. Chân khí cảnh tầng 9 chân khí đã có thể ngưng tụ phóng ra ngoài. Tuy rằng quách tú vừa mới đạt tới chân khí cảnh tầng 9 nhưng hắn ra họ quên bác, phương diện này sớm có đọc qua, tuy rằng không cần vũ khí nhưng lăng không kiếm, khí uy lực cũng không kém. Keng, Tầng ngoài thân thể nhậm kiệt dưới sự bảo hộ của kim cương bất hoại thể, kiếm khí đánh lên giống như đánh vào thép rỏng, phát ra tiếng kim loại chạm nhau. Nhưng thế công của nhậm kiệt lại không chậm chút nào, thân thể chuyển động, trong nháy mắt xoay người quét ngang. Nếu là dưới tình huống bình thường, nẽ tránh loại chiêu thức này đơn giản. Loại chiêu thức đại khai đại hợp ở trong chiến trường, nguyên bản trong chiếm giết một mình hiệu quả cũng không tốt, nhưng giờ khắc này lại có vẻ vô cùng hữu dụng. Bởi vì đây là ở trong một vòng tròn, hai người đang dùng phản ứng ăn miếng trả miếng, huyết chiến đến cùng chém giết. Nhậm kiệt dưới chân làm trụ, thân thể xoay tròn xoay người quét ngang quách tú vừa mới né tránh sử dụng kiếm khí tập kích mình, ép cho hắn không thể né tránh. Trừ phi hắn hiện tại nhanh chóng nhảy lên hoặc ngồi xuống, nhưng không gian nhỏ hẹp như vậy hai loại lựa chọn như vậy đều không sáng suốt. Lực lượng bọn tới, xem ngươi có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Quách Tú song trưởng giao nhau, đột nhiên đỡ. Bùng. Nhậm Kiệt vung tay trực tiếp đánh mạnh lên hai tạ Quách Tú, lực đánh vào mạnh mẽ trong nháy mắt đem cả người Quách Tú đều đánh bay ngang ra ngoài. Thịch thịch thịch. Quách Tú người ở giữa không trung bay ra mười mấy thước, sau khi chạm đất liên tục lùi bảy, tám bước mới khống chế được thân thể. Hắn bình thường chưa từng đánh với người ta như vậy, hai tay một trận đau nhức, đau khiến hắn trực tiếp há miệng. Đáng ghét. Nếu đổi là phương thức chiến đấu khác, chính mình lại làm sao sẽ dùng loại phương thức giã man, thô bạo để tiện này đấu. Nhưng chuyện đến nước này, Quách Tú cũng không cam lòng, người trong nháy mắt nhoáng lên biến hóa thân hình, dùng một loại bộ pháp kỳ diệu ra tốc tốc độ, trong nháy mắt lại vọt về trong vòng tròn, song trưởng nhoáng lên thân hình mơ hồ không chừng. Huyễn ảnh hỏa diễm thủ. Trên hai tay Quách Tú trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên, hai tay rồi lại bị một đoàn ngọn lửa vây quanh. Mà hai tay hắn biến ảo nhoáng lên không chừng, biến hóa khó lường. Vô số ngọn lửa, bóng tay dung hợp trong đó, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, hai tay bóng lửa quỷ dị, bùng bùng. Trong ngay mắt, nhậm Kiệt cảm nhận được thân thể thậm chí phần đầu đều giống như bị cầu lửa từ trên trời rơi xuống đập chúng. Vĩ lực của Huyễn Ảnh hỏa diễm thủ của Quách Tú vẫn là tương đương kinh người, nhiệt độ ngọn lửa hai tay hằn nóng kinh người, ngọn lửa trong cơ thể đã bước đầu có được yêu cầu cơ bản của Linh đan Sư, ngọn lửa có thể luyện chế đan dược đã vượt qua trình độ của Diệu Dược Sư bình thường, nhiệt độ đủ để hòa tan kim loại. Đánh lên trên người cảm giác nóng rực không nói, lực lượng thẩm thấu vào trong người, cảm giác muốn đem thân thể hoàn toàn thiêu đốt, bước hơi, trong nháy mắt cảm giác chính mình như bị nướng khô. Chương 89, liền đánh mặt người. Trong nháy mắt này, thống khổ không nói, nhậm kiệt thậm chí cảm nhận được uy hiếp tử vong. Chỉ cần loại công kích này lại kéo dài một chút, cả người liền sẽ cháy lên. Trên thực tế, đây cũng chính là thân thể của nhậm kiệt, đổi là thân thể người bình thường cho dù tầng ngoài thân thể có loại lực lượng kim cương bất hoại thể này bảo hộ. Lực lượng đốt nóng của huyễn ảnh hỏa diễm thủ dư thừa thẩm thấu vào trong thân thể cũng đủ để đem thân thể người đốt cháy lên. Bát phương tuyệt sát, phá huyễn. Chiến bát phương là thứ của nhậm gia chiến trường giết địch, nhưng sau khi lão giả mặt cười cải biến lại bất động. Tuy rằng trình thể thoạt nhìn vẫn là chiêu số đại khai đại hợp, nhưng biến hóa cất giấu trong đó lại bất đồng. Trong công kích đại khai đại hợp đó, lại cất giấu phương pháp tuyệt sát, một đòn tất sát. Trong đó bát phương tuyệt sát có 8 loại tuyệt sát mạnh mẽ nhất. Giờ phút này Nhậm Kiệt thi triển chính là một trong tám loại tuyệt sát của Bát Phương tuyệt Sát Phá Huyễn tuyệt Sát. Huyễn ảnh hỏa diễm thủ của Quách Tú biến hóa khó lường, khiến người khó thể tìm được điểm công kích. Không ngừng đánh lên người Nhậm Kiệt, khiến lực lượng kim cương bất hoại thể trên người hắn dưới sự vây kích của huyễn ảnh hỏa diễm thủ bước lên từng tầng hoa lửa. Chỉ là từ trong đó cũng có thể nhìn ra, lực lượng kim cương bất hoại thể trên người Nhậm Kiệt cũng đang không ngừng yếu bớt. Nhưng đúng vào lúc này, hai tay Nhậm Kiệt trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Biến biến mất. Quách Tú nhìn chằm chằm vào hai tay Nhậm Kiệt, bằng vào Huyễn Ảnh Hỏa Diễm Thủ mạnh mẽ áp chế Nhậm Kiệt công kích, mỗi khi nắm tay chưa tới hắn đã làm ra phản ứng, nhưng giờ khắc này hắn như chợt mất mục tiêu, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không tốt. Ngay trong nháy mắt hắn phát hiện quỹ tích hai tay đã mất của Nhậm Kiệt, đột nhiên phát hiện một chuyện không tốt, bên trong Huyễn Ảnh Hỏa Diễm Thủ biến hóa khó lường hắn toàn lực bố phòng, tay của Nhậm Kiệt rồi lại đã đánh vào. Huyễn Ảnh Hỏa Diễm Thủ biến hóa khó lường đồng thời cũng che giấu thân hình, tung tích của Quách Tú Đối phương rồi lại có thể công vào bên trong hai tay của hắn, giờ phút này hắn muốn quay lại ngăn cản đã không còn kịp. huyễn ảnh hỏa diễm thủ, bạo diễm nhất kích. Trong ngay mắt, hai tay quách tú giống như hai mặt trời nhỏ độ nóng lại tăng vọt gấp đôi, ngưng tụ một đoàn hào quang ngọn lửa trực tiếp thế không giảm đập xuống. ầm ầm hai tiếng sấm rền, tiếng thứ là nắm đấm của nhậm kiệt đánh lên ngực quách tú, tiếng thứ hai là lực lượng cường đại của huyễn ảnh hỏa diễm thủ của quách tú ngưng tụ như hai mặt trời nhỏ giống như hai ngọn lửa rung nham đánh lên ngực Nhậm Kiệt ngay sau đó hai người đồng thời bay ra sau chừng mười mấy thước ầm ầm rơi xuống đất ẩm. Nhậm Kiệt người chạm đất tiếp theo sau một đám bụi đất bốc lên Quách tú thì đỡ hơn một chút khi người sắp chạm đất thân thể đột nhiên uốn éo dùng chân chạm đất hai chân cắm mạnh xuống đất chừng nửa thước dù là như thế thân thể đều lại kéo về sau hai ba thước mới ngừng trên mặt đất xuất hiện hai rãnh sâu chừng nửa thước dài không đến ba thước Phụ. Quách Tu phun ra một búng máu Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, quần áo ngoài thân thể đã hoàn toàn nứt toát, lộ ra áo giáp linh khí hạ phẩm bên trong phát sáng lập lệ. Mà trên áo giáp linh khí hạ phẩm của hắn rồi lại để lại một dấu quyền, có thể nghĩ mà biết một quyền này nặng cỡ nào. Nếu như không có áo giáp linh khí hạ phẩm ngăn cản, một quyền này đủ để đem ngực của hắn đều đánh xuyên. Thú Nhi Nhìn thấy quách tú bị thương, tuy rằng với cảnh giới và lực lượng của quách tông hữu cũng có thể nhìn ra hắn không có chuyện lớn, nhưng vẫn đau lòng kinh hô. Dù sao từ nhỏ đến lớn như vậy hắn còn thật sự chưa từng để con trai bị loại thương như này. Tuy nhiên trong lòng hắn lại đồng thời cũng là vui vẻ, con trai quả nhiên lợi hại, xem ra lão tổ tông nói không sai, hắn ta ngày sau sẽ có thành tựu lớn, lúc trước chỉ là không có ngoại lực các bách. Nhậm kiệt ai nhậm kiệt, quần là áo lượn, rác rửa như ngươi cũng chỉ có thể trở thành đá đặt chân của con trai ta. Vì hắn đi hướng đỉnh phong trưởng thành làm tôi luận đi. Ha ha! Đám người thường lao tứ, đồng cường đều không khỏi biến sắc. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, một đòn cuối cùng vừa rồi cứng đối cứng, quách tú tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng hào quang kim cương bất hoại thể trên người nhậm kiệt cũng yếu bất rất nhiều. Trọng yếu nhất là, sắc mặt nhậm kiệt đỏ lên, cả người có một loại cảm giác muốn cháy lên, thân thể của hắn hiện tại chạm vào mặt đất, một ít cây cỏ trên mặt đất đều bốc cháy, phát ra mùi cháy khét. Có thể nghĩ mà biết nhiệt lượng thân thể hắn chịu đựng lúc này mạnh bao nhiêu. Nhậm kiệt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đến! Ngươi không phải là muốn huyết chiến đến cùng sao? Bản thiếu chủ hôm nay liền khiến ngươi đổ máu mà chết, lát nữa ta muốn đem ngươi đốt chết, đốt chết. Nghĩ đến từng cảnh lúc ở tiệm thuốc, nghĩ tới chính mình bị Nhậm Kiệt mang về, cuối cùng bị lột Sạch ném ra, nghĩ đến chuyện cuối cùng còn phải thỏa hiệp, quách tú rốt cuộc phát ra một tiếng giông giận. Đồng thời, hắn cũng lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào trong miệng. Lần bạo phát vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ, lực lượng phòng ngự của Kim Cương Bất Hoại thể của Nhậm Kiệt quả thật vượt quá tưởng tượng, nhưng giờ phút này hắn đã có năm giấc Người trở về trong vòng đồng thời cũng dùng dự vật. Tới thì tới. Nhậm Kiệt toàn thân giống như muốn cháy lên, máu từ khóe miệng, lỗ mũi chảy ra trong nháy mắt buốt hơi sạch, nhưng lại vẫn như cũ cố bước vào trong vòng. Phiếu cơm lão đại, đừng. A, giết chết hắn, giết chết hắn, ngươi nhất định có thể, nhất định có thể. Mập mạp vốn là muốn hô để cho Nhậm Kiệt đừng kiên trì nữa, nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắn cũng không thích phiếu cơm lão đại như lúc trước, gần đây nhất cử nhất động của phiếu cơm lão đại đều khiến hắn vui vẻ. Kích động, tự hào. Cho nên đến cuối cùng, hắn hai tay nắm chặt, hướng vào không khí múa may, hò hét. Gia chủ, sư phụ, bọn đồng cường, thiết tháp, thường lao tứ thì nhìn mà hết hồn, chuyện nguyên bản nắm chắc thắng lợi, hiện tại liều mạng đến loại trình độ này. Trên thực tế, nhậm kiệt so với quách tú kém 12 tầng, trong đó cách một cảnh rời lớn, chiến đấu tới loại tình huống này đều không mất mặt. Nhưng nhậm kiệt đến hiện tại cũng không có ý tứ buông bỏ làm cho bọn họ vừa lâm vào máu nóng sôi sục đồng thời cũng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Huyễn ảnh hỏa diễm thủ, thiên biến vạn huyễn, hỏa long thổ châu. Quách Tú lại vọt vào trong vòng, Song trưởng biến ảo đem linh khí mấy chục thước chúng quanh ngưng tụ, ngọn lửa, chân khí trong cơ thể cũng đạt tới một loại trình độ điên cuồng. Trong nháy mắt hai tay biến hóa múa may, trong lúc biến ảo rồi lại biến ảo ra một con rồng lửa, tuy chỉ là phần đầu lại cũng tương đương chân thật khủng bố. Mà ở trong rồng lửa cũng chính là hai tay Quách Tú biến ảo kia một quả cầu lửa cỡ trường đầu người đã xuất hiện. Dòng lửa kia là hai tay biến ảo ra, nhưng quả cầu lửa này lại là chân thật. trong nháy mắt nhiệt độ trăm thước chung quanh đều tăng lên mười mấy độ. Thần thông, rồi lại đã đến gần thần thông. đây là chiêu thức trong võ kỹ tuyệt phẩm, gia chủ nguy hiểm. Đông cương vừa nhìn, sợ tới mức cái gì cũng bất chấp muốn xông lên. sư phụ, cẩn thận, đây đã vượt ra khỏi phạm chủ võ kỹ bình thường. thường lao tứ cũng sợ nhảy dựng. cờn nờ Không nghĩ tới Quách Tú Thoạt nhìn không ra làm sao này rồi lại có thể buộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy. Trong nháy mắt này hắn rồi lại dùng ra lực lượng đến gần pháp thuật thần thông của thần thông cảnh. Tuy rằng còn không phải là pháp thuật thần thông chân chính nhưng cũng đã tương đương khủng bố. Muốn ngăn cản, trước qua một cửa của bàn đường chủ. ầm Khi đám thường lao tứ, đồng cường lo lắng muốn ra tay, Quách Tông hữu thì đang cười, cười vui vẻ. Con trai mình không chịu thua kém như vậy, chẳng những vào lúc chiến đấu đột phá huy phong, cường thế như vậy còn có thể vượt cấp thi triển ra chiêu thức uy lực kinh người bậc này, hắn tự nhiên cao hứng. mà dưới loại tình huống này, cho dù giết Nhậm Kiệt đều sẽ không có bất cứ chuyện gì, hắn tự nhiên không có khả năng để đồng cường, thường lao tứ phá hỏng. giờ phút này Quách Tông Hưu trong lòng vô cùng bất ngờ, vô cùng may mắn, hôm nay thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. không nghĩ tới nguyên bản muốn thu thập một tạ kiếm đã phế rồi lại đem Nhậm Kiệt gần nhất trở nên có chút tà môn, có chút tà khí này cũng đồng loạt giải quyết, quá tốt. bát phương tuyệt sát. Phá quân Ẩm Bởi vì lực lượng kim cương bất hoại thể trong cơ thể dưới sự hành kích của Quách Tú đã yếu bất rất nhiều, nhậm kiệt đối với khống chế bản thân tốt hơn nhiều, về phần lực lượng ngọn lửa của Quách Tú đánh vào trong cơ thể, tuy rằng rất mạnh nhưng lại không đủ để làm gì thân thể hắn. Vào lúc Quách Tú muốn một lần hành động đánh chết hắn, hắn cũng dùng ra một phương pháp tuyệt sát khác của Bát phương tuyệt sát phá quân tuyệt sát. Phá quân, bất kể đối phương thiên quân vạn mã, dốc hết lực mà phá, là phá quân tuyệt sát. Ẩm trong nháy mắt này hai người đều có ý tưởng riêng gần như không có bất kỳ phòng ngự song phương đều muốn đem một đòn mạnh nhất đánh lên người đối phương quách tú nguyên bản cũng có thể chống đỡ lực lượng chân cương hộ thể nhưng như vậy sẽ giảm bớt lực lượng công kích hắn tự tin thân thể của mình cộng thêm áo giáp linh khí hạ phẩm đủ rồi hắn muốn một lần hành động giải quyết nhậm kiệt hoàn toàn giết chết lần này va chạm mãnh liệt đồng thời một bên cũng phát ra một tiếng nổ long trời là quách tông hữu lần nữa cùng đám người thường lao tứ ba nở dây nhau mà ngay sau đó Nhậm Kiệt và Quách Tú đều bị đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thú Nhi Phiếu cơm lão đại Gia chủ Sư phụ Nam Chính như Nhậm Kiệt nói, ăn miếng trả miếng huyết chiến đến cùng lúc này không có những người khác nhìn, không có ngoại lực ước thúc, kỳ thật cũng không chính quy như vậy. Cho nên vào lúc Nhậm Kiệt và Quách Tú đồng thời bay ra ngoài, Quách Tông Hiếu, đám người mập mạp cũng đều bất chấp những thứ khác, phân biệt vọt tới. Thú Nhi ngươi làm sao rồi? Quách Tông Hiếu vọt qua Một tay ôm lấy Quách Tú đồng thời một viên Bảo Mệnh Linh Dan quý báo đã nhét vào trong miệng Quách Tú. Áo giáp linh khí hạ phẩm ở ngực Quách Tú cũng lòm xuống dưới, ba dây ngực hắn cũng lòm xuống một chút. Sắc mặt trắng bệch, bộ dạng thê thảm. Nhưng sau khi Bảo Mệnh Linh Dan trung phẩm vào miệng, sắc mặt hắn lại nổi lên một tia màu máu. Phút. Quách Tú phun ra một búng máu. Tiếp theo sau mở mắt ra, tuy rằng giờ phút này vẻ mặt hắn có chút hề vải nhưng vẫn cố gượng dậy. Ta không sao, hắn cụ chết chắc rồi. Hắc. Quách Tú cười. Đẩy phụ thân Quách Tông Hiếu ra, cất bước lại đi vào trong vòng. Hắn muốn trở thành người thắng của lần này, hắn muốn hoàn toàn đem nhậm kiệt dẫm dưới góc chân. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết, xỉ nhục của mình, chính mình sẽ đòi lại gấp trăm lần, dùng tính mạng của nhậm kiệt đòi lại. Rắc rắc rắc rắc xì xì. Khi đám người thường lao tứ, đồng cường, mập mạp xung tới, chỉ thấy hào quang màu vàng tầng ngoài thân thể nhậm kiệt không ngừng vỡ vụn ra, đồng thời trên thân thể cũng không ngừng nứt nẻ, máu không ngừng phun ra ngoài. Tuy rằng không phải là cái loại phun mạnh nhưng thân thể nhiều chỗ xuất hiện loại tình huống này cũng tương đương doan người. Trong lúc nhất thời ngay cả cường giả thần thông cảnh tầng 9 như Thường lao tứ đều ngẩn ra ở đó không biết nên làm thế nào thì tốt. Mập mạp dù sao cũng là rượu dược sư, ngay lập tức đã vọt lên lấy dược phẩm ra đổ vào miệng Nhậm Kiệt. "Têu ngươi đừng chơi lớn như vậy, lúc này thảm rồi. Chơi lớn rồi đáng ghét, lúc này làm sao bây giờ?" Mập mạp nhìn bộ dạng Nhậm Kiệt, cũng gấp hết mức. Nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng giờ phút này lòng của hắn lại đau thắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thương thế trên người nhậm kiệt tuyệt đối không đơn giản như vậy. Loại áp lực đó, loại ăn miếng trả miếng đó. Hơn nữa ngay cả máu nhậm kiệt phun ra giờ phút này đều nóng, rực, thân thể lại càng nóng. Tay của mập mạp không tự chủ được đã sờ hướng ngực của mình. Tuy rằng người ngoài nhìn không thấy nhưng hắn lại đã dùng tay nắm chặt một món vật phẩm ở trước ngực. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng sức kéo xuống. Ngoá khụ! Nhậm kiệt đã mở mắt giờ phút này hắn cũng đầu choáng óc trướng, toàn thân nóng lên, thân thể có một loại cảm giác bên bờ sụp đổ, nhưng lúc này vừa thành tỉnh ngọc hoàng quyết trong cơ thể rất tự nhiên thuốc dục rất nhanh vận chuyển, nguyên bản đại bộ phận lực lượng ngưng kết thành vòng khí kình, chỉ kém cuối cùng hình thành trận pháp rèn luyện thân thể, khí kình trong kinh mạch thân thể chống rộng rất nhiều, nhưng vừa rồi lúc sử dụng kim cương bất hoại thể, lực lượng kim cương bất hoại thể mạnh hơn lực lượng bản thân gấp chục lần vọt vào thân thể, tuy rằng thống khổ vạn phần nhưng lại cũng làm kinh mạch của hắn được mở rộng thật lớn một lần rất nhanh trong quá trình mượn dùng lực lượng kim cương bất hoại thể này vận chuyển khí kình trong cơ thể tăng trưởng biến hóa tốc độ vận hành hơn bình thường gấp trăm lần giờ phút này khí kình trong cơ thể hắn cũng sung túc hơn trước rất nhiều hơn nữa lực lượng kim cương bất hoại thể mạnh nhất tầng ngoài thân thể bị đánh tan hào quang màu vàng dần dần tiêu tan thân thể nhậm kiệt cùng khí kình lập tức giải phóng ra ngoài rất nhanh vận chuyển tình huống thân thể đang không ngừng khôi phục tuy rằng thoạt nhìn xuất huyết rất nhiều nhưng nhiệt độ bên trong thân thể đang chuyển hóa Chỉ là ngọn lửa quách tú này sử dụng cũng không tầm thường, nhậm kiệt tạm thời cũng không có biện pháp trực tiếp thanh trừ, chỉ có thể áp chế trước. Không có việc gì. Nhậm kiệt dùng tay khoác lên vai mập mạp, dùng sức ấn một cái người đã lắc lư đứng lên. Ha ha. Nhậm kiệt, mặc dù là phương pháp uống rượu độc giải khát, nhưng một chiêu này của ngươi quả thật cũng thật ác. Người bình thường thật đúng là không đối phó được ngươi, đáng tiếc ngươi gặp phải bản thiếu chủ. Ngươi cho rằng bằng vào lực lượng phòng ngự đến gần chân khí cảnh mạnh nhất này là có thể đỡ được công kích của bản thiếu chủ sao? Hừ, bản thiếu chủ nếu như toàn lực buộc phát cho dù là thần thông cảnh bình thường đều phải tránh né ba phần, huống chi loại rác rưởi ngươi. Nói cho ngươi biết, rác rưởi chính là rác rưởi, có dám tiếp tục tiến vào hay không? Đây không phải là ăn miếng trả miếng, huyết chiến đến cùng mà ngươi nói sao? Nhậm gia ngươi chiến trường tung hành, ngươi thân là gia chủ nhậm gia sẽ không co rúm dưới tình huống huyết chiến. Hẹn cùng chứ? Kỳ thật ngươi không dám qua đây cũng không có vấn đề, chỉ bằng bộ dạng ngươi hiện tại, trực tiếp giả ngất ngã xuống là được. Ha ha khụ. Quách Tú cất tiếng cười to, trang cười cũng tác động thương thế ho khan hai tiếng, cũng ho ra một chút máu, tuy nhiên hắn lúc này lại đã không thèm để ý. Bởi vì hắn hiện tại phi thường sảng khoái, tuy rằng hao hết lực lượng, dùng tuyệt chiêu mới phá được phòng ngự của Nhậm Kiệt, nhưng chỉ cần phòng ngự vừa vỡ, lực lượng Nhậm Kiệt mượn tới dùng hết, hắn liền chẳng là gì cả. Mặc dù mình hao hết lực lượng, bị thương nặng, Nhưng hiện tại nghiền chết hắn như chơi. Giờ khắc này, Quách Tú cảm giác vô cùng thoải mái, nhục nhã lúc trước ở tiệm thuốc sau lại bị lỗ sạch ném ra nhậm ra lúc này đều được báo, quá sảng khoái. Có chuyện ngươi khả năng còn không biết hồ cụ. Nhậm Kiệt vẻ mặt còn thảm hại hơn Quách Tú, tuy nhiên trong mắt lại không có một chút mất mát, nhìn Quách Tú, tuyệt chiêu kia của ngươi có thể thi triển mấy lần, ngươi còn có biện pháp lại phá mở phòng ngự của ta lần nữa sao? Ngươi hiện tại còn có biện pháp ngăn được công kích như vừa rồi sao? Không cần mạnh như vậy. Ta phỏng chừng chỉ cần chân khí cảnh tầng 8 hoặc tầng 7 hẳn là đủ để thoải mái tiêu diệt ngươi hiện tại nhỉ. Có ý gì? Lời này của Nhậm Kiệt khiến cho Quách Tú đang cười sướng xúc, đừng nói là hắn ngay cả Quách Tông Hữu cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Kiệt. "Quý nói cho ngươi biết, Kim Cương Bất Hoại thể này không chỉ có thể mượn một lần." Ngay khi Nhậm Kiệt nói lời này, Đồng Cương sớm đã nhận được mệnh lệnh của Nhậm Kiệt đem lực lượng Kim Cương Bất Hoại thể chân khí cảnh tầng 8 đã sớm ngưng tụ sẵn trong nháy mắt truyền vào trong thân thể Nhậm Kiệt. "Thú Nhi mau ra đây, cẩn thận!" Quách Tông Hữu vừa thấy lập tức biết không ổn, giơ tay lên tam nhãn dược lô kia đã bay lên chuẩn bị trực tiếp ra tay. Nhưng động tác của hắn nhanh, Thường Lao Tư sớm đã vận sức chờ phát động tốc độ càng nhanh, huyền âm kiếm trong nháy mắt ngăn cản Quách Tông Hữu. Ẩm. Nhâm Kiệt nhận được lực lượng, trong nháy mắt rơi chân phát lực, tầng ngoài thân thể lại lần nữa được hào quang màu vàng bao phủ. Hơn nữa ngọc hoàng quyết của hắn toàn lực vận chuyển, tuy rằng giờ phút này thân thể cũng đã sắp tới cực hạn, nhưng hắn biết mình còn có thể chống đỡ một chút chỉ cần chống đỡ thêm một chút là được rồi. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, hắn làm sao có thể còn có thể mượn một lần? Quách tú muốn phản ứng, nhưng hiện tại thân thể hắn mệt mỏi không chịu nổi, tốc độ phản ứng đã rõ ràng chậm rất nhiều, đầu óc vận chuyển ngược lại rất nhanh, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, không thể tin được Nhậm Kiệt còn có thể mượn lực lượng một lần. Vừa rồi một lần kia hắn đã hao hết lực lượng, liều mạng bị thương nặng, lực lượng bản thân tiêu hao bảy tám phần mới miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự mạnh mẽ của Nhậm Kiệt. Hiện tại lại tới một lần, đánh chết hắn đều không có biện pháp pha vỡ. Không chỉ nói pha vỡ, hắn hiện tại đối mặt với Nhậm Kiệt đột nhiên vọt tới rất nhanh, hung mãnh muốn tránh đều đã hưu tâm vô lực. Hiện tại dù cho chân khí cảnh tầng 6 bình thường hắn đều không có biện pháp đối phó, huống chi. Thân thể không có biện pháp làm ra phản ứng nhanh nhất, trong lúc nguy cấp quách Tú đem tất cả lực lượng ngưng tụ, chân cương hộ thể, ngưng tụ chân khí hình thành chân cương hộ thể bảo vệ phần đầu. Trên thân thể có áo giáp linh khí hạ phẩm Ở tay chân dù có tổn thương gì cũng có thể dựa vào dược vật chữa trị. Giờ khắc này hắn chỉ có thể liều mạng đỡ một đòn này, chỉ cần đỡ được. ầm bùng. Một quyền, nhậm kiệt hiện tại cũng đến cực hạn, cũng không thể đánh lâu, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra tốc vào tới, một quyền đánh thẳng lên mặt quách tú. Chương 90, đột phá, lại đột phá. Tiếng nổ ầm vang, chân cương hộ thể tầng ngoài thân thể quách tú dưới sự hoành kích của nhậm kiệt trong nháy mắt vỡ vụn cũng chỉ vẹn vẹn vì quách tú tranh thủ thời gian lùi ra ngoài không đến nửa thước, nhưng tốc độ nắm tay nhậm kiệt nhanh hơn một bậc. Tiếp theo sau một quyền đánh mạnh lên mặt quách tú, mũi hắn trực tiếp bị đánh lõm vào, mắt phải trực tiếp nổ tung, cả người ngửa mặt bay ra ngoài. Thua rồi, làm sao có thể, chính mình đánh nát phòng ngự mạnh nhất của hắn làm sao có thể sẽ thua, hơn nữa lại thua thảm như vậy. Đau quá, đau quá, chính mình làm sao sẽ thua bởi rác rưởi này, làm sao sẽ thua bởi một người kém mình 12 tầng lực lượng. Cho dù hắn mượn ngoại lực cũng không có khả năng Quách tú thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng Đều không thể tin tưởng đây là sự thật Nhưng ngay sau đó hắn đã ngất đi Thú nhi Quách tông hưu nát ruột xé lòng giống giận một tiếng Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy Trong nháy mắt liền phân ra thắng bại Nhậm kiệt làm sao có thể lại lần nữa Mượn dùng lực lượng Vừa rồi rõ ràng bị đánh tan Làm sao lại như vậy Chỉ là những thứ này đã không trọng yếu Con trai, con trai của mình Thân thức của hắn bao phủ bộ mặt quách tú bị va chạm trong nháy mắt hôn mê bay ra ngoài so với quách tú hắn lại càng thêm rõ ràng mặt quách tú bị thương nặng nhất là con mắt vỡ ra khiến hắn lòng đau như cắt hận không thể đem nhậm kiệt xé nát nhưng thực lực của thường lao tứ không kém hơn hắn bao nhiêu giết quách tông hiu rông lớn theo tiếng rống của hắn người của thánh dược đường cũng điên cuồng xông xuống dựa vạ. đừng nói quách tú quách tông hiếu trên thực tế ngay cả người bên phía nhậm kiệt trong nháy mắt này đều ngây người quách tú dù sao cũng là chân khí cảnh tầng tám Không, thời điểm chiến đấu cuối cùng hắn đột phá chân khí cảnh tầng 9, thật sự tính toán trên lệnh 13 tầng thứ, như vậy rồi lại thua, hơn nữa thua thảm như vậy. Mặc dù hiện tại còn không giống như Cao Phi trực tiếp bị đánh chết, nhưng loại thảm bại này so với Cao Phi thì thảm hơn nhiều. Thật khiến người không nghĩ tới, mập mạp đều có chút không dám tin tưởng, cho dù là địa phương trước kia hắn ở cũng chưa nghe nói qua có chuyện như vậy. Mà thường Lao Tứ đã hoàn toàn hết lời. Sư phụ quá châu bò, còn có kỳ tích gì không sáng tạo được còn có chuyện gì không làm ra được về phần thành viên đội cận vệ mỗi người ngựa cưỡn cao bọn họ kích động bọn họ kiêu ngạo giống như năm đó đi theo Nhậm Thiên Hành thương của Nhậm Thiên Hành chính là thương của bọn họ kiêu ngạo của Nhậm Thiên Hành chính là kiêu ngạo của bọn họ tuy nhiên trong nháy mắt Quách Tông hữu bùng nổ tất cả mọi người cũng đều phục hồi tinh thần kết trận Đông Cương cũng sớm có chuẩn bị trong nháy mắt thét ra lệnh một tiếng giờ phút này hắn liên tiếp truyền cho Nhậm Kiệt hai lần lực lượng chân khí cảnh tầng chín đỉnh tầng tám Đối với hắn hao tổn cũng rất lớn, nhưng cũng may mắn đoạn thời gian trước lực lượng vừa mới tăng lên, hiện giờ còn có thể duy trì lực lượng ở trên thần thông cảnh, trong nháy mắt trước tiên cầm chân hai gã trưởng lao thần thông cảnh quách tú mang tới. Hai người này bị thường lao tư thương đến, cũng không có biện pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Mà người của đội cận vệ lập tức cùng người của Thánh Dược đường chiến cùng một chỗ, trong tây sơn mộ địa âm trầm khủng bố, giờ phút này càng gia tăng sát khí, tử khí khôn cùng. Phút nhâm kiệt bởi vì lại lần nữa bùng nổ. Một búng máu phun ra sối xả. Tiếp theo sau chuyện đầu tiên hắn làm chính là lập tức đem lực lượng kim cương bất hoại thể trong người tàn đi. Vừa tàn đi, hắn liền thật sự giống như rút ra gân cốt, cả người suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất. A không thể ngã, tuyệt đối không thể ngã. Nhậm kiệt cắn răng, nhìn quách tú bay ra ngoài. Hắn không phải là vì mặt mũi, hắn biết người càng ở loại thời điểm này càng phải kiên trì. Nếu như một khi mình buông lỏng, như vậy cực hạn này sẽ trở thành một ngưỡng cửa. Sau này còn muốn đột phá vượt qua bất cứ lúc nào phải đối mặt, mà nếu như hiện tại kiên trì qua, bản thân sẽ đột phá cực hạn này. Hai chân run rẩy, thân thể bồn rủn, trong miệng mùi máu tanh nồng nặc, Nhậm Kiệt có một loại cảm giác còn khó chịu hơn chết, Liều mạng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể, ổn định lực lượng, ổn định. Kinh mạch thân thể Nhậm Kiệt bị lực lượng ngoại lai mạnh mẽ tấn công biến hóa không ít, nhưng loại tình huống này đều là ngắn ngủi. Bình thường ngoại lực tiêu tán, thân thể còn có thể khôi phục, trừ phi có thể thời khắc bảo trì. Nhưng như vậy thân thể cũng không có khả năng chịu được. Nhậm Kiệt cũng không cần thời khắc bảo trì, hắn có thể mượn cơ hội này điên cuồng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết. Khí kình của Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển nhanh hơn bình thường mấy chục lần, hơn trăm lần. Phiếu cơm lão đại, lên xe trước. Lúc này, Mập Mạp ngay lập tức tới đỡ Nhậm Kiệt lên linh thú tọa giá, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể lập tức rời đi. Trên thực tế hết thảy phát sinh đều quá nhanh, ngay cả người bên phía Nhậm Kiệt đều không kịp phản ứng, liền đã đổ nhập chiến đấu. Rầm rầm. Chiến đấu của Thường lão Tứ và Quách Tông Hiếu trong nháy mắt đã đánh tới xa xa, bởi vì người của hai bên đã chiến cùng một chỗ, uy lực hai người bọn họ toàn lực chiến đấu quá lớn, cũng sợ thương đến người mình, cho nên cô y đem chiến trường rời xa nơi này. Đội cận vệ đã quá lâu không chiến đấu, đã quá nhiều người quên bọn họ, hơn nữa lúc này bên phía Thánh Dược đường số người hơn bọn họ mấy lần, còn có thần thông cảnh tòa chấn, vừa lên liền rất hung hãn. Chỉ là kết quả rất nhanh đã cho ra, đội cận vệ kết thành một trận pháp, rất nhanh vận chuyển. Người của Thánh Dược Đường vừa xông lên liền bị đánh chết mười mấy người. Tiếp theo sau, vài tên trưởng lão Thần Thông Cảnh và một số cao thủ chân khí cảnh liên thủ muốn phá vỡ. Nhưng bên phía đội cận vệ cũng có hai người vừa đột phá Thần Thông Cảnh chủ trì, liên hợp trận pháp hơn trăm người ngăn cản một điểm, ngay cả mấy người này đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó tuy rằng Thánh Dược Đường cẩn thận hơn nhưng lại vẫn không là gì được đội cận vệ. Phiếu cơm lão Đại, ngươi có thể nghe thấy ta nói không? Ta hiện tại lực lượng yếu còn không có biện pháp kiểm tra tình huống bị thương tổn trong cơ thể ngươi, ngươi nói với ta một chút ta lập tức nghĩ biện pháp. Mà bên này, mập mạp nâng nhậm kiệt vào trong linh thú tọa giá sốt ruột nói, bởi vì sốt ruột mồ hôi đều chảy ròng ròng. Bởi vì thương thế của nhậm kiệt vừa rồi quá nghiêm trọng, rất phức tạp, kết quả loại thời điểm này còn liệu một phen, ngay cả hắn đều có chút không biết làm sao. Ta đang tu luyện, ta có thể giải quyết, ở một bên đừng nói chuyện là được. Tuy rằng Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng không quá kiêng kỵ bị cắt đứt, nhưng giờ phút này không giống lúc thường, Nhậm Kiệt cũng đang làm một chuyện mạo hiểm, liều mạng. Cộng thêm thương trên người cũng quả thật phi thường nặng, cho nên hắn chỉ có thể thông qua thần thức trong nháy mắt nói một câu với Mập Mạp, tùy ý ngồi xuống không để ý gì khác, chuyên tâm tu luyện. Cái này? Ngã, làm cái gì? Mập Mạp vừa nghe cũng mơ hồ, thương nặng như vậy không cần hỗ trợ, tự mình thu phục, làm sao thu phục? Tuy nhiên hiện tại đã dần thói quen nghe lời Nhậm Kiệt hành động. Hơn nữa hắn tạm thời cũng không có biện pháp khác, trong lòng lúc này cũng có chút hối hận. Nếu như mình ở phương diện lực lượng cố gắng một chút, nếu như mình có cơ hội đạt tới Linh Đan Sư cho dù chỉ là rượu dược sư đỉnh cấp cũng được, hiện tại hắn cũng có thể nhìn ra tình huống trong cơ thể phiếu cơm lão đại. Cũng sẽ không giống như bây giờ ở một bên lo lắng xuông. Lúc này nhậm kiệt thật sự là không có tâm tình để ý bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn phải làm một chuyện lớn, một chuyện so với vừa rồi càng thêm ác. Ác với chính mình cũng là liều mạng với chính mình. Tuy rằng sức chiến đấu thực tế của Nhậm Kiệt ở trong cùng thế hệ đã đủ mạnh, nhưng cách yêu cầu của hắn rất xa, thậm chí ở mặt ngoài nhìn hắn ngay cả luyện thể cảnh tầng 7 đều không đạt tới, mà khoảng cách Ngọc Hoàng Học viện thi học kỳ cũng không bao lâu. Tăng lên, vẫn là phải tăng lên. Vừa rồi sau lần thứ 2 mượn dùng lực lượng, lại đem kinh mạch nguyên bản bị mạnh mẽ căng lên gần như muốn căng vỡ, đồng thời khiến thân thể chịu được áp lực nhiều lần, mặc dù có cảm giác gần như sụp đổ. Nhưng Nhậm Kiệt liều mạng vận chuyển luyện thể thiên của Ngọc Hoàng quyết phát hiện một vấn đề. Tuy rằng vẹn vẹn một ngày, nhưng dưới sự kích thích liên tiếp, mượn dùng ngoại lực, chiến đấu, sinh tử kích phát, chính mình sau khi ngưng kết xong vòng khí kình của luyện thể thiên tầng 6 ngọc hoàng quyết cần, khí kình không ngờ cũng tăng vọt rất nhiều. Loại thời điểm này, Nhậm Kiệt đột nhiên toát ra một ý tưởng to gan, nếu lúc này chính mình khiến cho vòng khí kình trong cơ thể ngưng tụ, chân chính vận chuyển trận pháp rèn luyện thân thể trong luyện thể thiên ngọc hoàng quyết sẽ là tình huống như thế nào? Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng mượn từ kim cương bất hoại thể Bất lụy ở ạ đối với lực lượng trong cơ thể hay áp lực thân thể đều là tạm thời, chỉ cần chính mình vượt qua, thân thể rất nhanh là sẽ khôi phục. Dù sao cũng là ngắn hạn, cung tu luyện trận pháp trọng lực độc đáo trong luyện thể thiên ngọc hoàng quyết phải hoàn toàn thích ứng, tiếp thụ bất đồng. Cho nên nhậm kiệt liền muốn thừa dịp thân thể, kinh mạch trong cơ thể vừa bị cố lực lượng này áp bách tấn công để lại không gian, lợi dụng công pháp độc đáo của luyện thể thiên ngọc hoàng quyết ổn định, chỉ để làm cho thân thể có thể ghi nhớ, chịu đựng được trọng lực, áp lực trình độ nhất định. Khiến cho kinh mạch trong cơ thể ổn định tới trình độ nhất định, khí kinh đạt tới trình độ nhất định. Nếu là như vậy, liền không cần về sau chậm rãi hấp thu chỗ tốt đạt được trong loại chiến đấu này, hiện tại liền có thể trực tiếp thu hoạch một bộ phạn, hơn nữa cũng có lợi cho về sau tiến thêm một bước thu hoạch chỗ tốt trong loại chiến đấu này. Loại chuyện này cũng không khó nghĩ tới, chỉ là nhậm kiệt dưới loại tình huống này, trước mắt thân thể có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, khí kinh ngọn lửa trong cơ thể không trấn áp, thân thể bị thương không khí nhẹ, toàn thân như bị tăng giá kinh mạch trong, cơ thể nếu không đủ cùng cõi sớm đã vỡ vụn lại vẫn dám liều mạng như vậy, cũng chỉ có Nhậm Kiệt. Ầm. 1152 vòng khí kình trong nháy mắt ngưng kết, dựa theo công pháp Ngọc Hoàn quyết luyện thể thiên tầng 6 ngưng tụ thành trận pháp, trong nháy mắt Nhậm Kiệt cũng cảm giác thân thể lại giống như tiến vào một tinh cầu trọng lực bất đồng vậy. Đương nhiên, cảm giác của hắn giờ khắc này lần đầu tiên không có loại cảm giác thống khổ đó, bởi vì thân thể của hắn vừa chịu đựng lực lượng chân khí cảnh tầng 9 đỉnh, kế đó lại là lực lượng chân khí cảnh tầng 8. Tuy rằng đây chỉ là lâm thời, nhưng tựa như cùng một người con vật nặng 500 cân, sau khi bỏ xuống lại con vật nặng 50 cân vậy, bình thường sẽ cảm thấy vật nặng 50 cân rất nặng nề, giờ phút này lại không có loại cảm giác đó. Nhậm Kiệt cũng không biết nên hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, nguyên bản loại trợ giúp lâm thời mượn tới lực lượng, cộng thêm chiến đấu sinh tử đối với bản thân giống như sau một trận nước lũ ngập trời, khi nước lũ chạy cuộn cuộn, nhưng nếu như có thể vượt qua, như vậy mặt đất sẽ được tầm bổ. Về sau ngược lại sẽ xuất hiện vô số thổ địa phi nhiêu. Đương nhiên, Nhậm Kiệt hiện tại muốn làm chính là, dưới tình huống nước lũ ngập trời này, sau khi tấn công còn chưa hoàn toàn tiêu tan, dùng lực lượng bản thân nhanh chóng mượn thế, đem thân thể, lực lượng vốn chỉ là như dòng suối nhỏ của mình tạo thành một dòng sông nhỏ. Trước kia không ai dám mạo hiểm cũng không ai sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại Nhậm Kiệt lại làm như vậy. Hắn muốn thừa dịp này, khiến cho thân thể mau chóng thích ứng loại lực lượng, nếu không chờ thân thể đều khôi phục, mặc dù nói thân thể được tầm bổ, nhưng muốn chân chính khai quật ra cũng cần hao phí thời gian mà Nhậm Kiệt hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian chính vì vậy hắn phải liều nếu đem thân thể người so với một cái máy tinh vi như vậy giờ phút này địa phương bất đồng trong thân thể chính là bánh răng chẳng chị mà trận pháp và áp lực 1.152 vòng khí kình hình thành chính là những sợi xích độc đáo đem những bánh răng này liên kết lại khiến nó vận chuyển bị cản trở đồng thời cản trở cũng là một loại tôi luyện một khi có thể chịu đựng thói quen loại lực lượng này Một khi phá vỡ xích trận pháp và áp lực này, như vậy lực lượng bản thân sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nếu là trước kia, một khi trận pháp này cùng trận pháp 1.152 vòng khí kình hình thành, nhậm kiệt đều phải thích ứng trước, phải có một quá trình. Nhưng hiện tại thân thể vừa trải qua ngoại lực cường đại áp bách và tấn công, bất luận là thân thể hay là kinh mạch đều đạt tới một độ cao, giống như là nước lũ chưa hoàn toàn qua đi. Thời điểm này, lần đầu tiên trong cơ thể Nhậm Kiệt trận pháp vòng khí kình vừa mới hình thành liền không có trở ngại lớn, mà lúc trước hắn ngay khi vòng khí kình hoàn toàn hình thành khiến cho khí kình trong cơ thể tăng cường không ít. giờ khắc này dưới sự thúc đẩy của khí kình này trận pháp 1.152 vòng khí kình hình thành rất nhanh vận chuyển. trước kia cần thúc đẩy thích ứng từng chút một, hiện tại trực tiếp tiến vào quá trình vận chuyển tốc độ cao, khác biệt gấp trăm ngàn lần. một khi vận chuyển hiệu quả liền đã hoàn toàn bất động, thân thể dưới lực lượng này rèn luyện càng ngày càng cường đại. Củng cố, khí kinh trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh, thân thể, kinh mạch giống như nước lũ qua đi đang có rút. Mà thừa cơ hội này, luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết cũng được phát huy đầy đủ. Không chỉ là như vậy, lực lượng ngọn lửa bị quách tú đánh vào trong cơ thể nguyên bản nhậm kiệt áp chế cùng với một số lực lượng chỗ tối khác đều dưới sự vận chuyển nhanh chóng của Ngọc Hoàng Quyết nhau nhau dung hợp vào trong đó, dần dần những lực lượng thai hỏa ngầm tích tụ trong cơ thể này rồi lại hoàn toàn nghiền nát thành thứ lần nữa bổ thân thể ẩm Vẹn vẹn không đến nửa nén nhang, hiệu quả tu luyện của Nhậm Kiệt rõ ràng hơn mười mấy ngày qua khứ. Khí kình trong cơ thể tăng cường đến trình độ nhất định, thân thể rèn luyện đến trình độ nhất định. Chân pháp vòng khí kình kia hình thành cũng vận chuyển đến cực hạn, rồi lại trong loại vận chuyển rất nhanh này, thời gian vẹn vẹn nửa nén hương đột phá luyện thể thiên tầng 6, đạt tới luyện thể thiên tầng 7. Hơn nữa lần này so với lần trước không giống nhau, lần này khí kình càng thêm sung túc, thân thể đạt được tôi luyện cũng càng mạnh. Loại kinh nghiệm Cảm nội chiến đấu sinh tử đó dung hợp cảnh giới của nhậm kiệt giờ phút này, chẳng những khiến cho nhậm kiệt đạt tới luyện thể thiên ngọc hoàng quyết tầng 7, hơn nữa còn trực tiếp đạt tới đỉnh tầng 7. Vàng vào trong cơ thể vận chuyển siêu nhanh, liền thừa dịp khí kình, lực lượng đều ở vào trạng thái sinh động nhất đem khí kình trong cơ thể ngưng tụ hơn 1.000 vòng khí kình. Hiện tại hắn cần ngưng tụ 2.304 vòng khí kình mới được, tuy nhiên có thể một lần mượn thế ngưng tụ hơn ngàn vòng khí kình, ít nhất cũng bất cho nhậm kiệt mấy ngày Nhậm Kiệt hiện tại cũng phát hiện trô tốt của việc trước thời gian đem lực lượng bản thân ngưng tụ thành vòng khí kình. Đây là một loại phương thức nén ép độc đáo, nếu như đem kinh mạch của người so với một cái không gian, như vậy không gian đó trước khi đột phá là cố định, khí kình một khi đầy, dưới tình huống không đột phá không gian lớn hơn thì rất khó tăng trưởng. Nhưng ngưng tụ thành vòng khí kình thì bất động, giống như đem đông nhét đầy phòng, nén ép thành từng khối cứng như đá, như vậy không gian liền đều có thể tiết kiệm, còn có thể chứa khí kình. Mà vòng khí kình này còn có thể tạo thành tác dụng rèn luyện thân thể. Một khi đột phá những khí kình này buộc phát ra, liền bất đi không ít thời gian, cũng sẽ khiến cho khí kình của người tu luyện mạnh mẽ hơn nhiều so với người cùng cấp khác. Đây là nhậm kiệt dùng cách nghĩ của người địa cầu hiện đại để lý giải biến hóa này. Hắn cảm giác hiệu quả phi thường tốt, cho nên hiện tại hắn chưa từng gián đoạn ngưng tụ vòng khí kình. Lúc này đã đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết luyện thể cảnh tầng bầy đỉnh, thương thế thân thể nhậm kiệt đều khôi phục 6 -7 phần. Kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn thư giãn. Giờ khắc này Nhậm Kiệt thần thức hơi động, phát hiện chiến đấu bên ngoài vẫn đang tiếp tục, hắn cũng đột nhiên mở mắt. Vừa mở mắt Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt, bởi vì vừa rồi thanh tỉnh thần thức lập tức tìm hiểu tình huống bên ngoài linh thú tỏa giá, ngược lại không chú ý bên trong. Vừa mở mắt ra mới nhìn thấy mập mạp đang ở một góc, thân thể tựa vào phía sau, hai tay che miệng, nhìn mình như là nhìn quái thú. Ngươi đang làm gì? Bộ dạng như sắp bị người cưỡng hiếp vậy. Nhậm Kiệt kỳ quái nhìn trung quanh. Tuy rằng bên ngoài đánh cho khí thế hương hực, nhưng nơi này trừ mình và mập mạp ra không có người khác. Chương 91, Nhậm Kiệt cứu người. Còn không phải bị ngươi hù dọa, còn nói à, hứ, ngươi mới bị người. Mập mạp vừa nghe lập tức nói ngay, nhưng ngẫm lại lời của Nhậm Kiệt không đúng, vốn muốn phản bác Nhậm Kiệt mới như bị người cưỡng gian, nhưng nghĩ lại trong xe linh thú chỉ có mình cùng hắn, nếu nói hắn sắp bị người cưỡng gian, vậy không phải là mình. Mập mạp xua tay, như đang xua đuổi cái gì, nói, suy. Suy, nói bậy nói bạ, nói nữa thì thật muốn kiểm tra xem có phải đầu của phiếu cơm lão đại bị đánh hỏng còn chưa khỏi được. Tốt rồi, chúng ta đi ra xem. Nhâm Kiệt nói rồi đứng lên, dù bây giờ thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mượn lực lượng thân thể tăng vọt lên luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh điểm, đã không ảnh hưởng vận động bình thường, đứng lên vất tay thu hồi chống trợn, liền chuẩn bị ra ngoài. Phiếu cơm lão đại, ngươi vừa nãy là đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7, hay là đột phá đến chân khí cảnh tầng thứ 7.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 Đừng cho rằng tiểu nhị vừa đi là ngươi liền thoải mái thả lòng lười biếng. Nhậm Kiệt không giải thích, cũng không tiếp lời, nói xong với mập mạp, người đã đi ra ngoài xe linh thú. Ở bên trong xe linh thú không có ồn ào như thế giới bên ngoài, vừa ra khỏi xe linh thú liền có mùi máu ập tới. Tiếng chém giết, quát tháo, vũ khí va chạm ở bên ngoài, máu tươi văng lên cùng tiếng hét thảm thiết nối liền nhau. Cút ngay, lập tức cút ngay cho bổn đường chủ. Nhậm Kiệt, dám phế mắt của con ta, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Đồng thời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 đạt được chiến tích làm cho Nhậm Kiệt cũng có chút giật mình. Bên phía Thường Lão Tư tạm thời không thành vấn đề. Bên cận vệ đội lấy ít đánh nhiều cũng vững vàng thượng phòng, Nhậm Kiệt cũng yên lòng. Sau đó thần thức khẽ động. Bởi vì ánh mắt của hắn không phát hiện một người, cũng là tiêu điểm trận tranh giành này. Tạ Thủ Tạ Kiếm, Tạ Kiếm. Chẳng qua dưới thần thức do xét, toàn bộ chiến đấu xung quanh căn bản không phát hiện ra Tạ Kiếm. Nhậm Kiệt còn chú ý chỗ Quách Tông Hữu sử dụng tam nhãn dược lô bao trùm Tạ Kiếm, vẫn không phát hiện ra tung tích gì.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 Đám người quách tông hữu rõ ràng còn không phát hiện chỗ khác thường của tạ kiếm. A, Chết đi! Vậy! Ngay lúc này, phía dưới bỗng truyền ra tiếng người giống giận, sau đó là nổ tung dữ dội. Người giống lên là một trưởng lão thánh dược đường, dù chỉ là thần thông cảnh tầng thứ ba, nhưng dù sao cũng là thần thông cảnh đã nắm giữ pháp thuật thần thông. Người như thế vốn đã rất mạnh mẽ, cường giả phía thánh dược đường đông hơn bên nhậm kiệt rất nhiều. Nhưng cận vệ đội dưới trận pháp hỗ trợ, lại làm bọn họ bó tay không làm được gì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 không tha một ai, báo thủ cho thiếu chủ lúc này một thống linh quản lý chiến đấu thánh dược đường liền giống lên làm cho mọi người thánh dược đường sĩ khí thấp kém liền bùng nổ một cỗ lực lượng chuẩn bị người hơi xông lên giết vào co rút bảo hộ gia chủ rút lui trước đồng cương che ngực trước ngực hắn cắm một miếng mảnh vỡ vũ khí dài hơn nửa thước nhưng hắn căn bản không để ý lại ngậm miệng máu súng lên quách tông hiếu người muốn chết tùng tùng tùng tùng nhậm kiệt đột nhiên quát lớn tiện tay lấy ra chống trận Không chút do dự gõ lên, tiếng chống trận vang lên, rung động lòng người giữa tây sơn mộ địa. Người mà nó, kẻ điên, rút lui, lập tức hộ tống thiếu chủ trở về tông môn, rút lui. Quách tông hữu ở đằng xa đang chiến đấu với Thưởng Lão tứ vừa nghe tiếng chống trận này, thân thể không khỏi run lên. Lần trước hắn cũng lén lút chạy tới xem, còn nhớ rõ chẳng cảnh đó. Mấy vạn người hành động, hơn nữa nghe nói sau đó, còn có người biết tiếng chống trận, biết bài hát đó, âm thầm từ chỗ khác chạy đến, nếu như lại gõ chống trận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 Mọi chuyện đã xảy ra cho đến, đến giờ, nhìn những thành viên cận vệ đội xung quanh, kỳ thật hắn cũng hiểu tính mạng của những người này trọng yếu hơn bất cứ vật gì. Nhưng bởi vì tầm quan trọng của bảo mệnh linh đan trung phẩm, nhiều năm qua hắn cũng chỉ có một viên, hơn nữa dù sao tiếp xúc không nhiều với cận vệ đội, còn có lực lượng của người này quá yếu, hắn tự nhiên liền cân nhắc vấn đề có đáng hay không. Rõ, trong đầu thường Lao tứ có chút rối loạn, nhưng nhậm kiệt căn dặn thì hắn không dám sơ sẩy, vội kiềm chế những ý nghĩ khác thân mình nháy mắt xuất hiện trước ba người thương thế nặng nhất. trước tiên nhét một viên bảo mệnh linh đan hạ phẩm vào miệng mỗi người, sau đó đặt tay dùng pháp lực lưu chuyển, trực tiếp dùng pháp lực khổng lồ của mình giúp bọn họ khống chế thương thế, ít nhất không đến mức thương thế trong ngoài cơ thể tiếp tục chảy máu. chẳng qua những mặt khác thì hắn không cách nào, dù nói trên người hắn cũng có dược vật chuyên trị liệu ngoại thương, nhưng thương thế của bọn họ là bởi thần thông cảnh liệu mạng cùng chết, thúc đẩy vũ khí nổ tung tạo thành thương thế trong người không bình thường, không phải dùng thuốc là điều trị được. Không ra chủ bọn họ càng nặng hơn ta thật ta phụt không cần. Khi Nhậm Kiệt đưa viên linh đan trung phẩm mà đại gia tộc cũng phải quý trọng vào miệng của thị vệ này, khoẹt mắt của hắn đã ướt. Miễn cưỡng nhấc tay muốn ngăn cản Nhậm Kiệt. Hắn biết mình không phải hạ người thiên tư tuyệt diễm gì, nếu ở trong gia tộc khác, người như hắn thì có cả trăm người cũng không đáng một viên linh đan trung phẩm. Lúc này gia chủ lại vì cứu mình, không chút do dự muốn dùng linh đan trung phẩm, điều này đã làm hắn vô cùng cảm động. Nhưng bên cạnh có những người khác bị thương nặng hơn. Hắn đã ôm lòng phải chết, cho nên muốn ngăn cản nhậm kiệt. Chẳng qua hắn ngăn cản ở trước mặt nhậm kiệt lại yếu ớt, miễn cưỡng đặt lên tay nhậm kiệt liền không có sức nữa. Những chuyện đó không cần ngươi quan tâm, thương thế của ngươi dùng đan được này rồi là ta sẽ có cách cứu sống ngươi, thương thế của bọn họ dùng viên đan dược này cũng không có tác dụng lớn, ta sẽ nghĩ cách khác. Nếu ngươi muốn tốt cho bọn họ thì mau dùng viên đan dược này, như vậy sẽ tranh thủ thời gian cứu chữa cho bọn họ. Nhậm kiệt nói liền nhét viên bảo mệnh linh đan trung phẩm quý giá này vào miệng thị vệ. Tiếp theo Nhậm Kiệt nhấc tay, khí kình mênh ngông lập tức tràn vào thân thể thị vệ này, cảm thụ viên đan dược kia đi vào cơ thể thị vệ liền nháy mắt biến thành cơn sóng nhiệt, dung nhập toàn thân. Khí kình của Nhậm Kiệt điên cuồng vận chuyển, dẫn động một phần lực lượng đan dược trong đó để mình khống chế, tập trung vào vết thương ở bụng hắn. Phục. Nhậm Kiệt kéo ra thật mạnh, đã rút ra mảnh vỡ cắm trên bụng hắn, vết thương bên dưới mảnh vỡ đã rất nghiêm trọng. Tình huống như vậy dù có dùng bảo mệnh linh đan trung phẩm thì hắn vẫn phải chết chắc. Trừ khi có đan dược tốt hơn, hoặc là có cường giả siêu cấp hỗ trợ, tiêu hao nguyên khí bản thân cứu rút. Nhưng lúc này Nhậm Kiệt lại nhìn chằm chằm vết thương của hắn, dùng khí kinh bản thân không ngừng ngưng tụ, một mặt giúp hắn cầm máu, mặt khác dẫn đường lực lượng đan dược chạy qua những vết thương nội bộ trọng yếu, phần ruột bị cắt đứt, tay của Nhậm Kiệt cũng cắm vào trong bụng hắn. Cảnh tượng này làm cho đồng cường cùng đông đạo thị vệ trợn mắt há mồm, gia chủ lại đưa tay luồn vào bụng Vương Minh. Trời ạ, muốn làm gì thế? Thị vệ này tên là Vương Minh, ở trong cận vệ đội chỉ là bình thường, thậm chí là mấy người xếp chót. Nhưng cận vệ đội ở chung nhiều năm, không ai sẽ vì thực lực cao thấp mà có ý kiến gì, cho nên tình cảm với hắn cũng không có gì khác lạ. Chẳng qua lúc này thấy được nhậm kiệt đưa tay cắm vào bụng Vương Minh, mỗi người đều trợn to mắt, không dám tin nổi. Bọn họ đều là hạ người nửa đời chiến trận, loại thương thế này rõ ràng là bị thương nghiêm trọng bên trong, nếu như bản thân hắn đạt tới chân khí cảnh tầng 7. Tầng 8, hoặc là thần thông cảnh, vậy còn dễ hơn. Chỉ cần đương thời không chết, có dược vật duy trì, loại thương thế này có thể từ từ khôi phục. Nhưng nếu bản thân không đạt đến trình tự đó, bị thương thế này thì phải chết, trừ khi có linh đan tuyệt phẩm, nhưng thứ này thì làm sao mà thị vệ bình thường có được, ngay cả chân khí cảnh cũng không đến mức ai cũng được dùng. Dù là bảo mệnh linh đan trung phẩm, cũng đã là không thể tưởng tượng. Chính vì thế, Vương Minh mới hai lần ba lượt ngăn cản nhập kiệt, để hắn đi cứu người khác. Bởi vì trong lòng hắn biết mình phải chết. Chuyện gì? Người cận vệ đội há mồm trợn mắt, lúc này cao nhân nhanh chóng xử lý xong các thương binh nhẹ cũng đi tới, vừa thấy tay của nhậm kiệt luồn vào bụng vương minh, miệng cũng há to, bước chân cực lại, ngây người tại chỗ. Không thể nào, phiếu cơm lão đại muốn làm cái gì? Cao nhân biết trăm ngàn loại phương pháp cứu người, nhưng đều quá cao cấp. Trên thế giới này, cường giả có rất nhiều năng lực, lực lượng thần kỳ, đan dược mạnh mẽ gần như không gì không làm được. Nhưng những cái đó thì người thường không thể hưởng thụ được. Còn hôm nay thấy được nhậm kiệt luồn tay vào trong bụng vương minh, cao nhân cũng ngây người, đang làm cái gì thế? Nếu như không phải biết phiếu cơm lão đại đang cứu người, còn tưởng là hắn muốn bóp chết người đấy chứ, hơn nữa thò tay vào trong bụng thì làm được cái gì? Người khác không hiểu, nhưng nhậm kiệt nhậm kiệt biết rõ mình đang làm gì, dựa vào thần thức cùng cảnh giới hiện tại, hắn nắm rõ ràng mỗi biến hóa của vết thương trong bụng vương minh. Đưa tay vào còn chính xác hơn cả cánh tay máy được kính hiển vi. Máy vi tính công chế nối liền đoạn ruột đứt của vương minh bình thường bị thương như thế là phải chết, bởi vì thế giới này không có văn minh khoa học kỹ thuật như nhậm kiệt đời trước, không có tồn tại hạng mục giải phẫu. Dĩ nhiên, đại gia tộc cường giả cùng tồn tại siêu cấp cường giả có những phương pháp khác, thậm chí vượt xa văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí đến tồn tại thái cực cảnh, hoặc là thiên đan sư luyện chế thiên đan trong truyền thuyết, tay cụt mọc lại, xương trắng đắp thịt cũng làm được, nhưng người thường không thể được hưởng thụ những điều này. Chân khí cảnh hoặc thần thông cảnh bị thương như thế, có thể nội thị, sau đó dùng lực lượng khống chế chỗ bị thương, sau đó mượn lực lượng đan dược để nối lại, tái sinh. Thị vệ bình thường như vương minh không làm được, nhậm kiệt rảnh phải giúp hắn, một tay vươn vào trong bụng tránh cho tổn thương những nội tạng khác, giúp hắn nối liền đoạn ruột xong, sau đó một tay đặt trên người hắn, khí kình khống chế phần lớn dược lực linh đan trung phẩm vừa rồi thẳng vào chỗ ruột được. Nhậm kiệt khống chế khí kình cực chi tiết, dược lực của linh đan trung phẩm mạnh mẽ. Đến chỗ đứt liền nhanh chóng tái tạo nối liền lại, dù sao nối liền thì dễ dàng hơn là tái sinh. Tiếp theo Nhậm Kiệt lại tìm những chỗ ruột đứt khác, dùng phương pháp này tiếp tục, Nhậm Kiệt nhanh chóng xử lý xong những chỗ nghiêm trọng nhất trong người hắn, bao gồm phần bị chấn thương bên trong. Giải quyết xong mấy chỗ trọng yếu, thấy sắc mặt của Vương Minh dần dần khôi phục, Nhậm Kiệt mới từ từ rút tay ra. Có dược lực linh đan trung phẩm không cần sợ vấn đề nhiễm trùng, về phần vết thương ngoài bụng, Nhậm Kiệt dẫn một phần dược lực còn thừa đi qua làm cho vết thương không chảy máu nữa liền coi như tạm thời hoàn thành. Nói thì dễ, bản thân Nhậm Kiệt cũng một mực bảo trì trạng thái tỉnh táo, dựa vào đại cảnh giới hoàn toàn hiểu rõ các loại trạng thái, hắn làm thì rất tùy ý, nhưng dù sao cũng lần đầu làm chuyện thế này, nói không có áp lực là không thể nào. Sau khi làm xong, Nhậm Kiệt cũng thở phào một hơi, mập mạp dùng thuốc cầm máu, khôi phục ngoại thương cho vết thương trên bụng hắn là được, đặt hắn lên xe linh thú của ta, hiện tại hắn không chịu được sốc này. Chuyện này còn quá cỡ hơn cả việc giải phẫu ở địa cầu, ít nhất giải phẫu cần dụng cụ, cái này là trực tiếp dùng tay hoàn thành, cảm giác tuyệt đối khác biệt. Nhậm Kiệt làm xong công việc chủ yếu, còn lại nói mập mạp một tiếng, bản thân đã lắc mình đi tới chỗ thường lao tứ. Ta ta còn sống. Tuy rằng vương minh không phải rất mạnh, nhưng cảm giác được mình còn sống. Ở tình huống như thế, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không chân thật, cũng có chút không dám tin. Người cho rằng thế nào, mà nó, cũng may nhờ gia chủ. Địa thử nhìn vương minh, lúc này cũng không khỏi vui vẻ mắng. Chẳng qua mắt của hắn lúc này cũng đã ướt. Tên khốn vương minh này, vậy mà còn không chết. Lẽ ra ruột bị đứt rất nhiều, hơn nữa còn những nội thương khác, vừa rồi gia chủ đã làm thế nào. Đưa tay vào trong người lại có thể cứu người, quá khó tin. 12. Đến lúc này, các thị vệ mới không nhịn được xì xào bàn tán, cảnh vừa rồi đã làm bọn họ tròn mắt. Thật là tà môn. Mập mạp phản ứng lại đi qua băng bó vết thương cho vương minh. Đồng thời miệng lẩm bẩm. Quá tà môn, phiếu cơm lão đại của hắn học chiêu này ở đâu ra, đưa tay vào trong bụng lại có thể cứu người, quá quá lợi hại đi chứ. Sư phụ, người này nghiêm trọng nhất. Thấy được Nhậm Kiệt đi đến, Thường lão tứ lập tức chỉ vào một thị vệ, nói: "Nhậm Kiệt kiểm tra xem, tiếp tục cho Thường lão tứ chú ý, không được thì dùng bảo mệnh linh đan hạ phẩm kéo dài tính mạng, hắn lại xem hai người thường thế nhẹ hơn." Sở dĩ Nhậm Kiệt làm vậy? Bởi vì hắn xem qua người thương thế nặng nhất liền biết không có cách nào, trong đầu không ngừng nghĩ cách, đồng thời còn có thể cứu người bị thương nhẹ. Người thương thế nặng nhất dùng linh đan hạ phẩm kéo dài tánh mạng trước, nhậm kiệt thừa cơ nghĩ cách. Mà cùng lúc, hắn còn có thể cứu những người khác, xem như nhiều chuyện song song, không trễ nãi gì. Ba người này bị nghiêm trọng, nhưng có kinh nghiệm cứu vương minh trước đó, nhậm kiệt phát hiện tuy rằng ba người bọn họ cũng chìm vào hôn mê, hơn nữa cũng giống như hắn thấy ban đầu. Bọn họ bị vũ khí nổ tung đánh sâu vào người mà hôn mê, nhưng thương thế của hai người này tương đối nhẹ, mảnh vỡ không quá nghiêm trọng, có lẽ không phải quá gần, cũng là bởi nguyên nhân có đồng cường ngăn cản phần lớn uy lực. Có kinh nghiệm cứu vương minh, tuy rằng Nhậm Kiệt không cần phải luồn tay vào người bọn họ, nhưng dựa vào khống chế lực lượng, dùng khí tình khống chế mảnh vỡ trong người bọn họ rồi dần dần ổn định thương thế của hai người. Tình hình hiện giờ còn một thành viên cận vệ đội thương thế nặng nhất, Nhậm Kiệt sử dụng thần thức do xét kiểm tra cẩn thận mới biết. Mình thật không có cách nào. Bởi vì mạch máu trong tim của hắn bị đứt mấy chỗ, trái tim cũng bị thương một chút, dù có linh đan trúng phẩm, Nhậm Kiệt biết mình vừa động thì hắn sẽ chết. Trừ khi có thể tạm thời vận hành thay trái tim của hắn, thay thế trái tim hắn vận hành các nội tạng, ít nhất chỗ này không có, trừ khi... Lập tức về nhà. Bận rộn xong, Nhậm Kiệt lập tức hạ lệnh, cho người đưa những thành viên cận vệ đội bị thương vào trong xe linh thú. Buồn ra chủ rất thích phong cách người đánh ngày hôm đó, sao hả? có hứng thú cùng đi đánh hay không? Ngay khi đưa người lên xe linh thú, thân hình Nhậm Kiệt chợt lóe, đã tới cạnh Tạ Kiếm, cùng Tạ Kiếm đứng nhìn phần mộ bị đánh vỡ. "Ngươi cứu ta cũng là uổng phí, ta không có gì cho ngươi, cũng không báo đáp được gì." Tạ Kiếm lạnh lùng nói, chỉ là khẽ mắt chợt động, liếc qua Nhậm Kiệt, "Nhưng mà lá gan của ngươi thật lớn, dám đánh chủ ý tới ta, ngươi không sợ Lam Thiên tìm tới ngươi?" "Tìm ta? Hắn tìm ta làm gì? Hắn không phải con ta, bổn gia chủ cũng không phải lão cha của hắn." Ta để ý hắn là ai? Nhậm kiệt căn bản không thèm để ý tới Lam Thiên. Hả? Tuy rằng tuổi của Lam Thiên không lớn, bây giờ còn chưa ra khỏi Ngọc Tinh học viện, nhưng uy thế đã vang dội Minh Ngọc Hoàng Triều thậm chí bao trùm rất nhiều quốc gia khác. Chứ mình ra, tạ kiếm cũng không biết bao lâu rồi không nghe được có người dám nói Lam Thiên như thế, cho nên một mực lặng lặng nhìn phần mộ bị đào ra, cuối cùng hắn cũng quay đầu nhìn nhậm kiệt. ngươi đi đi, ta sẽ không đi theo ngươi, Chẳng qua tạ kiếm cũng chỉ lướt qua. Sau đó quay đầu tiếp tục xuất thần nhìn đằng trước, như là phần mộ bị đào ra có gì đó. Ngay lúc này, cận vệ đội bảo hộ xe linh thú của nhậm kiệt đã chuẩn bị thỏa đáng, đi sang bên này. Thương thế thị vệ mình quan trọng hơn, nhậm kiệt không dừng lại, thân hình lóe lên đã trực tiếp lên xe linh thú. Làm thị vệ cho bổn gia chủ ba năm, bổn gia chủ giúp ngươi chữa khỏi vết thương tay trái. Có một số chuyện không thể miễn cưỡng, nói nhiều cũng vô dụng, nhất là đối với người như tạ kiếm. Tuy nhiên nhậm kiệt có biện pháp của hắn Lúc lên xe linh thú muốn đi, Nhậm Kiệt thông qua thần thức để lại một câu cuối cùng cho Tạ Kiếm. Không nói thừa một câu, không giải thích gì, không nói rõ cái gì, chỉ một câu như thế. Khi Tạ Kiếm chấn động ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, miệng mở ra muốn nói gì, lại phát hiện xe linh thú của Nhậm Kiệt đã tăng tốc rời đi, trước mắt biến mất khỏi tầm mắt. Chương 93, Chiêu Mộ Vốn Nhậm Kiệt có thể nói kỹ càng tình huống tay trái của Tạ Kiếm, bởi vì những gì hắn nhìn thấy đủ để dọa Tạ Kiếm, nhưng hắn không làm thế.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 một đường thọc sâu, khí thế không giảm đã vượt qua. một khi ngừng lại chậm rãi ổn định, vậy là mất đi hăng hái, thế tới yếu đi cũng tức là độ khó tăng lên. bất chi bất giác, thường lao tứ lại vì lời của nhậm kiệt nói mà có rất nhiều cản nộ. à, thì ra là thế, a, Mập mạm không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong chẳng qua là gật đầu hiểu được, nhưng mà hắn lại đông đứng lên kinh hô. Đệ! trong này còn có người bị thương rất nặng, ngươi còn cả kinh bất chợt hù dọa người, lại cái gì nữa? nhậm kiệt kéo mật mạm. Để hắn nhanh ngồi yên xuống, đừng có làm người ta giật mình nữa. Vừa rồi cứu người quá bận, ta mới nhớ tới vừa nãy phiếu cơm lão đại người đã gõ chống trận, có chuyện gì mà đến giờ vẫn không có động tĩnh. Trước đó ta còn nghĩ nếu người ta tới thì làm sao, có nên một hơi tiến thẳng san bằng thánh dược đường hay không. Vừa rồi bận đến choáng váng, lúc này mập mạp đống nhớ tới chuyện này. Nhâm Kiệt cười nói, cái gì chống trận, Ngươi cho là chống trận chỉ đơn giản là gõ như thế, ta đang dọa quách tông hiếu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 Quách Tú đưa cho Linh Đan sư thánh dược đường điều trị, chỉ còn hắn ở trong đại điện. Giận dữ gầm thét, tức giận vung tay đánh ra những ngọn lửa, thiêu đốt những thứ hoa mỹ giá trị xa xỉ xung quanh thành cho bụi, làm cho trong đại điện xuất hiện mấy chục đống lửa thiêu đốt, ngọn lửa giống như nội tâm giận dữ của Quách Tông Hưu lúc này. Quách Tông Hưu nhanh chóng dẫn người rời Tây Sơn mộ địa, nhưng chờ hắn dẫn người vào Ngọc Kinh thành liền mơ hồ cảm thấy không đúng, nên biết lần trước sau khi gõ chống trận, hắn vẫn còn nhớ rõ, bốn phương tám hướng đủ loại người dùng đủ mọi cách nhanh chóng chạy đến. Bởi vì bọn họ không phải ở trong quân doanh, mà mấy vạn người tụ tập một chỗ, làm cho cả Ngọc Kinh Thành phải kinh động, chấn động. Nhưng lần này Ngọc Kinh Thành lại vô cùng bình thản, không có động tĩnh hay tin tức gì, thế mới làm quách tông hữu chợt hiểu ra. Mà nó, mắc như, bị đùa dẫn rồi. Nhưng đến lúc này có đánh trở về cũng không có ý nghĩa gì nữa, cận vệ đội của nhậm kiệt hung hãn vượt xa tưởng tượng của hắn. Trừ khi mình lại điều động người thánh dược đường, nhưng mình điều động người thì bên phía nhậm kiệt cũng khẳng định sẽ có động tác. Hoặc là bây giờ hắn có thể đã dẫn người rời đi, trở về Nhậm gia. Quách Tông hữu tự ngẫm không có mạnh mẽ đến mức đánh vào Nhậm gia để giết Nhậm Tiệt. Nhìn lại người bên cạnh mình, tổn thất phân nửa người, hai trưởng lão thần thông cảnh thương thế không nhẹ, càng tổn thất một trưởng lão, con trai lại bị đánh thành như vậy, cuối cùng đành hận muốn nghiến nát răng, dẫn người về thánh dược đường, đưa con trai cho linh đàn sư tông môn phái tới cứu chữa, còn hắn thì đến lúc này không nén được lửa giận nữa. Ngoài đại điện ra, mọi thứ khác trong đại điện bị hắn đốt hết. Quách Tông Hữu thế mới ngừng lại. Nhậm Kiệt tiểu nhi, Quách Tông Hữu ta thể với trời, giết, giết, giết. Ánh mắt Quách Tông Hữu đã đỏ rực, con trai bị thương, thậm chí có thể không khôi phục được thương thế, còn mình lại bị Nhậm Kiệt đùa bỡn. Hắn đã tức giận đến cực hạn, hắn không cách nào làm từng bước được nữa, hắn đã không chờ nổi, giết, nhất định phải giết tiểu tử này. 21. Lục thúc, cứu người. Nhậm gia xe linh thú mãi cho đến ngoài rừng rậm nguyên thủy chỗ Lục gia Nhậm Thiên Tung mới dừng lại. Tiếp theo Nhậm Kiệt tự mình ôm thị vệ này xông vào. Bởi vì Nhậm Kiệt biết, chỗ của Lục Thúc không thể tùy tiện cho người vào, bây giờ tình huống thị vệ này nghiêm trọng, Lục Thúc lại không thể đi ra, vậy chỉ có thể do hắn mang vào, những người khác thì để bọn họ chờ bên ngoài. Gia chủ, sao ngài? Với lúc Mạc Hồng ở đây, nhắc đầu phát hiện Nhậm Kiệt xông vào còn ôm theo một người liền sững sờ Sau đó lại thấy cả người Nhậm Kiệt đấm máu, quần áo rách nát nghiêm trọng, hoàn toàn là từ chiến trường đi ra, hắn cũng cả kinh có chuyện gì thế? đã xảy ra chuyện gì? ngay cả thị vệ cũng bị thương như vậy, không nói nhiều được, lục thúc mạng người bằng trời. Nhậm Kiệt trực tiếp xông vào một chỗ bằng thẳng, thả người xuống, lại hô một tiếng, tiếng của hắn còn chưa ngừng đống cảm thấy hoa mắt, như là nhìn thấy một vật thể có tốc độ di động cực nhanh vượt xa ánh mắt. Tiếp theo một cái hư ảnh dần dần ngưng thật, mới phát hiện lúc này Nhậm Thiên Tung đã đứng trước mặt, đang cúi đầu nhìn thị vệ mà Nhậm Kiệt mang vào. Vốn là thấy Nhậm Kiệt nâng người khác vào, Mặc Hồng cũng có chút lo lắng. Nhưng sau khi thấy lục gia nhậm thiên tung xuất hiện cũng không nói gì, hắn mới thở phào, thầm nghị cũng chỉ có gia chủ mới có đãi ngộ thế này. Hắn không chỉ bị thương kinh mạch, còn có rất nhiều ngoại thương nội tạng bên trong thậm chí tâm mạch, trái tim cũng bị thương, hơn nữa lực lượng của hắn rất yếu, căn bản không thể tự bảo hộ bản thân cùng khôi phục, ta cũng không có cách cứu hắn. Tuy rằng lục gia nhậm thiên tung không phải diệu dược sư, linh đan sư gì, nhưng tu vi của hắn bày ra đó, vừa nhìn liền thấy được vấn đề. Chẳng qua hắn nhìn sang Nhậm Kiệt cũng tỏ vẻ bất lực. Lực lượng mạnh không có nghĩa là có thể cứu người, dù sao hắn còn chưa đạt đến trình độ có thể đắp thịt xương trắng, mạnh mẽ kéo dài tính mạng. Dĩ nhiên, vậy cũng phải xem tình huống thương thế như thế nào. Ta có biện pháp cứu người, thúc nghe theo ta là được. Nhậm kia sớm coi chuẩn bị, không quan tâm khoát tay liền ngồi xuống, đặt tay xé rách quần áo của thị vệ này, đồng thời lại nhét một viên linh đan hạ phẩm vào miệng hắn, đồng thời cho hắn uống thuốc đông máu đỉnh cấp lấy từ mập mạp cao nhân sau đó phất tay lấy ra một cây dao. lục gia nhậm thiên tung nói thật kỳ thật dù là hắn không quen thuộc người cận vệ đội nhưng cũng đều biết không thể gọi tên toàn bộ nhưng cũng biết thấy người cận vệ đội bị thương nặng như vậy còn trên người nhậm kiệt có máu lúc chiến đấu với quách tú những chỗ rách cũng còn trong lòng hắn cũng buồn trồn, kỳ quái rốt cuộc xảy ra chuyện gì vốn là hắn nghĩ nhậm kiệt sẽ thất vọng trong lòng hắn cũng trầm xuống dù sao nhìn thị vệ đi theo đại ca năm đó còn sống được đến hiện tại giờ lại chết ở trước mặt mình cũng cảm thấy khó chịu Nhưng làm hắn không ngờ tới, nhậm kiệt khoát tay nói như vậy, lại còn trực tiếp rút dao ra, hắn muốn làm gì? Hắn có cách, hắn có thể làm gì? Lúc này lục gia nhậm thiên tung cũng có chút bối rối, hắn biết hiện tại nhậm kiệt không giống trước kia, nhưng thương thế như vậy thì ngay cả diệu dược sư đỉnh cấp cũng không có cách nào. Dù cho Linh Đan Sư đến đây, nếu như không có dược vật đủ mạnh, trừ khi tồn tại cấp bậc như đại ca tự mình ra tay mới có cơ hội, nhưng hiện giờ. Bảo mình nghe hắn, lúc này lục gia nhậm thiên tung cũng mơ hồ. Doệt. Cảnh tượng tiếp theo càng khủng bố. Nhậm Kiệt vung tay chém xuống, nháy mắt trực tiếp cắt ngược thị vệ này kéo dài đến bụng. Có câu là mổ bụng noi ruột, còn lúc này Nhậm Kiệt mới chân chính là mổ bụng noi ruột, trực tiếp cắt ra. Tuy rằng đã dùng dược phẩm đông máu, nhưng lúc này vẫn có không ít máu trào ra. A, Mặc Hồng Hả to miệng, cả người ngây ra, chẳng lẽ gia chủ điên rồi? Hắn đang làm cái gì? Hắn ôm người tới đây nói muốn cứu người, nhưng bây giờ lại đi giết người. Chiến đấu chém giết, giết người. Mạc hồng cũng thấy nhiều, đã trải qua nhiều, nhưng chưa thấy qua cảnh thế này. Vừa nhét bảo mệnh linh đan hạ phẩm vào miệng người ta, vừa gọi lục ra ra tay cửa ủn, vừa làm chuyện giết người, thế này rốt cuộc đang chơi cái trò gì thế? Người đang làm gì? Nhậm thiên tung cũng cao mày, điều này đã phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn. Trong ngoài kết hợp, lực lượng của hắn quá yếu, tình hình cơ thể cũng kém cỏi, bị dư huy chiêu thức cùng chết chung của thần thông cảnh đánh vào mà không chết cũng coi như hắn may mắn. Nhưng mà kinh mạch. Tâm mạch trong người bị tổn thương, ngũ tạng đều bị thương, nếu như chỉ là những cái này thì cũng may. Mấu chốt nhất là trong người hắn còn rất nhiều mảnh vỡ vũ khí sót lại, có vài chỗ vô cùng nguy hiểm, hơi sai lầm một chút là hắn sẽ chết, chính hắn không cách nào không chế, bảo vệ nội tạng an toàn. Nhậm kiệt nói, đã trực tiếp mở ngực, mở bụng ra. Dù cho đời trước nhậm kiệt không phải bác sĩ, nhưng hắn vẫn hiểu thường thức cơ bản nhất, loại giải phẫu thế này ở đời trước cũng không có nhiều khả năng thành công, thậm chí tuyệt đối không thể thành công. Dịch tư ngực kéo dài đến bụng, gần như tuyên bố tử vong. Nhưng ở đây thì có lẽ còn cơ hội, hiện tại Nhậm Kiệt chính là muốn liều một phen. Trong lúc nói, Nhậm Kiệt nhét hết bảo mệnh linh đan còn lại vào miệng thị vệ này, cùng lúc nói: "Lục thúc ngài giúp ta khống chế dự lực, dùng pháp lực, thần thông của ngài bảo vệ nội tạng cùng bộ phận trọng yếu của hắn, đồng thời giúp hắn thúc đẩy vận chuyển lực lượng. Đồng thời dùng pháp lực ngưng tụ ở xung quanh ta, đừng để cho chất khí hoặc thứ khác dính vào vết thương nội tạng của hắn, dẫn tới biến đổi khác." Đầu tiên là phải lấy ra mảnh vụn trong người hắn, sau đó nối tiếp kinh mạch, nội tạng bị tổn thương, trong quá trình này tự nhiên không thể để hắn chết. Bằng không những gì đã làm liền không còn ý nghĩa, mà điều này cần có pháp lực cùng nắm giữ lực lượng mạnh mẽ của lục gia nhậm thiên tung. Nhất là vị trí trái tim, lúc này nhậm kiệt trực tiếp dùng lục gia nhậm thiên tung làm máy móc sinh mệnh, để duy trì sức sống cho thị vệ của hắn. Đồng thời giải phẫu lớn như thế, trên thế giới này không có tiệt trùng, khử độc, không có những thứ khác. Vậy chỉ có thể dùng phương pháp phương thức của thế giới này, chỉ có làm xong những chuyện này mới để cho lục thúc hỗ trợ thúc đẩy lực lượng, để cho thân thể thị vệ này từ từ khôi phục, chữa trị bộ phận thân thể bị tổn thương từng chút một. Tuy rằng Lục Gia Nhậm Thiên Tung không hiểu rõ ý cụ thể của Nhậm Kiệt, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn nghe rõ ràng, Nhậm Kiệt đang sử dụng biện pháp phi thường để làm việc phi thường. Cũng phải, mình cũng cho rằng không cách nào cứu người, muốn cứu được thì phải dùng biện pháp phi thường, lại nghĩ tới Nhậm Kiệt cứu Lục Thẩm tỉnh lại, Lục Gia Nhậm Thiên Tung cũng không nói gì thêm, khoát tay, pháp lực mênh mông trong người nháy mắt biến thành hào quang thấy được, pháp lực kéo theo một tia ngọn lửa đỏ máu nhập vào thân thể thị vệ này. Lần này Nhậm Kiệt chân chính nhìn thấy thần thông pháp lực mạnh mẽ, pháp lực của Lục Gia Nhậm Thiên Tung nháy mắt bảo vệ bộ phận trọng yếu của thị vệ, dùng lực lượng làm cầu nối truyền máu và lực lượng cho những chỗ bị hư hại. Nhưng trả giá rõ ràng rất tốn sức, sắc mặt của Lục Gia Nhậm Thiên Tung cũng dần trở nên nghiêm trọng, một tay đặt lên đầu thị vệ, một tay cách không đặt trên ngực thị vệ. Linh khí trong không gian mấy trăm mét bên trên đầu Điền cuồng chuyển vào người hắn, tạo thành một lốc xoáy linh khí to lớn, mà nó còn dữ dội hơn cả khoa học kỹ thuật hiện đại nữa, thần kỳ quá lợi hại. Trong lòng Nhậm Kiệt cảm thán, nhưng ánh mắt lại tập trung vào thương thế của thị vệ, thừa cơ nhờ giả ở trong vung tay, không ngừng lấy ra những mảnh vỡ vũ khí trong người hắn. Keng, keng, keng, Nhậm Kiệt lấy ra những mảnh vỡ này, tiện tay ném sang mặt đá bên cạnh, phát ra tiếng keng keng. Tiếng vang này làm cho nhịp tim của Mạc Hồng đứng cạnh không ngừng tăng tốc. Chính hắn giết người cũng không ít, bởi vì lục Gia huấn luyện đặc thủ, hắn thấy qua chàng cảnh mà rất nhiều người chưa từng thấy, nhưng cảnh tượng này vẫn làm hắn vô cùng không thoải mái. Tuy rằng pháp lực không chế, dược vật không chế, tốc độ nhậm kiệt cũng rất nhanh, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, nhậm kiệt vung tay hút, từng vũng máu chảy sang bên, nhậm kiệt cố gắng không chế. Ít nhất trước mắt hắn còn không cách nào tiến hành hoạt động truyền máu, cho nên chỉ có thể không chế. Đừng để thị vệ này mất máu quá nhiều mà chết. Cũng may động tác của hắn rất nhanh, nhanh chóng dọn sạch mảnh vỡ, tiếp theo nối liền những chỗ bị tổn thương, sau đó không ngừng để lục thuốc phối hợp, khôi phục các bộ phận thân thể vận hành bình thường. Đến cuối cùng, hắn lại cho lục thuốc dùng cường đại pháp lực mạnh mẽ thúc đẩy, chữa trị một phần vết thương lớn ở ngực bụng, sau đó dùng dược phẩm đắp lên. Tình huống thị vệ hiện tại đã không thích hợp băng bó, đây cũng là nguyên nhân hắn mang đến chỗ lục gia nhậm thiên tung. Cuối cùng Lục Gia Nhậm Thiên Tung hoàn toàn dùng pháp lực bao bọc thân thể hắn, trong đoạn thời gian ngắn sẽ dùng pháp lực giúp hắn duy trì sinh mệnh, thẳng đến khi vết thương khôi phục khá hơn, có thể đưa ra. Chỉ là thị vệ này đúng là gặp họa được phúc, dưới dược vật của Nhậm Kiệt thúc đẩy, Lục Gia tự mình dùng pháp lực không ngừng giúp hắn vận chuyển lực lượng, sau đó được pháp lực hỗ trợ, lực lượng chậm chạp không đột phá của hắn bắt đầu tiến vào chân khí cảnh, hơn nữa bên ngoài có pháp lực vận chuyển. Tuy rằng người vẫn còn hôn mê, nhưng đã hình thành chân khí hơn nữa tốc độ vận chuyển tăng nhanh. Dù sao trên đường đi, cộng thêm lúc trị liệu cho hắn, nhậm kiệt đã sử dụng đủ loại linh đan rượu dược đập hết cho hắn. Phụ, xong rồi. Nhậm kiệt làm xong hết, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Vừa rồi hắn có thể một mực bảo trì là bởi còn chưa xong chuyện, lúc này lập tức cảm thấy cả người đau nhức. Dù sao chính hắn cũng bị thương, chỉ là mượn đột phá luyện thể cảnh tầng thứ bảy tạm thời áp chế, không có khỏi hẳn. Lại dày vò như thế, nhất là áp lực tinh thần, sau khi xong chuyện, cả người liền quát mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng may cứu được người trở về. Vậy mà thật cứu được. Mạc Hồng trợn to mắt, nhìn thị vệ hít thở ổn định, ở trong vòng bảo hộ lục gia dùng pháp lực ngưng tụ, Mạc Hồng không thể tin được đây là sự thật. Thật là quá điên cuồng, vậy cũng được, thật sự cứu sống người. Dùng phương pháp chưa từng nghe chưa từng thấy này, lại cứu được người mà lục gia cũng không thể cứu được. Nhìn tình cảnh cùng phương thức cứu người của Nhậm Kiệt lúc này, dù có nói ra chỉ sợ không ai tin, quả thật làm người ta không dám tin được. Còn lục gia Nhậm Thiên Tung làm xong hết, Ngay cả hắn cũng phải leo mồ hôi, nhìn nhậm kiệt mệt mỏi ké xuống đất, lại nhìn thị vệ này. Đây chỉ là một thị vệ bình thường nhất, hơn nữa trong các thành viên cận vệ đội thì hắn là nhóm người yếu nhất. Tiểu tử thối này lại vì thị vệ như thế mà xông vào đây, cũng không sợ mình trách tội, còn bảo mình ra tay giúp một hơi lấy ra nhiều đăng dược, dược phẩm không cần tiền như thế. Nên biết sử dụng mấy thứ đó, có thể chiêu mộ mấy người chân khí cảnh tầng 6 trở lên là chuyện nhẹ nhàng, nhưng nhậm kiệt căn bản không để ý những chuyện đó. Đại ca từng nói với mình, một trong những chuyện làm hắn không yên lòng có những thị vệ này, lúc này nhìn nhậm kiệt cùng thị vệ kia khôi phục hơi thở bình thường, lục gia nhậm thiên tung đột nhiên mỉm cười. Đại ca, ngươi có thể yên lòng, bọn họ càng để ý gia chủ hơn ngươi, có một người còn điên cuồng hơn ngươi đang che chở bọn họ, dẫn dắt bọn họ. Trong lòng lục gia nhậm thiên tung cảm khái chẳng qua hắn chỉ là hơi tò mò phương thức cứu người quỷ dị của nhậm kiệt, bởi vì so với việc nhậm kiệt cứu phương nhi, những thứ này chẳng qua là hơi ly kỳ mà thôi. Cho nên hắn càng coi trọng nhậm kiệt không tiếc mọi giá cứu thị về này, càng quan tâm là rốt cuộc nhậm kiệt có chuyện gì, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Để nhậm kiệt thở ra một hồi, Lục Gia Nhậm Thiên Tung mới lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra, sao lại náo loạn thành thế này? Chương 95, Lục Gia chuẩn bị ra tay, một Nhậm Kiệt chào hỏi cùng Mạc Hồng một chút, bảo hắn mang nước tới, rồi cũng nén nhịn đau ngồi trên băng đá bên cạnh, có sao nói vậy, nói một lần toàn bộ phát sinh xung đột với Quách Tú trước cửa hàng dược. Đến cả chuyện hắn muốn chiêu mộ tạ kiếm cùng với suy nghĩ rèn luyện cận vệ đội, cuối cùng đã xảy ra xung đột với Quách Tông Hiếu người của Thánh Dược Đường bọn họ. Thánh Dược Đường, Quách Tông Hiếu, hắn tính là gì chứ, cũng dám ngay mặt đối kháng cùng nhậm gia ta. Lục gia nhậm thiên tung vừa nghe nói, sắc mặt liền xa sầm xuống, tùy tiện nói, xem ra bệnh hay quên của những tên này đúng là trầm trọng rồi đây. Lúc này mới qua thời gian không tới mấy năm, mà mỗi người đều lên mặt rồi. Dù ở hoàng gia bên kia... Quách tông hữu hắn chẳng qua là một tên ngoại thích, nếu quả thật hắn có thiên tư hoặc là người hạch tâm của tông môn, thì tại sao còn nút ở ngọc kinh thành? Đúng là tên khốn không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên tiếp đó lục gia nhậm thiên tung lại cười, tươi cười nhìn nhậm kiệt. Tuy nhiên cuối cùng gia chủ ngươi làm tạm được, không làm mất mặt nhậm gia, không làm mất thể diện đại ca. Gia chủ nhậm gia ta phải như thế, quản hắn cái gì con cháu dòng chính cao gia, quản hắn cái gì quốc trượng, quốc cứu, dám khiêu khích thì bất chấp là gì có cần hay không lục thuốc nhậm thiên tung vô cùng tán thưởng đối với chuyện nhậm kiệt đánh chết cao phi đánh quách tú bị thương nặng và khai chiến với thánh giurat đường thái độ của hắn lại hoàn toàn trái ngược với những trưởng lão nhậm gia kia trên thực tế sau khi truyền ra tin tức nhậm kiệt đánh chết cao phi các trưởng lão nhậm gia cũng khẩn cấp hội họp bởi vì biết nhậm kiệt hiện tại vốn cũng không quản tới phản ứng của họ cho nên chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn không ngừng nghĩ mau mau cử hành đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc muốn ở trong đại hội trưởng lão tính sổ với nhậm kiệt Không cần. Ít nhất bây giờ còn không cần. Nhậm Kiệt nói xong mặt Hồng cũng bưng nước lên. Nhậm Kiệt thổi thổi hấp một ngụm. Sau đó phất tay hào nói. Hiện giờ ta còn ứng phó được. Hơn nữa chỉ còn mấy ngày nữa phải trở về học viện thi học kỳ. Tiếp sau đó sẽ dẫn theo cận vệ đội đi ra ngoài một chuyến. Với danh nghĩa đi du ngoạn, săn thú, thuận tiện để cho cận vệ đội tôi luyện một phen. Ta bên này cũng có một ít chuyện phải làm. Đồng thời cũng giúp lục thúc gom góp đủ dược vật còn thiếu. Để lục thẩm mau sớm khôi phục mới được Dược vật cần để chữa trị lục thẩm còn thiếu nhiều lắm, Nhậm Thiên Tung bên này nỗ lực, Nhậm Kiệt cũng ngầm tính kế thánh dược đường thu được không ít dược vật, nhưng một số còn thiếu tương đối đặc biệt. Trừ một vị chủ yếu nhất ra, những dược vật khác cũng phải tìm kiếm, mà Nhậm Kiệt đại khái biết rõ, cảnh giới của mình hiện giờ ở phương diện dược phẩm mạnh hơn rất nhiều so với rượu dược sư đỉnh cấp, trên cơ bản không chênh biệt lắm so với linh đan sư sơ cấp, nhưng cũng chỉ có thể nói là không sai biệt lắm, thực tế Nhậm Kiệt còn chưa có kinh nghiệm luyện chế đan dược. Mà sau lần chiến đấu này nhậm kiệt phát hiện chỉ dựa vào dược phẩm bình thường của mập mạp để tu luyện còn không thành vấn đề, bởi vì mập mạp phối trí dược phẩm đích xác rất mạnh. Nhưng chỉ có thể ứng phó với lúc bình thường, còn như tình huống lần này, thì cần phải có một số đan dược cấp bậc cao một chút, dựa vào dược phẩm là không được. Chính vì vậy, nhậm kiệt cũng muốn thu thập dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược, đồng thời cũng đốc thúc mập mạp một chút, để cho mập mạp trở nên mạnh hơn mới được cho nên hắn mới có ý định ra ngoài lần này. Nếu như là trước kia Nhậm Kiệt nói muốn dẫn theo cận vệ đội đi ra ngoài lịch lãm, thuận tiện hái dược liệu, át hẳn phản ứng đầu tiên của lục gia Nhậm Thiên Tung là sẽ nghĩ tới hắn lại muốn đi đâu đó làm chuyện xấu gì đó, nếu không thì cũng vì muốn bắt yêu thú mang về phân tranh với người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ là hắn thật sự sẽ đi làm như vậy. Nhưng hôm nay lại khác, bất luận là Nhậm Kiệt khám bệnh cho Vân Phượng Nhi, hay là hành động vừa rồi trực tiếp mổ bụng phá bao tử cứu người, cũng để cho hắn biết sự lợi hại của Nhậm Kiệt ở phương diện này. Mà trên thực tế. Trước đó Nhậm Kiệt đưa ra phương thuốc kia, sau đó tính kê thánh dược đường cũng giúp hắn bớt đi rất nhiều thời gian công sức, cộng thêm trước đó Nhậm Kiệt cũng hỏi tham qua, có một số dược vật rất đặc biệt trên thị trường hiện nay rất khó mà dùng tiền mua được. Lục Thúc sẽ không nói với ngươi những chuyện đó. Trong lòng Lục Gia Nhậm Thiên Tung rất cảm khái, vốn là đại ca bảo mình chiếu cố cho Nhậm Kiệt, kết quả hiện tại đến phiên Nhậm Kiệt đến đây giúp hắn, thân là trưởng bối, thân là tu la đã từng tắm máu, có thể nghĩ mà biết cảm xúc trong lòng hắn. Lục Thúc đừng lo lắng. Ngài cũng biết ta không phải là đứa hiền ngoan gì, rất nhiều chuyện sau này ngài thấy đó, ở bên ngoài thì một đám người đang nhìn chằm chằm, bên trong thì những trưởng lão gia tộc kia còn hội họp kín muốn lật đổ ta. Ta gấp gáp muốn cứu tỉnh lục thẩm như vậy, cũng là để cho lục thúc có thể tùy ý rời khỏi nơi này, mặc sức vùng vây trời cao biển rộng. Đến lúc đó cũng có chỗ cho ta dựa, ta dước lấy họa cũng có người chống lưng không phải sao. Nhậm Kiệt không đợi nhậm thiên tung nói xong, đã cười khanh khách nói tiếp. Ha ha. Lục gia nhậm thiên tung nghe xong đột nhiên cười vui vẻ nói, tốt lắm. Chờ lục Thẩm ngươi tỉnh lại, ngày đó lục thúc ngươi không còn bị lời thề ước thúc nữa, đến lúc đó trời sập cũng coi lục thúc, lục Thẩm ngươi che chắn cho ngươi. Ha ha. đúng là đang đợi câu nói này của lục thúc đây. Đúng rồi lục thúc, hắn còn phải ở lại đây một đoạn thời gian, nếu như hắn khỏe lại, ngài có thể cho Mạc Hồng dẫn hắn rời đi, ta rất nhanh cũng phải đi rồi. Nhậm Kiệt vừa nói. Vừa quay đầu nhìn thoáng qua tên thị vệ được pháp lực của Nhậm Thiên Tung bao phủ bên trong, đang từ từ khôi phục. "Chuyện này ngươi cứ yên tâm." "Đúng rồi." Lần nữa nghe Nhậm Kiệt nói rời đi, Lục gia Nhậm Thiên Tung đột nhiên nhớ lại điều gì, phất tay một cái, trong tay đã nhiều thêm một cái ngọc giản. "Ngươi nói sắp đi ra ngoài ta mới nhớ, đây là vật của phụ thân ngươi trước khi đi phó thác cho ta. Kỳ hạn 10 năm sắp tới rồi, hắn bảo ngươi cầm vật này đi tới địa phương kia một chuyến, hoàn thành sứ mệnh thân là gia chủ Nhậm gia của ngươi." Lục Gia Nhậm Thiên Tung nói xong, đưa khối ngọc giản cho Nhậm Kiệt. Đây là một khối ngọc giản thoạt nhìn không có gì đặc biệt, ngọc giản là tồn tại rất lâu trước đây, hiện tại cũng đã quen dùng các loại linh ngọc chứa vật, chế luyện các loại đồ vật. Chẳng qua là trên khối ngọc giản này, cũng không có nhìn ra dấu vết cổ xưa gì, mà theo thói quen bất kỳ rót vào khí kình, lại như châu đất xuống biển không có, có bất kỳ phản ứng nào, Nhậm Kiệt kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía Lục thúc Nhậm Thiên Tung. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Năm đó ta cũng hỏi qua đại ca Hắn nói đây là một chuyện bí mật nhất thiết gia chủ phải làm Là một nơi mà ngàn năm qua thân là gia chủ nhậm gia phải đi tới một lần Tuy nhiên, về phần vật này dùng như thế nào Rốt cuộc có tác dụng gì Là đi tới địa phương nào Làm chuyện gì thì đại ca hoàn toàn không có nói ra Hắn nói đến lúc đó gia chủ đương nhiên sẽ biết Thấy nhậm kiệt nhìn về phía mình Nhậm thiên tung khẽ lắc đầu Nói Còn bà nó Thứ gì không biết Tác dụng gì không biết Đi tới chỗ nào không biết truyền thống hơn một ngàn năm, mà lại buộc phải đi tới nơi đó. Nhậm Kiệt nghe xong cũng có một loại bị kích động muốn giơ lên ngón tay giữa. Bất quá ngẫm lại nhậm ra truyền thừa ngàn năm dường như bí mật thật đúng là không ít, nên cũng không quản tới kiện đồ vật này. Hơn nữa hiện tại mình dường như vẫn chưa đủ tư cách tiếp xúc. Quên đi! Nếu hiện tại suy tư vô dụng thì cũng không cần nghĩ tới nó. Nhậm Kiệt nghĩ tới đây liền thu cất ngọc giản. Lục thúc! Trừ cái này! Cha ta có còn lưu lại thứ gì khác hay không? Cứ giao hết một lần cho ta là được. Nhậm kiệt thu cất ngọc giản, lại quay về phía lục gia nhậm thiên tung vươn tay ra, hỏi. Ngươi tưởng đây là đường đầu hay sao, muốn đưa tay ra thì có. Lục gia nhậm thiên tung rất là hết trô nói rồi, đối với nhậm kiệt nhanh như vậy tiếp nhận cái này, không có hỏi dò, thậm chí tốn nhiều tâm tư phỏng đoán hắn cũng thật bất ngờ. Nếu như nói bây giờ tiểu tử này không có đầu óc, đánh chết hắn cũng không tin, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nhàng dưới định lực, suy tính chuyện của hắn đã vô cùng thành thục. Nhậm Kiệt nhún vai một cái. Được rồi, nếu như không có gì khác, ta trước đi về đây. Bên kia còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhậm Kiệt lớn tiếng chào lục thúc Nhậm Thiên Tung, rồi cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng rời khỏi khu rừng rậm Nguyên Thủy. Hừ, trong núi không có lão hổ, con khỉ xương Đại Vương. Điều tra xem sau lưng chuyện này có người nào khác thúc đẩy hay không. Nhìn xem có hay không Hoàng gia ở phía sau tác quái hoặc là các gia tộc khác ở phía sau ngầm âm mưu. Còn nữa, tên Quách Tông Hiếu này đúng là coi nhậm gia ta không ngờ, nghĩ đến dựa vào một cái Thánh Dược Đường là có thể đối kháng với nhậm gia ta hay sao. Điều động những lực lượng kia cắt đứt nguồn cung cấp của Thánh Dược Đường, đồng thời giết chết tất cả người trên chân khí cảnh tầng 9 của Thánh Dược Đường tham gia vây công gia chủ lần này. Lưu ý chi tiết mọi động tĩnh của Quách Tông Hiếu, nếu như phát hiện có cái gì dị thường, ngay cả bọn chúng cũng đồng loạt giải quyết cho xong. Lục gia nhậm thiên tung nhìn theo hướng nhậm kiệt rời đi, vừa. Liếc nhìn thị vệ nằm ở nơi đó, sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện một lần so với một lần không tầm thường, phỏng chừng nếu không phải những người đó đều đang đợi nội bộ nhậm gia xảy ra vấn đề, chỉ sợ hiện tại gia chủ đã nguy hiểm rồi. Xem ra lần trước cảnh cáo hiển nhiên không đủ, bọn chúng cũng không có nhớ kỹ lần dạy dỗ đó, vậy hãy để cho bọn chúng biết một chút tồn tại của Tu La Ta. Mặt khác thông báo với tên chiến long bên kia, để cho hắn cũng với danh nghĩa săn thú. Dẫn thủ hạ gia tướng của hắn ra ngoài, tránh cho có người âm thầm đối phó với gia chủ. Ngươi cũng bố trí một số người đi theo gia chủ bọn họ, đề phòng có người làm ra hành động gì khác. Tu la tắm máu giết thương sinh linh, tuy rằng thời khắc này còn không có thấy máu, lục gia nhậm thiên tung cũng không có biến thành tu la tắm máu trong truyền thuyết kia, nhưng lúc này hắn liên tiếp ra lệnh cũng thể hiện ra sự lợi hại của hắn. Mặc dù ở nơi này là trong đại viện nhậm gia, mặc dù ở nơi này là trong rừng rậm nguyên thủy không đi ra ngoài, Nhưng Tu La tức giận như cũ đủ để cho người khiếp sợ. Dạ. Mạc Hồng đáp một tiếng mười phần phấn khích, xoay người rời đi làm chuyện này, ra tay rồi. Rốt cục lục ra bắt đầu chuẩn bị ra tay rồi. Đây rõ ràng là nói cho tất cả mọi người biết, gia chủ nhậm ra cũng không phải là không có người ủng hộ, còn muốn có động tác gì cũng để cho bọn họ suy nghĩ một chút tới hậu quả. Nếu trước kia lục ra nhậm thiên tung ủng hộ nhậm kiệt, trong lòng Mạc Hồng đều sẽ cảm thấy khó chịu, cho dù không chút do dự đi thi hành mệnh lệnh nhưng cũng sẽ không có động lực, có kích động giống như hiện tại. Mà bây giờ lục ra ra lệnh, còn là làm việc cho gia chủ như vậy, mặc hồng lại là tràn đầy kích động. Trên thế giới này vốn không có bức tường nào gió không lọt qua, tuy rằng chiến đấu là ở Tây Sơn Mộ địa, chung quanh trừ người chết không có người nào khác. Thế nhưng động tác lớn của Thánh Dược Đường như vậy, nhậm kiệt bọn họ nhiều người như vậy sau đó cùng vượt qua. Chiến đấu thời gian dài như thế thì làm sao có thể giấu được các thế lực lớn ở Ngọc Kinh Thành. Chẳng qua là tất cả mọi người. Bao gồm hoàng gia hiển nhiên cũng rất coi ăn ý, toàn bộ đều làm bộ như không biết chuyện này. Chẳng qua là sau khi nhân viên tình báo của họ báo về kết quả chiến trường, rất nhiều người một đêm này cũng không ngủ yên, ai cũng không nghĩ tới sau khi nhậm thiên hành rời đi nhiều năm như vậy, cận vệ đội hắn lưu lại vẫn còn có sức chiến đấu bực này. Lấy ít thắng nhiều không nói, thương vong lại ít đến đáng sợ. Mà bên phía thánh dược đường tổn thất lại rất kinh khủng. Lợi hại, quả nhiên không hổ là cận vệ đội của nhậm thiên hành. Tuy rằng đã làm Bình Hoa bài trí nhiều năm, vẫn như cũ có lực chiến đấu như vậy. Càng khiến cho bọn họ giật mình là, Nhậm Kiệt tự tay đánh bể mắt của Quách Tú. Bởi vì đã liên tiếp xảy ra chuyện Cao Phi và Quách Tú, mọi người đều biết một chuyện. Sau này nếu muốn thu thập Nhậm Kiệt, nhất là người của các đại gia tộc kia cũng cảnh cáo con cháu phía dưới, nhất định không được làm khi hắn ở bên cạnh thị vệ, vì tên khốn này rồi lại có thể mượn lực lượng của thị vệ, với tu vi luyện thể cảnh lại phế đi chân khí cảnh tầng thứ 9. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, đề tài bàn tán của một số nhân sĩ đỉnh cao ở Ngọc Kinh Thành cũng liền thay đổi, sau này nếu muốn thu thập nhậm kiệt, nhất định phải trước tách hắn ra khỏi hai tên thị vệ kia mới được. Đây là một số đề tài nói chuyện của các con cháu đại gia tộc. Còn đối với người cầm quyền thượng tầng đại gia tộc, thì đều thầm cười trộm, bởi vì ít nhiều bọn họ cũng có một ít tài liệu về kim cương bất hoại thể hoặc là nhiều năm quan sát có được một chút phán đoán, đối với nhậm kiệt uống rượu độc giải khát loại này, bọn họ cũng biểu môi xem thường. Mà có một số người thì vỗ tay tỏ ý vui mừng, bởi vì nếu nhậm kiệt thật sự cường đại, chỉ sẽ tăng nhanh mâu thuẫn nội bộ, tăng nhanh xung đột nội bộ của nhậm gia, bước bách một số người khác sớm ra tay, mà bọn họ chờ đợi chính là điều này, muốn cũng chính là điều này. 28. Sáng sớm vừa mở mắt, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân người thật sảng khoái, nhất là ở trong đại gia tộc như nhậm gia này, cảnh vật chung quanh ưu nhã, đình đài lầu các thật là chăm chút, trong cảnh thơ xinh đẹp tùy ý làm một điều gì đều rất thích ý, chẳng qua là. À ta muốn nghỉ học, ta không cần. Ta có cửa hàng dược lớn, ta tùy tiện nghiên cứu chế ra dược phẩm bán là có thể thịnh vượng, tiền thúng ngọc đấu, ta còn học hành làm gì chứ. Tiếng kêu thống khổ, làm cho người nghe vào tai không khỏi dưỡng tóc gáy. Ở trong đại viện Nhậm Kiệt, các thành viên cận vệ đội đang huấn luyện ai nấy đều cười khổ không thôi, thỉnh thoảng nhìn về phía cái sân nhỏ đơn độc cách đó không xa. Ở trong sân nhỏ gần bên đó, Nhậm Kiệt đang tự mình đốc thuốc mập mạp huấn luyện. Đây là chuyện làm đầu tiên của nhậm kiệt. Sau khi trở về biến đổi một chút kế hoạch tu luyện cho một số người cận vệ đội. Thời khắc này chỉ thấy trên người mập mạp cắm trên 100 cây ngân châm. Đây là ngân châm nhậm kiệt đặc biệt chế luyện dành cho người. Thân thể hắn một số chỗ không có ghim ngân châm thì cũng bị cột lấy phụ trọng. Mà dưới tình huống như vậy mập mạp vừa không ngừng vận chuyển công pháp bản thân, còn vừa phải điên cuồng tiến hành huấn luyện cường hóa thân thể. Người ngoài chỉ nhìn thấy trên người mập mạp cắm trên 100 cây ngân châm liền há hốc miệng, nhưng bọn hắn đâu biết chỗ đặc biệt của những cây ngân châm này. Bởi vì trong cận vệ đội hiện tại còn giữ lại luyện thể cảnh càng ngày càng ít. Hơn nữa chính họ đều trải qua nhiều năm huấn luyện, chỉ cần nhậm kiệt quy định xong mục tiêu là bọn họ sẽ không lười biếng, cho nên không cần tới chiêu này. Một chiêu này là nhậm kiệt căn cứ vào công pháp luyện thể thiên của Ngọc Hoàng quyết nghĩ ra, dùng ngân châm kích thích lực lượng bên trong cơ thể mà mạch, hắn nhất thiết phải mọi lúc mọi nơi để cho lực lượng bản thân nhanh chóng tu luyện, để cho thân thể phát sinh một loại trạng thái sống động. Nếu như khí kình trong cơ thể lưu chuyển nhanh, thân thể hoạt động Phụ trọng tôi luyện đủ lượng, thì không nhìn ra hiệu quả của những cây ngân châm này. Chương 96, đột kích huấn luyện mập mạp. Nhưng một khi khí kình trong cơ thể và bên ngoài rèn luyện thân thể hơi chút chậm chạp, mập mạp hắn hơi có chút lười biếng, như vậy trên 100 cây ngân châm này sẽ kích thích trên 100 chỗ đau nhất trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt làm cho mập mạp hét thảm liên tục, đau đến nước mắt chảy ròng, chỉ có thể liều mạng tiếp tục thúc dục công pháp, tiếp tục liều mạng tu luyện ở dưới phụ trọng cường hóa.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 mà trong lúc rảnh rỗi vẫn có thể hoàn thành quá trình ngưng luyện vòng tròn khí kình. Cái gì nam nhân đại trợ phu ta lại là mập mạp nghe nói trong miệng lẩm bẩm nhưng nói ra một nửa lại không chế được, tức giận lườm nhậm kiệt. Phiếu cơm láo đại ta kháng nghị, đây là ngươi độc tài, đây là ngươi ba quyền, đây là ngươi khi dễ tiểu đệ ngay cả lao sư ngọc hoàng học viện đều nói, nếu như người muốn mọi thứ cũng tinh thông, cuối cùng mọi thứ sẽ không được gì. Càng đến chỗ cao thâm, càng phải chuyên tâm mới được. Ta cũng không có ý định đấu tranh anh dũng.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 Mập mạp không nhịn được nói tiếp, rồi cứ chậm rãi nói một hồi, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Thỉnh thoảng nhậm kiệt nói chêm vô mấy câu, cố ý nói chỉ tốt ở bề ngoài để cho mập mạp cải chính, mập mạp liền nói đến mặt mày dạng dỡ. Người chính là như thế, đồng dạng một con đường nếu như đang nói huyên thuyền, tâm tình vui vẻ hoặc là lúc làm một ít chuyện gì đó bất chi bất giác đi đến cuối, nhưng nếu như chính mình cứ luôn nghĩ tới chuyện đau chân khổ sở, thì đoạn đường này sẽ trở nên dài vô tận.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 Đây là thật sự đạt tới cực hạn, cả người hắn sủi lơ ngã xuống, chỉ có điều lần này hắn bất ngờ phát hiện, thân thể không còn đau, lúc này mập mạp mới phát hiện ngân châm đã toàn bộ rất xuống, hắn giống lên một tiếng, nằm dài trên đất không núp đích. Rất giỏi! Ngày mai tiếp tục! Nhậm kiệt trong ngày này cũng ngưng tụ mấy trăm vòng tròn khí kình, bởi vì cảm ngộ mới, hắn cũng có rất nhiều hiểu biết về Ngọc Hoàng Quyết, lần nữa ngưng tụ vòng tròn khí kình từ đó cảm thụ học tập được nhiều thứ, cho nên trong ngày này mặc dù buổi tiếp mập mạp tu luyện,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 Bởi vì chỉ riêng cường độ thân thể hắn đã đạt đến chân khí cảnh tầng thứ 7. Tuy rằng khí kình và chân khí khác nhau rất lớn, nhưng khí kình của nhậm kiệt đã đạt đến một loại trình độ như biển. Nếu như so sánh khí kình là đông, so sánh chân khí là sắt thép. Vậy nếu nói về sức nặng hay độ cứng thì đông không có cách nào so sánh với sắt thép. Đây cũng là nguyên nhân khí kình rất khó đối kháng chiến đấu với chân khí cảnh. Nhưng nếu chân khí cảnh chỉ là một khối sắt nhỏ, thì khối đông nhậm kiệt hôm nay phải dùng tấn để tính toán.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 Ta cũng phát hiện mình thật ra thích hợp làm lao sư hơn. Ngươi nhìn xem lúc này mới qua mấy ngày đã làm cho ngươi nhảy vọt liên tiếp ba cấp. Nếu chiếu theo tốc độ này không cần một tháng ngươi có thể đạt tới chân khí cảnh, không cần tới một năm là thần thông cảnh, không cần ba năm có thể đạt tới âm dương cảnh, trong vòng mười năm ngươi có thể đạt tới thái cực cảnh trong chuyên thuyết, trở thành cường giả tuyệt thế, chân chính đặt chân trên con đường tu tiên nha. Nhậm kiệt đi tới đâu mập mạp theo tới đó, gác ý lầm bầm.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 Vô cùng kích động. Chương 97, ám chiêu của Phương Kỳ. Thái ra, mập mạp lập tức sừng sốt, một hồi lâu còn không kịp phản ứng. Phiếu cơm lão lão đại. Người người điên rồi sao? Một hồi lâu sau, mập mạp mới nhìn nhậm kiệt, ớt úng nói mấy chữ. Mập mạp, không cần sợ làm thương tổn tâm linh yếu ớt của ta. Người yên tâm đi. Ta sẽ chế định cho ngươi một kế hoạch còn lợi hại hơn gấp trăm lần so với hiện tại, khẳng định có thể bước ra toàn bộ tiềm năng trong cơ thể ngươi cho ngươi. Ai da?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 cường độ thân thể có thể so với chân khí cảnh tầng thứ 7, có thể ngay mặt giao chiến cùng chân khí cảnh tầng thứ 5, hắn cũng không có ngừng nghỉ chút nào. Hôm nay 4608 vòng tròn khí kình của Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầng thứ 8, hắn cũng đã ngưng tụ hơn 800. Hiện tại mập mạp vừa đột phá, Nhậm Kiệt lập tức ra lệnh cho đồng cường bọn họ chuẩn bị. Cùng ngay Nhậm Kiệt lên linh thú tọa giá, trong vòng vây quanh của cận vệ đội rời nhậm ra, rời Ngọc Kinh thành chạy tới Ngọc Hoàng học viện. Trước đây Nhậm Kiệt lui tới Ngọc Hoàng học viện.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 nếu là phiếu cơm lão đại thì ngươi sẽ nói như thế nào? rất đơn giản, nhậm kiệt đi tới bên cạnh mập mạp, học theo bộ dáng mập mạp đứng ở trước cửa hàng dược, vô vai của mập mạp nói, nhớ lại hồi đó lúc ca gặp rủi ro ở chỗ này, năm tháng như thoi đường, cuộc sống như khúc ca, trở lại trốn cũng nhìn lại năm tháng cực khổ năm đó, trong lòng thật là rất nhiều cảm khái mà. bịch, thiết tháp nghe hai người bọn họ ở nơi này tán dóc, thầm nghĩ dường như mới rời nơi đây không có mấy ngày à, hắn vừa đi vừa nghe nói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 Lần này về tới trong học viện để thi học kỳ, vừa nghe nhậm kiệt lớn lối, Tiêu giao dẫn theo đại đội nhân mã về học viện, trong lòng nàng liền cực kỳ không thoải mái. Cho dù không thể lập tức giết hắn, cũng tuyệt đối không để hắn thư thái. Về phần đám ngu ngốc, giác dưới mê muội kia, cũng không nên để bọn phí. Trong quan niệm của Phương Kỳ, dù là giác dưới vẫn luôn có chỗ dùng giác dưới. Chương 98: Đánh chính là ngươi, ai bảo ngươi miệng lưỡi đê tiện. Cho dù ở trong Ngọc Hoàng học viện, không gian chỗ ở nhậm kiệt cũng rất lớn. Tuy nhiên dù sao cũng không thể so với chỗ ngủ của gia chủ ở nhậm gia, không thể đủ chỗ cho hơn 100 người của mình. May mà lần này nhậm kiệt cho đồng cường bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, để tiếp sau đó sẽ từ Ngọc Hoàng học viện xuất phát rời khỏi Ngọc Kinh Thành, cho nên bọn họ có thể trực tiếp ở ngay trong sân. Trong phòng nhậm kiệt, nhậm kiệt đang ngồi trên giường tiếp tục ngưng tụ vòng tròn khí kình Hiện tại mỗi lần ngưng tụ với hắn mà nói đều là một lần thể nghiệm mới, tu luyện mới. Trong quá trình ngưng tụ, đối với khống chế năm chắc lực lượng Đối với nén ép khí kình trong thân thể, Nhậm Kiệt đều có nhận thức mới. Đây cũng là một trong nguyên nhân hiện tại hắn có nắm chắc bằng vào thân thể cường đại và khí kình như biển của hắn chống lại được chân khí cảnh, sáng lập vượt cấp chiến đấu mà người khác không dám tưởng tượng. Trên thực tế, chân khí chính là khí kình thăng hoa, là một quá trình biến đổi về lượng biến đổi về chất mà luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết trừ làm cho khí kình gia tăng như biển, đồng thời ở thời điểm luyện thể cảnh cũng đã bắt đầu ngưng tụ, gen luyện khí kình, không ngừng làm cho khí kình tinh thu Sở Dĩ Nhậm Kiệt có thể nhảy vượt đại cảnh giới, còn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng là vì khí kình trong cơ thể hắn sớm đã có phân giải cùng một loại ý nghĩa với chân khí, lực lượng đã tới gần giữa khí kình và chân khí. Ở thời điểm luyện thể cảnh khí kình đã có loại số lượng này, loại cường độ này, một khi đột phá tới chân khí cảnh thì sẽ mạnh tới mức nào, chính Nhậm Kiệt cũng rất mong đợi. Hiện tại số lượng vòng tròn khí kình cũng càng ngày càng nhiều, cả ngày nay cũng luôn luôn ngưng tụ một mạch không có ngừng nghỉ, đến khi trời tối Vòng tròn khí kình trong cơ thể hắn đã ngưng tụ vượt qua hơn 1.800, tới đây Nhậm Kiệt mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lúc nghỉ ngơi Nhậm Kiệt tiện tay lấy ra Ngọc Giản trong túi lượng đồ, cùng với hạt châu Ngọc Tinh. Đây là hai vật trước mắt Nhậm Kiệt không có biện pháp nhìn thấu, Ngọc Giản này một chút cảm giác cũng không có, và thứ gì đó bên trong hạt châu Ngọc Tinh, Nhậm Kiệt ít nhiều có hơi cảm nhận. Nhưng lúc đó Lão Nhân mặt cười cũng rạn dò, cho nên Nhậm Kiệt cũng không dám tùy tiện động tới. Tuy rằng có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ ở lớp ngoài của hạt châu Ngọc Tinh, hắn cũng rất muốn dẫn vào đoạn phim trong Thức Hải. Hắn tin tưởng đến lúc đó đại cảnh giới của mình nhất định sẽ tăng vọt, nhưng hậu quả lại khó có thể dự liệu. Nghiên cứu một phen, nghĩ tới nghĩ lui một hồi nhậm kiệt vẫn phải thu cất hai vật này, trong ngọc giản rốt cuộc cần giấu thứ gì đó thì rất nhanh sẽ biết, về phần hạt châu Ngọc Tinh cho dù muốn động tới cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được. Nghĩ lại vẻ mặt của lão nhân mặt cười lúc nhắc tới tàn hồn, Cùng với sau đó mình tra duyệt một chút về truyền thuyết của tàn hồn, đó là một tổ chức còn cổ xưa hơn cả Minh Ngọc Hoàng Triều. Nó không chỉ là tồn tại ở Minh Ngọc Hoàng Triều, cho nên tốt hơn là từ bỏ ý định đi treo chọc tồn tại bức này. Lăn ra đây, lăn ra đây. Người lăn ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhậm kiệt mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng la lối, gào thét ẩm ý bởi vì phòng của hắn ở bên trong củng, cách cổng chính một đoạn rất xa, cho dù với thần thức của hắn hiện tại cũng không có biện pháp trực tiếp dò xét đến ngoài cửa Chuyện gì xảy ra? Nhậm kiệt khẽ nhíu mày, thu cất kỹ ngọc giản và hạt Châu ngọc tinh, rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn ra ngoài, từ rất xa đã thấy hướng cổng chính lại đèn đuốc sáng trưng, mà ở xa xa cũng không ít ánh lửa đang chạy tới. Gia chủ! Bên ngoài đột nhiên đến đây rất nhiều học viên của Ngọc Hoàng học viện, ta đã phái người cản lại, bọn họ. Không cần nhậm kiệt hỏi tới, thân ảnh của đồng cường từ phía trước qua mấy lần chấp động, đã hiện ra ở bên cạnh nhậm kiệt, không người nói. Chẳng qua là nói tới câu sau hiển nhiên có điều hơi khó nói. Đi. Đi ra đó nhìn thử xem. Chuyện gần ngay trước mắt, cùng với ở nơi này hỏi thăm không bằng đi ra nhìn cho rõ. Nhậm Kiệt nói xong dẫn theo đồng cường nhanh chóng chạy ra hướng cửa chính. Đi ra. Nhậm Kiệt lăn ra đây, ngươi là tên bại hoại. Học viện không nên có hạ người như ngươi, quần áo lùa là, bại hoại, hạ độc hám hại bạn học ngươi còn xứng là học viên của Ngọc Hoàng học viện sao. Chúng ta tuyệt đối không làm bạn học với hạ người như ngươi mau đuổi nhậm kiệt ra khỏi học viện, đuổi ra khỏi học viện. Đúng, tống hắn ra khỏi học viện. Ngọc Hoàng học viện chúng ta tuyệt đối không thể có hạng người này. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Phương Kỳ tiểu thư. Nhậm Kiệt hạ độc hại bạn học của mình, còn muốn vũ nhục Phương Kỳ tiểu thư, hạng người cầm thú này tuyệt đối không thể lưu lại. Cầm thú mà. Còn muốn mượn hạ độc đòi âm dương cung tu, còn chiếm đoạt vô số sản nghiệp của Phương gia, còn ở bên ngoài bêu xấu danh tiếng của Phương Kỳ tiểu thư quả thực chính là cầm thú mà. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đã tụ tập chừng hơn 100 người, mà trên 100 học viên này còn dẫn theo tùy tùng nên ở chung quanh có chừng mấy trăm người. Trong lúc nhất thời có vẻ rất đông đúc, đèn chiếu sáng trang, thậm chí có một số là dùng pháp bảo chiếu sáng do pháp thuật luyện chế, làm cho chung quanh sáng rực Đứng lại, còn dám đi tới, đi vào chỗ ở gia chủ nhậm gia ta, giết chết không bị tội. Cận vệ đội nhậm gia canh giữ ở cổng chính, lúc này thiết tháp địa thử, tiểu điệu bọn họ phân biệt dẫn người ngăn lại những người này bọn họ cũng không quản nhiều người như vậy. những học viên này nói nhao nhao rất hăng, nhưng thấy cận vệ đội tuất vũ khí ra khỏi vỏ, sát khí bức người, cũng không dám xông lên quá mức, nhưng nhiều người thêm can đảm cùng nhau hô to. mà bọn họ náo loạn như vậy động tĩnh đúng là rất lớn, chung quanh không ngừng có người chạy tới hào hào, càng ngày càng nhiều. một đám ngu dại không có đầu óc, giống động vật chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ. các ngươi phát dục thì cứ phát dục, còn chạy đến đây đắc ý cái gì? cái gì cầm thú? Ta xem các ngươi càng giống cầm thú hơn. Tất cả đều có đi, nếu không đánh cho bọn ngươi đều văng ra. Cửa hàng dược của Mập Mạp cách nơi này gần hơn, cho nên hắn trước hết chạy tới. Ngay từ đầu thấy đám người kia náo động, hắn cũng làm người xem náo nhiệt, tuy nhiên càng nghe bọn hắn mắng chửi càng lúc càng quá đáng. Hơn nữa mắng càng về sau, mắng tới lửa giận của Mập Mạp cũng dâng lên, chỉ bằng vào đám người phát dục các ngươi, muốn biểu hiện ở trước mặt hạng nữ nhân tâm địa rắn rết ác độc phương kỳ kia, cũng dám mắng phiếu cơm láo đại. Các ngươi tưởng mình là gì chứ? Phiếu cơm lão đại mạnh hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần so với các ngươi, các ngươi có tư cách gì? Càng ngày càng nổi giận rốt cục cao nhân không nhịn được mắng lên. Mập mạp chết tiệt kia chính là đồng lõa của Nhậm Tiệt, Hải Phương tiểu thư nhất định là có hắn nhúng tay, mọi người đập hắn báo thủ cho Phương đại tiểu thư. Lúc này ở trong đám người có một người lớn tiếng hô, người này vóc người không cao, bộ dáng xấu xí, gương mặt dỗ hoa, nghe nói là mới trước đây bị một quái bệnh thiếu chút nữa chết lưu lại. Tuy nhiên câu nói của hắn hiển nhiên rất có lực hiệu triệu, bởi vì hắn cũng là một trong số người thực lực xếp hạng cao trong năm cấp 2, là con trai của Tổng đốc Ninh Tây Hành Tỉnh, tên là Chu Hữu Tài. Chu Gia là nhân mã trực thuộc Phương Gia, Chu Hữu Tài lần này cũng là nhận được mật ý của Phương Kỳ, bảo hắn lôi kéo, kích động nên người dưới năm cấp 2 cũng tới không ít. Dù sao với lứa tuổi của bọn họ cũng dễ bị kích động. Tuy rằng gần đây cũng nghe nhiều truyền thuyết về nhậm kiệt, nhất là chuyện đánh chết cao phi mọi người đều biết nhưng điều đó đều cho là nhậm kiệt mượn lực lượng của thị vệ, hơn nữa còn là ở thời điểm đặc biệt. mà hiện tại nơi này là học viện, cho dù nhậm kiệt dẫn theo cận vệ đội cũng không dám làm loạn. những lời này là chu hữu tài cùng với vài tên nhận được truyền đạt thông qua nha hoàn của phương kỳ tăng thêm mê hoặc kích động. vì thế những tên này đều từng người máu nóng sông lên đầu, cũng có một số người rất thích phương kỳ dẫn đầu, cho nên lập tức nhân số liền nhiều thêm, động tĩnh cũng càng lớn lên. mà những người này thấy đã làm được lớn chuyện, bọn họ bên này nhiều người. Dũng khí cũng tăng lên, vì thế mới có một đám người vọt tới chỗ nhậm kiệt nơi này muốn tìm hắn lấy lại công bằng cho phương kỳ, thậm chí bắt đầu kêu gào phải đuổi hắn, loại cầm thú bại hoại này ra khỏi học viện. Đập hắn, tên mập mạp chết tiệt còn dám kêu gào, đập chết hắn. Lúc này, tô vũ cũng theo tới ở trong đám người, nhặt lên một cục đá ném về phía mập mạp. Hắn vừa hành động, lập tức có không ít người cũng lập tức ra tay, trong nháy mắt một đống thứ hỗn loạn ảo ảo ném về phía mập mạp. Còn bà nó. Hai tên khốn kiếp các ngươi, trong hơn trăm người có ít nhất mấy chục người ném tới. Tuy nhiên dưới tình huống như vậy thân thể Mập Mạp lại linh hoạt chớp động ở trên đầu tường, kỳ lạ là không có một vật nào ném trúng hắn. Ngay sau đó Mập Mạp mắng một tiếng, thân mình nhảy xuống vọt tới. Cao nhân, ngươi làm gì vậy? Đồng Cường chuẩn bị. Lúc này vừa lúc Nhậm Kiệt cùng Đồng Cường từ bên trong đi ra, Nhậm Kiệt thấy Mập Mạp nhảy xuống vọt đi, liền trực tiếp ra lệnh cho Đồng Cường chuẩn bị động thủ. Hắn cũng mặc kệ nơi này là học viện hay không học viện, nếu liên quan tới an nguy của mập mạp, đám người kia là ai cũng không quản tới. Cho dù có hậu quả nghiêm trọng hắn cũng không mảy may do dự, sẽ lập tức trực tiếp hạ lệnh cho thủ hạ ra tay. Chỉ là một màn kế tiếp làm cho nhậm kiệt nói được một nửa lập tức ngừng lại. Bởi vì mập mạp vọt tới đám người kia, thân mình hắn lượn lách giống như bướm vờn hoa né tránh các vật ném tới, rồi trong nháy mắt đã vọt vào trong đám mấy trăm người, ở giữa đám người nẻ tránh mà mỗi người trông giống như rất phối hợp cùng biểu diễn với hắn, bước chân của hắn lúc này giống như một điệu nhảy tinh diệu, hay, hay không thể tả. Trong chớp mắt thân mình hắn đã vọt tới trước mặt Tô Vũ, vừa mới đầu têu ném đá vào hắn. Bụt bụt, bụt bụt bụt. Làm nhiều việc cùng lúc, liên tiếp mấy cái tát, ngay sau đó mập mạp song tiếp về phía tên Chu Hữu Tài năm cấp 2. Chu Hữu Tài chính là người xuất sắc trong năm cấp 2, hơn nữa hắn đã đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 7. Mà mập mạp thì vừa đánh xong tô vũ sau đó lại xông về phía hắn, hắn đã có thời gian chuẩn bị. Trong nháy mắt bên ngoài thân hắn đã ngưng tụ một lớp chân khí, là chân cương hộ thể, đồng thời giơ tay lên chuẩn bị phản kích. Hắn vung tay ra trộm tới mập mạp, nhưng thân hình to lớn của mập mạp lại linh hoạt rán sát cánh tay hắn, trong nháy mắt đến gần sát bên hắn. Buốt buốt! Lại là hai cái tát, sau đó thân mình mập mạp trực tiếp lui về phía sau, đi trở về. Khốn kiếp! Người đi chết đi! Chu Hữu Tài phẫn nộ kêu lên. Trên mặt hắn vốn đã vô cùng xấu xí, còn phẫn nộ gào lên trông càng có vẻ dò người. Hai cái tát đánh trên mặt hắn kia, thật ra không có một chút lực sát thương gì, hắn có chân cương hộ thể thậm chí không tính là đánh chúng trên mặt. Nhưng vấn đề là ở trong mắt mọi người xung quanh cũng không phải là nhìn như vậy, dù sao chính là ở dưới tình huống Chu Hữu Tài đang ra chiêu, còn đánh chúng hắn. Chu Hữu Tài vọt tới phía trước, mới phát hiện toàn bộ chung quanh đều là người, trong nháy mắt hắn tông ngã 5, 6 người cũng không có biện pháp vọt tới trước nữa, mà chỉ có thể nhìn mập mạp giống như bướm bởn hoa nhanh chóng lui trở về. A ngươi, lúc này tô vũ bị đánh trước mới kịp phản ứng, ô gương mặt sưng đỏ đau khổ kêu lên. mà chu hữu tại sau khi ban nở dê ngã mấy người, đứng lặng nhìn mập mạp. con bà nó, người ở đây chen chúc mấy trăm người như vậy, hắn có phẫn nộ mấy đi nữa cũng không thể xuyên qua đám đông người như vậy. nên biết rằng với hình thể hắn chỗ đó chỉ đủ để chứa chính mình. Vừa rồi hắn phóng vọt tới trước đã liên tiếp ba nở dê ngã mấy người, hoàn toàn không có biện pháp trực tiếp thông qua, hắn mập như vậy, làm sao có thể chứ. Nhưng cố tình chuyện không có khả năng này, chuyện không thể tin này lại phát sinh ở trước mắt, càng khiến hắn tức giận đến muốn điên lên, nhưng không có biện pháp, bởi vì tên mập mạp kia đã trở về đến chỗ cận vệ đội, phạm vi sân viện, hắn dù muốn xông tới cũng đã rất khó. Bốt bốt, mập mạp lắc thân mình nhảy lên bờ tường, vỗ tay một cái, hừ đánh chính là hai tên tiện nhân ngươi xối rủ. Gây ồn ào, ai bảo các ngươi miệng lưỡi đê tiện. Con bà nó, quá xuất sắc. Nhậm Kiệt ở một bên nhìn mập mạp giơ ngón tay cái lên. Động tác vừa rồi của mập mạp tuyệt đối quá xuất sắc. Đây cũng là lần đầu tiên Nhậm Kiệt thấy mập mạp ra tay. Người khác không nhìn ra, vừa rồi hắn lại thấy rõ, mập mạp thi triển chính là một loại bộ pháp vô cùng kỳ diệu, cho dù Nhậm Kiệt cũng chỉ có thể nhìn ra một hai phần mười mà thôi, có thể tưởng tượng bộ pháp này thần kỳ, tinh diệu biết bao. Dĩ nhiên Đây cũng là vì hôm nay Mập Mạp cũng chỉ có thể phát huy ra một phần bộ pháp mà thôi. Tuy nhiên nếu là công pháp bình thường ở trước mặt Nhậm Kiệt, thì ngay sau đó hắn có thể suy đoán ra rất nhiều, thậm chí có thể từ đó suy đoán ra nhiều thứ. Nhưng lần này Nhậm Kiệt lại chỉ có thể nhìn rõ được một chút tên Mập Trắng vừa thi triển. Tuy rằng lực lượng của Mập Mạp không mạnh, đối chiến ngay mặt với Chu Hiếu Tài như vậy, thì dù Chu Hiếu Tài đứng bất động chỉ vận lên chân cương hộ thể để cho Mập Mạp đánh, Mập Mạp cũng khó mà làm lay chuyển hắn nhưng dưới tình huống hiện tại lại làm cho Chu Hiếu tài mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới Mập Mạp còn có nó này, thật xuất sắc, quá xuất sắc. Chương 99, dáng m้าง huynh đệ ta, muốn chết. Dáng m้าง huynh đệ ta, muốn chết. Người dày đặc như vậy, nhưng lại giống như ong hái mật giữa bụi hoa, không chút ảnh hưởng. Không hiểu sao tên Mập Mạp toàn thịt này làm được. Nhâm Kiệt vừa rồi còn lo lắng, thậm chí còn hạ lệnh đồng cường chuẩn bị xuất thủ, kết quả lại thấy tên Mập này thi triển ra bộ pháp tinh diệu như vậy y không khỏi ngoài ý muốn.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 Nhậm Kiệt dùng ngông nghị cũng biết chuyện gì xảy ra, cả một đám đông bị người ta đùa bỡn cũng không biết. Ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Kiệt quét qua đám người kia, phụ thân Chu Hữu Tài là người Phương Gia hắn biết, hơn nữa Chu Hữu Tài cũng coi như biết thân biết phận, chẳng qua là tên nô tài bám gót Phương Kỳ, xem ra hắn không kích động giống đám người kia. Hẳn là Phương Kỳ bảo hắn ra kích động, trong này có một số kẻ thường bám ngông Phương Kỳ lấy lòng, theo đuổi nàng hung nhất. Tô Vũ hôm nay chỉ biết lẩn vào đám đông, xem ra ít nhiều bọn họ cũng biết một chút.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 nhưng cũng không ai dám tùy tiện treo chọc hắn. Khốn kiếp, ngươi còn mang nữa. Mập Mạp bộ pháp bước ra, đang muốn tiến lên cho Chu Hữu Tài mấy cái tát. Thấy Mập Mạp vọt lên, Chu Hữu Tài cười lạnh. Nhưng ngay lúc Mập Mạp vừa vọt đi, Nhậm Kiệt lại khoát tay ngăn hắn lại. Đừng thấy Nhậm Kiệt tùy tiện đưa tay ra, nhưng Mập Mạp lại lảo đảo, trong lòng cả kinh, phiếu cơm lão đại lại biết bước kế tiếp mình đi qua chỗ này, sao lại biết đúng mình đi qua chỗ này chứ? Từ nay về sau, người như hắn chọc giận ngươi ngươi đừng để ý.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 con tưởng đám người Nhậm Kiệt bị dọa sợ rút đi. Trời ơi, phiếu cơm lao đại, mấy trăm người a, Mập mạp và Nhậm Kiệt ngồi trên nóc nhà, nhìn mấy trăm người phía dưới, hắn không dám tưởng tượng ra chàng cảnh kia. Vậy còn chưa phải náo nhiệt nhất, náo nhiệt nhất còn ở phía sau. Nhậm Kiệt cười nói, đã nói ngươi là đáng giá kiếm tiền mà, thấy đặc sắc không, không phải có người muốn chơi sao, vậy thì xem ai ác hơn, xem ai hung hơn. Ai? Ai nha, chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, ngựa chết ta rồi.